bóc chuyện ngôn tình hai nghìn lẻ mười tám xin giới thiệu đến các bạn câu chuyện kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại của tác giả tô nhị thiếu qua dòng kể của mc trần vân chúc các bạn có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ chương một bức ép vế hậu lâm thư làm hoàng hậu hơn mười năm không có một đứa con không thể khai chi tán diệm cho bệ hạ đây là tội lớn lâm thư xin bệ hạ phế rất thiết thân Gạch tên lâm thư ra khỏi gia phả, Cũng xin bề hạ nể tình thiếp thân Vất vả năm năm Giúp bề hạ tranh đấu giành thiên hạ Lên ngôi vương vị Bạn thượng cho thiếp thân rời khỏi hoàng gia Áo vải về quê Lời vừa nói ra Mọi người trong triều đều không khỏi kinh hãi, Không khỏi tò mò Nhất thời xuân xao hẳn lên Các thần tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau Bạn ngồi ở trên ngôi cựu ngũ chí tuôn triệu Á Thanh mất hết kiên nhẫn Nhìn chằm chằm vào người phu nhân Vừa nói ra những lời kia Nàng mới 30 tuổi Nhưng đã mang khuôn mặt 40 tuổi Triều Á Thanh áp chế tức giận Trầm giọng mở miệng Hoàng hậu nàng đang náo loạn cái gì Triều Đình là nơi đàm luận Chuyện hậu cung sao Có chuyện gì cho trầm hạ triều Rồi nói Đối với phản ứng của nam nhân trên đế vị kia Lâm Thư chỉ cười một tiếng thê lương Đây chính là nam nhân nàng yêu đó đây chính là nam nhân đã hứa hẹn cả đời chỉ yêu một mình nàng, sẽ không có những nữ nhân khác. Nàng dốc hết tất cả, tặng của hồi môn và tính mạng của tộc nhân, lại đổi lấy một nam nhân như thế này đây. Thở nhẹ một hơi, khuôn mặt Lâm Thư đầy kiên định nhìn Triệu Á Thanh đang khoác lòng bào đứng ở trên cao, lạnh giọng nói: "Thiếp thân không có ầm ỉ, nếu như hôm nay bệ hạ không đồng ý, thiếp thân sẽ không sống sót bước ra đại điện này." Nói xong, Lâm Thư lấy đoạn đao đã chuẩn bị trước ra, kề ở trên cổ. Nếu như không đồng ý, nàng sẽ chết trên triều đình này, chết trước mặt nam nhân cặn bã, ghê tởm kia, để cho sau này hắn vào triều, đợ bị ám ảnh bởi cái chết của nàng trong triều này. Thấy Lâm Thư không giống như đang nói đùa, đã bắt đầu động dao, Triệu Á Thanh liền đứng ngồi không yên, chỉ vào quần thần lớn tiếng mắng. Đều sững sờ làm gì, không thấy hoàng hậu đang cầm đoạn đao sao? còn không mau đoạt đao của nàng nếu hoàng hậu có bệnh hề gì các người cũng không cần sống chồng sẽ cách chức tất cả các ngươi thấy hoàng thượng tức giận mọi người nghe xong liền nhanh chóng hồi hồn vây quanh lâm thư cố gắng đoạt lấy đoạn đao trên cổ lâm thư bị mọi người bao vây lâm thư cũng gấp gáp đoạn đao kề sát gần cổ lưỡi dao sắc bén vạch một đường trên làn da nhẵn nhụi dòng máu đỏ tươi trái mắt lập tức chảy ra dường chân đã văng một người đến gần mình Hai mắt Lâm Thư đầy căm hận, nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh trên đế vị, hồ to: "Tất cả cút hết cho ta! Triệu Á Thanh, ta hỏi ngươi lần cuối, có đồng ý hay không?" Thư Nhi đang bỏ đao xuống trước, "Có gì chúng ta từ từ nói, ngoan, nghe lời trẫm, bỏ đao xuống." Thấy dòng máu đỏ không ngừng chảy xuống, trong lòng Triệu Á Thanh như bị dao đâm. Triệu Á Thanh dịu dàng khuyên bảo, cố gắng khiến Lâm Thư buông đoạn đao xuống. "Tên lừa gạt" ta không tin ngươi, triệu á thanh lâm thư ta đã bị ngươi lừa gạt mười mấy năm qua, ta không bao giờ tin ngươi. hiện tại hãy cho ta một đáp án. rốt cuộc ngươi có đồng ý phế truất và thả ta đi hay không? lâm thư vô cùng chán ghét biểu hiện này của triệu á thanh. vừa thấy bộ dạng đó, nàng lập tức cảm thấy bản thân rất ngu xuẩn. rốt cuộc năm đó nàng đã ngu ngốc đến mức độ nào mà để một nam nhân càng bại như vậy được gạt mất trái tim? thấy lâm thư lại đâm đau sâu thêm một chút. Trong lòng Triệu Á Thanh như bị lửa đốt, không nhìn được, bỏ xuống dáng vẻ đế vương, bước về phía Lâm Thư nói: "Thư Nhi, nàng bỏ đao xuống trước, trẫm lập tức sai người đi làm, được không?" "Trước khi ngươi gật tên ta, đó khỏi gia phả của Triệu gia ngươi, phế trước ta, nếu không ta sẽ không buông đao đâu." Thấy Triệu Á Thanh đi tới, Lâm Thư lùi nhanh về phía sau hai bước. "Được." Trẫm đáp ứng nàng, nàng đừng tổn thương mình, trẫm lập tức sai người đi làm. Lệ bộ thường thư dựa theo lời hoàng hậu nói Lập tức làm ngay cho chậm Lúc Triệu Á Thanh nói ra lời này Thì đã nháy mắt với lệ bộ thường thư Động tác nhỏ này bị lâm thư thấy được Kích động lớn tiếng nói Triệu Á Thanh Nếu như người dám lường gạt ta Hôm nay cho dù ta còn sống Thì vẫn còn sau này Chỉ cần lâm thư ta còn sống ngày nào Ta vẫn sẽ nghĩ cách rời khỏi hoàng cung này Không tiếc cả tính mệnh Thự nhi, nào cần gì phải như vậy Có gì thì chúng ta cứ từ từ nói Tại sao nhất định phải ép trẫm chứ Vừa nghĩ tới Lâm Thư muốn rời khỏi mình Trong lòng Triệu Á Thanh liền trầm xuống Giống như bị tạng đá lớn đè ép Khiến hắn không thể thở vào Đã nhiều năm như vậy Gã ta sắp quên mất cảm giác này rồi Ta ép buộc ngươi Triệu Á Thanh ngươi tự vấn lương tâm mình đi Lâm Thư ta bị ngươi mà trả giá quá nhiều như vậy Người thân một tộc đều không còn Ngoại trừ nhận được ngôi vị hoàng hậu Ba mọi người mơ ước Thì còn gì Ban đầu là ai hứa hẹn với ta Là nhất sinh nhất thế nhất song thân Đây đều là một mình ta nằm mơ Nằm bơ chăng Người nói cho ta biết Người nói cho ta biết đi Nước mắt tuôn rơi Lầm thư oán hận cam thù nhìn nam nhân trước mặt Thư nhi nàng đừng kích động Nàng bình tĩnh một chút Nếu như nàng không thích đám nữ nhân trong hậu cung của trẫm trẫm sẽ không cần Nàng đừng rời khỏi trẫm Trông không thể không có nạn Nhìn thấy trước ngực lâm thư Xuất hiện vệt máu lớn Triệu á thanh thật sự hoảng sợ Thật sự sợ mất đi lâm thư Người câm miệng Ta không muốn nghe lời ngươi nói chuyện Lời của ngươi nói thật sự khiến ta ghê tởm Lâm thư vô cùng kích động hồ to Thấy lâm thư giống như đã mất đi Cảm giác đau Đau sắc lại đâm sâu một chút Dòng máu hồng chói chảy xuống Triệu á thanh thấy mà đau lòng Lại không dám phản bác Chỉ có thể tùy theo lâm thư Được Trọng không nói nữa Thừa nhì đưa đoạn kiếm xa xa một chút đi Đừng làm thương tổn mình Tất cả đều cút xa ta một chút Cách ta ba trượng Lâm thư căng thẳng Không dám buông lỏng chút nào Chỉ sợ hơi sơ ý một chút Sẽ bị người ta xông lên cướp mất đoạn kiếm Mọi người nghe vậy Lúng túng nhìn Triệu Á Thanh Nhìn đám người bất đồng đó Triệu Á Thanh dần dữ trách mắng sững sờ cái gì Tài điết hết rồi sao? Không nghe thấy hoàng hậu ra lệnh sao? Lùi xa ba trường cho rẫm. Triệu Á Thanh vừa mở miệng. bọn người liền lùi lại bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ sợ chậm một bước sẽ đứt họa vào thân. Lâm Thư và Triệu Á Thanh dặn co hồi lâu. Rốt cuộc cũng thấy lễ bộ thường thư cầm một quyển sổ gia phả rất dài đi ra. Đi theo lễ bộ thường thư còn có một đám nữ nhân anh oanh yên yến yến. vẻ mặt của các nàng rất phong phú. Phần lớn đều mang theo tò mò. Còn lại là vẻ vui sướng và mong đợi Triệu Á Thanh vừa thấy đám nữ nhân này Trên trán liền đổi đầy gân xanh Đám nữ nhân này chạy tới đây Gây rối gì đây Tức giận trầm mặt nhìn đám nữ nhân mới tới Trong giọng nói của Triệu Á Thanh Bằng theo tức giận mở miệng trách mắng Các người tới đây làm gì Còn ngại chưa đủ loạn Muốn thêm phiền toái cho trọng sao Nghe vậy phần lớn nữ nhân Đều tỏ vẻ sợ hãi Không dám hé răng Nhưng một nữ nhân đứng ở phía trước Lại khác biệt hoàn toàn Bẻ mặt lo lắng nhìn Triệu Á Thanh nói Bệ hạ Chúng nô tị nghe nói hoàng hậu gặp chuyện không may Thấy lo lắng nên tới xem Muốn khuyên nhủ hoàng hậu Tuyệt đối không có ý gây rối Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Thư Lướt qua đám nữ nhân vừa đến góc vui Rồi dừng mắt trên người Đỗ Linh Nguyệt Đang mở miệng nói chuyện Cười lạnh nói <cười> Đỗ Linh Nguyệt à ngươi giả bộ gì chứ Người màn thợ đám nữ nhân này đến Không phải là muốn xem xem Rốt cuộc ta có thật sự âm ý với Triệu Á Thanh hay không? Muốn biết Triệu Á Thanh có thật sự phế trước ta không thôi? Cần gì phải nói hoa mỹ như vậy? Còn giả vờ như thật sự quan tâm ta? Hoàng hậu, Linh Nguyệt biết ngài không ưa ta, nhưng Linh Nguyệt thật sự quan tâm tới bệ hạ và ngài. Không biết vì sao Hoàng hậu luôn hiểu lầm Linh Nguyệt như vậy chứ? Đỗ Linh Nguyệt bất ước đầy mặt, nhìn lâm thư, nét mặt như sắp khóc rồi. <cười> người cứ giả vờ đi, ta cho người biết. Lâm Thư ta chưa bao giờ muốn đoạt ngôi vị Hoàng hậu này Chờ ta rời đi Các người thích tranh giành thế nào cũng được Tiện nhân xứng với năng cạn bã Là trời đất tạo nên một đôi Lâm Thư ta chúc các người làm bạn tới già Nhìn nữ nhân dối trá trước mắt Trong lòng Lâm Thư chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nghe vậy đỗ Linh Nguyệt trào nước mắt uất ức nhìn về phía triệu Á Thanh Rồi nói với Lâm Thư Hoàng hậu à Ngài trách mắng Linh Nguyệt thế nào cũng được Nhưng ngài không được mắng bề hạ bệ hại là cửu ngũ chí tôn là chân long thiên tử bánh hoàng thượng sẽ bị tru di cửu tộc đó. sao chứ cửu tộc sao không phải mẫu tộc của lâm thư ta đã bị tru di từ lâu rồi hả bây giờ ta chỉ có một cái mệnh rẻ mạt và sự cô độc thôi đỗ linh nguyệt không phải người đang cố ý nói những lời như khoét lòng ta sao lâm thư cười to đầy thê lương ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm đỗ linh nguyệt triệu á thanh cũng phát hiện lời nói của đỗ linh nguyệt không ổn trợn mắt Nhịn đổ lên nguyệt quá. Câm miệng cho trỏng, trỏng bảo hoàng hậu đang nói chuyện, không cần một quý phi như nàng xen vào. Đỗ Liên Nguyệt ức ức đầy mặt, rời lệ cúi đầu, không dám mở miệng. Lâm thư thấy vậy, càng chẳng thèm nhìn đôi tiễn nữ tiễn nam này, chỉ xoay đầu nhìn Lễ Bộ Thượng thư, lạnh giọng hỏi: "Lưu đại nhân, làm xong chưa?" Lễ Bộ Thượng thư Lưu Trường An sững sốt một chút, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Triệu Á Thanh, không biết có nên mở miệng không. Toàn bộ sự chú ý của Triều Á Thanh đều đặt trên người Lâm Thư. Thấy Lâm Thư hỏi mà Lưu Trường An lại bày ra bộ dạng ngốc nghếch liền bất mãn trách mắng. Hoàng hậu hỏi người đó còn không mau trả lời đi. Thần thần đã đã làm xong. Thần đã xóa tên Hoàng hậu Mộ Dung ra khỏi gia phả của Triều Gia. Trừ bỏ nghĩ chiếu chỉ chiêu cáo thiên hại là Hoàng hậu Mộ Dung đã bị phế trước thì tất cả thủ tục đều đã làm xong. Lưu Trường An dè dạc trả lời. Ta không tin, ta phải tận mắt nhìn thấy Đợi ta xem xong thấy không còn vấn đề gì Triều Á Thanh ngươi lập tức nghĩ ra Chiếu chỉ, chiêu cáo thiên hạ Thả ta xuất cung Lâm Thư cảnh giác đầy mặt Nhìn Triều Á Thanh Không nghe thấy Hoàng hậu nói sao Còn không mau mang sổ ra cho Hoàng hậu xem Triều Á Thanh đã lưu trường an một cái Cảm thấy đây là một cơ hội tốt Thời dịp Lâm Thư xem sổ Thì gã ta sẽ nắm chặt thời cơ Đoạt thanh đoạn kiếm trong tay nàng không kịp chuẩn bị bất ngờ bị đá lăn ra đất, Lưu Trường An khiếp sợ bò về phía Lâm Thư, đưa quyển sổ trong tay cho Lâm Thư. Lâm Thư không vội nhận lấy mà bình tĩnh nói với Lưu Trường An: "Mở sổ ra, lật tới trang ghi chép về Lâm Thư ta." Lưu Trường An lập tức làm theo, tay run run lật tới tờ đó, đưa cho Lâm Thư xem. Lâm Thư nhìn lướt qua, lúc sắp đọc tới phần sau thì tay cầm đoạn kiếm bị người ta vặn ngược lại, đau đớn khiến nàng run tay. Đoạn kiếm lập tức rời khỏi bàn tay lâm thư thầm kêu không ổn Nhanh chóng lấy một thanh đao nhỏ Từ trong tay áo đâm mạnh vào tim Mắt thấy sắp đắc thủ Triệu á thanh không ngờ lâm thư còn có hạ chiêu Thế nhưng lấy một thanh đao nhỏ Từ trong tay áo ra Không chút do dự đâm vào tim nàng Đầu óc triệu á thanh lập tức trống rỗng Miệng không nhìn được la lớn Đừng Chương 2 Gặp lại cố nhân các người nói cái gì không cứu được sao mặc kệ phải dùng cách gì các người phải giữ được mệnh của hoàng hậu cho trọng nếu như hoàng hậu có bất trắc gì tất cả đều phải trung theo tức giận đã van ngựa y triệu a thanh vừa phiền não vừa lo sợ đi đi lại lại quanh phòng bệ hạ chúng thần thật sự bất lực rồi hoàng hậu nương nương suy giảm tê tim chúng thần đã dốc hết sức để cứu chữa nhưng nếu như có dịch vương ở đây dựa vào y thuật diệu thủ hồi xuân của dịch vương Có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ có chút hy vọng. Nhưng dịch vương hàng lạc tuyển đang ngao du sơn thủy, hành tung bất định. Có thể liên lạc được hay không là cả một vấn đề. Vương Ngự Y không dám nói ra những lời này, chỉ hy vọng Triều Á Thanh sẽ gửi gắm hy vọng lên người hàng lạc tuyển. Đừng làm hại chúng Ngự Y vô tội này. Nghe vương Ngự Y nói, Triều Á Thanh như được khai sáng, kích động nói. Đúng, còn có hàng lạc tuyển. Hàng lạc tuyển có y thuật cao siêu nhất định có thể cứu được thư nhi có ai không mau đi mời dịch vương tới đây cho trẫm lúc này không ai dám nhắc nhở Triệu á thanh về vấn đề hành tuân bất định của dịch vương hàng lạc tuyển chỉ ứng tiếng đi làm Triệu á thanh vẫn không quên hạ tội lệnh cho các người y trước khi dịch vương tới trẫm mặc kệ các người dùng phương pháp gì nhất định phải giữ được mệnh của hoàng hậu nếu như không bảo đảm liền thay mình chuẩn bị hậu sự đi các người y vội vàng dạ vâng không dám phản kháng thất tha thấp thỏm suốt 3 ngày, cuối cùng Triệu Á Thanh cũng đợi được Hàn Lạc Tuyền tới. Nhìn thấy Hàn Lạc Tuyền, Triệu Á Thanh lập tức xông lên phía trước muốn nói chuyện, nhưng không ngờ, gương mặt Hàn Lạc Tuyền rất lạnh lùng, không thèm liếc Triệu Á Thanh một cái, tự nhiên đi vào tẩm điện của Lâm Thư. Mặc dù trong lòng bất mãn với thái độ của Hàn Lạc Tuyền, nhưng Triệu Á Thanh cũng biết, bây giờ không phải là lúc tranh cãi điều này, trước mắt cứu Lâm Thư vẫn quan trọng hơn, vì thư nhi Cảm thời nhẫn nhịn thì có làm sao. Sau nửa canh giờ, Hàn Lạc Tuyền âm thầm bước ra ngoài, không nói một lời, nhìn thấy Triệu Á Thanh liền đánh gã ta hai chữ. Mọi người thấy Triệu Á Thanh bị thương, vội vàng bảo vệ Triệu Á Thanh. Dịch Vương to gan, là dám đã thương bị hạ. Có ai không? Mộ Bác Nghịch thần này đời nhốt lại. Thả dám đắc lực bên cạnh Triệu Á Thanh, đỡ gã ta đang miệng đầy máu tươi dậy, chỉ ngón trỏ vào Hàn Lạc Tuyền mắng mỏ còn gọi người tới tiến lên bắt hàng lạc tuyển. Triệu Á Thanh, ngươi có biết vì sao, buộn vườn đánh người không? Không để ý tới cậu nô tài đang hô loạn bên cạnh Triệu Á Thanh. Hàng lạc tuyển dùng ánh mắt giết người, nhìn chằm chằm Triệu Á Thanh. Nhìn thấy hàng lạc tuyển đã mất khống chế. Trong lòng Triệu Á Thanh tràn đầy sợ hãi, có một dự cảm xấu, cũng không kịp lau vết máu đầy miệng. Triệu Á Thanh lắc đầu với hàng lạc tuyển. Nàng không thể sống lâu được, Bế thương trên ngực nàng thì ta có thể chữa được Nhưng phệ hồn đan trong người nàng Đã ăn sâu từng xương tủy Không đến nửa tháng Sẽ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu Siết chặt quả đấm Hàng lạc tuyển hận không thể lập tức giết chết Tên súc sinh ngay trước mặt này Triệu A Thanh vô cùng khiếp sợ Khi nghe hàng lạc tuyển nói Gã ta không thể tin Luôn lẩm bẩm Làm sao có thể chứ Sao thứ gì lại trúng phệ hồn đan Đây không phải là sự thật Từ dì sẽ không chết, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi trẫm. Sao? Nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Triệu Á Thanh, ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Ngươi cho rằng vì sao nàng đột nhiên muốn ngươi phế truất thân phận hoàng hậu của nàng chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết thân thể của nàng không khỏe, nàng không muốn tán nhập vào hoàng lăng của Triệu gia ngươi. Nhìn bộ dáng đó của Triệu Á Thanh, trong lòng Hàn Lạc Tuyển không kềm được cơn giận. Đối với những lời cay nghiệt vô tình của Hàn Lạc Tuyển, Triệu Á Thanh nghe xong mà đau đớn trong lòng, ngoài miệng vẫn cậy mạnh tìm cớ. Không, sẽ không, không phải như người nói, thự nhị nhất định là sợ trầm biết, sợ trầm lo lắng nên mà muốn rời đi. Mặc kệ Triệu Á Thanh đang lừa dối chính mình, Hàn lạc tuyển xoay người đi vào nội điện, bầu bạn với Lâm Thư và chăm sóc nàng. Lâm Thư chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. trong lúc mơ màng vẫn nghe thấy có người nói chuyện ở bên tai. Giọng nói này không phải là người kia sao? Làm sao hắn xuất hiện ở bên người nàng được? Đây là không thể nào. Năm đó hắn cực kỳ tức giận với sự lựa chọn của nàng. Cũng thể là vĩnh viễn không gặp nàng. Sao bây giờ lại bên cạnh nàng được? Nhất định là nàng nghe lầm rồi. Xem ra không chỉ có xương cốt hỏng mà tai nạn cũng có vấn đề. Tại sao lại để cho nàng sống khổ sở như vậy bà chưa cho nàng chết đi? Lầm thư bị qua nghĩ, Canh giữ ở bên giường Hàng lạc tuyển thấy người đang nằm an tĩnh Bỗng như mày Anh vội vàng vươn ngón tay dài vuốt thẳng cho nàng Cũng dịu dàng nói bên tai lâm thư "Thư nhi Có phải nàng muốn tỉnh dậy không Đừng sợ có ta ở đây Có ta đang ở bên cạnh nàng đây Lần này lâm thư nghe rất rõ tiếng nói kia Trong lòng hết sức giật mình Chẳng lẽ là Người ấy thật sao Hắn thật sự bên nàng Hắn không giận nàng Trong lòng lâm thư vừa vui mừng Lại vừa lo sợ Đây chỉ là nàng nghe nhầm Cảm thấy đôi mày liễu dưới ngón tay Càng nhíu chặt Sợ lâm thư đang gặp ác mộng Trầm mê trong mộng cảnh Khó có thể tỉnh lại Hàng lạc tuyển vội vàng Nắm lấy tay mạnh khảnh của lâm thư Dùng sức béo mấy cái Thư nhi, nàng tỉnh đi Đừng trầm mê trong mộng Đó chỉ là giả thôi, nàng tỉnh đi Ta tới gặp nàng đây Nàng còn nhớ rõ một người tên là hàng lạc tuyển không Nếu như còn nhớ thì tỉnh lại nhìn ta đi Có được không So với sự đau đớn tràn ra từ trong xương tủy, Thì lòng bàn tay bị người bóp mạnh Cũng chỉ nhẹ như lông hồng Lâm thư không hề cảm thấy lòng bàn tay đau đớn Sự chú ý của nàng đều đặt hết trên tay Liên tục xác nhận Đây chính là giọng nói của hàng lạc tủy. Trong lòng lâm thư vô cùng vui sướng Thật sự là hắn ư Hắn đến gặp nàng sao Có thể là do nhắm mắt đã lâu Từ từ mở mắt ra Lâm thư liền hơi khó thích ứng có chút hoa mắt, chưa nhìn thấy rõ đồ vật, chờ trong giây lát, khi hai mắt đã thích ứng với ánh đến, Lâm thư mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là tấm đèn của nàng, mà người đang ngồi bên cạnh lại quen thuộc như vậy. Trong quen thuộc còn mang theo chút cảm giác xa lạ. Dáng vẻ của người này vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, gương mặt lạnh lùng, thanh cao, không nhiễm chút khói bụi, năm tháng giống như không thể lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt của hắn, chỉ là có chút khác biệt. Đó là mái tóc dài đen như mực Đã dần dần bạc trắng Muốn vươn tay sợ xem đây Có phải là ảo giác hay không Nhưng cả người đau nhất Khiến nàng không còn hơi sức Để giơ tay lên Cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Thư Hàng lạc tuyển đơn tay nàng Áp vào mặt hắn Thừ nhi là ta Hàng lạc tuyển Chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao Lâm Thư mượn sức lực của hàng lạc tuyển Vút ve mặt hắn Là thật Hắn thật sự ở trước mặt nàng Lầm thư không nhìn được lên tiếng Thật sự là huynh Không ngờ lúc còn sống bà ta vẫn gặp mặt huynh một lần Có chết ta cũng thấy đủ rồi Giọng nói nàng trầm thấp Nói những lời hơi khó nghe Đồ ngốc đừng nói chết Nàng sẽ không chết đâu Hàng lạc tuyển ta cũng thật khờ Vì một lời thề bà dần dỗi nàng suốt 15 năm Để cho nàng đi theo tên súc sinh triệu á thanh kia Và chịu nhiều đau khổ như vậy Hàng lạc tuyển dịu dàng vuốt ve gương mặt lâm thư Hết sức tự trách uhm, Là ta ngốc Huynh không làm gì sai Tất cả đều là ta gieo gió, gạt bão Không phải lỗi của Huynh Là do ban đầu ta còn quá trẻ Không biết nhìn người Vì một nam nhân cặn bã Bà lãng phí cả tuổi xuân Cộng thêm toàn bộ phủ định quốc công Giờ còn đền thêm cả tính mạng Ta thật sự là mắt mù Hàng lạc tuyển ta thật sự hận mình cả năm đó Sao lại chọn một tên cặn bã Bởi vì hắn mà hại chết cả mẫu tộc Người thân của ta trong một đêm Mà ta vẫn còn gây ngốc tin tưởng hắn Tin tưởng chuyện năm đó không quan hệ gì với hắn Và thật sự là quá ngu xuẩn Lâm Thư biết Trong thân thể mình trúng kịch độc Vốn chỉ muốn an tĩnh Chết đi trong cung Nhưng không ngờ Ở trong cung lại đồn trúng một người Đã từng làm tỳ nữ trong phủ định quốc công Vào mười mấy năm trước Mà tỳ nữ này còn tận mắt thấy rõ chân tướng của năm đó Từ trong miệng tỳ nữ này, nàng đã biết được năm đó Phủ Định Quốc Công bị diệt tộc, cũng có Triều Á Thanh tham dự. Lâm Thư không chấp nhận được nên mới dùng cái chết để uy hiếp, muốn thoát khỏi hoàng cung này, thoát khỏi thân phận của người Triều Gia, để tránh sau khi chết sẽ bị tán nhập vào hoàng lăng của Triều Gia. Nghe được lời của Lâm Thư nói, hàng lạc tuyển bày ra vẻ mặt quả đúng là như thế. Năm đó, hắn đã cảm thấy Triều Á Thanh không phải là một phu quân tốt, cảm thấy vụ án diệt tộc của phủ Định Quốc năm đó sẽ liên quan đến Triệu Á Thanh, tận lực tìm kiếm mà vẫn không tìm ra chứng cứ. Thấy vẻ mặt Lâm Thư đầy hối hận, Hàn Lạc Tuyền lo lắng đạt nghị quẩn liền an ủi: "Nếu như nàng không cam tâm buông báo thù thì ta sẽ báo thù giúp nàng, nàng dưỡng thương cho thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cả đã có ta lo." Nhìn người nam nhân ở trước mặt, trong lòng Lâm Thư cảm thấy không thể diễn tả nổi. Năm đó, rút cuộc mình ngu ngốc đến mức nào? Lại không cần một người nam nhân tốt như vậy. Cứ bám riết tên cặn bã kia, thật sự là không được chết tự tế mà. Đây đều là báo ứng, báo ứng. Hạng lạc tuyển, xin huynh đáp ứng ta một chuyện. Biết mình không sống được lâu, Lâm Thư muốn dặn dò hậu sự cho mình trước. Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói, ta đều làm theo, nhất định làm được. Nắm chặt bàn tay gầy gò của Lâm Thư, Hàng lạc tuyển hết sức nghiêm túc, hứa hẹn. Ta biết rõ thân thể ta bị trúng kịch độc, sống không lâu. Ta bàn huynh, bàn huynh dẫn ta đi, dẫn ta rời khỏi hoàng cung này. Ta đã lãng phí nửa đời mình ở trên người của tên triệu Á Thanh cạn bã kia. Ta không muốn sau khi chết, vẫn phải làm nữ nhân của triệu Á Thanh, tán nhập vào hoàng lăng của triệu gia. Ta sợ, ta sợ chờ tới khi đến địa phủ, tổ mẫu, tổ phụ, phụ thân và các huynh trưởng sẽ không chấp nhận ta. Nếu như có thể ta muốn mai tán ở cùng một chỗ với người thân của ta Hàng lạc tuyển ạ Hy vọng Huynh sẽ đáp ứng lời cầu xin của ta Ta không còn ai để tin tưởng Trước mắt chỉ có Huynh Nếu như cả Huynh cũng không giúp ta Vậy ta sẽ phải ôm hận bà chết Không cam lòng chết đi Nếu như có thể Lâm Thư thật muốn quỳ xuống cầu xin hàng lạc tuyển Thử nhi Ta đáp ứng nàng Nàng cũng phải đồng ý với ta Cố gắng hết sức chống đỡ tới cùng Ta sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải Cứu được nàng Nàng không được dễ dàng buông tha Ta còn không buông tha Làm sao nàng có thể buông tha Cuối cùng cũng không khống chế nổi Hàng lạc tuyển liền rơi lệ Hắn rất hận Hận năm đó hắn quá quân tử Nếu như ban đầu hắn không để ý tới sự phản kháng của Thư Nhi Kiên quyết dẫn nàng đi Thì có lẽ nàng đã sống tốt hơn nhiều So với hiện tại Đồng thời hàng lạc tuyển cũng hết sức thống hận triệu Á Thanh đều là do tên xuất sinh đó không bảo vệ tốt thừa nhi mới có thể khiến thừa nhi trúng kế của kẻ gian ác. Nếu như thừa nhi thật sự không qua khỏi, hàng lạc tuyển hẳn sẽ không dốc hết tất cả lật đổ giang sơn của triều gia, khiến tên xuất sinh triều á thanh kia sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm. Thấy hàng lạc tuyển rơi lệ, lâm thư hoảng sợ vô cùng. Lâm thư không ngờ rằng một người cao quý, lạnh lùng như trích tiên giống hàng lạc tuyển lại có một ngày rơi lệ. Mà giọt lệ đó còn rơi vì nạt Nghĩ đến đây Trong lòng Lâm Thư liền vô cùng hối hận Thở dài Lâm Thư mệt mỏi Nói với Hàng Lạc Tuyển Hàng Lạc Tuyển ạ Ta mệt quá Cả người ta đều đau Ta muốn nghỉ ngơi một chút Huỳnh ở đây bên cạnh ta Được không Nàng nhẫn nhịn một chút Ta sẽ sớm điều chế ra thuốc giải đang mệt mỏi thì cứ ngủ đi Ta sẽ bên cạnh nàng Nàng yên tâm nghỉ ngơi Triều Á Thanh sẽ không dám đến gần cung điện của nàng một bước nào Tất cả đã có ta rồi Đào lòng sờ khuôn mặt gầy gò của Lâm Thư Hàng lạc tuyển dịu dàng nói Nhìn nam nhân tuấn lãng phi phàm ở trước mặt Lâm Thư mỉm cười Từ từ nhắm mắt lại Nếu có kiếp sau Nàng đình không phụ hắn Nhưng thật sự sẽ có kiếp sau sao Ông trời ơi Lâm Thư còn bị Triều Á Thanh lừa gạt 15 năm Còn bồi thường nửa đời sau Nếu như ông mang gã ta từ một thế giới khác tới đây Thì có thể trả nghiệp trái này Thay cho gã ta hay không Kiếp này lâm thư con đợi người thân Đợi hàng lạc tuyển Nếu có thể hãy ban cho con một kiếp sống mới Để con bồi thường cho bọn họ Thật tốt Kế sách Theo đuổi phu quân sau khi sống lại Chương 3 Gặp lại sau khi sống lại Nhìn rừng cây xanh rì Ở xung quanh lâm thư ngẩn ra Đây là tình huống gì không phải nàng đã bị bệnh nặng nằm ở trong cung phượng hay sao Sao lại đến một nơi không nhà, không người thế này Hơn nửa thân thể nàng lại còn co đút lại Vén ống tay áo lên nhìn Khi thấy vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay Lâm Thư liền chắc chắn đây chính là thân thể nàng Nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh Kết hợp với thân thể trẻ trung của hiện tại Lâm Thư nghĩ rằng bây giờ chính là lúc nàng 13 tuổi Bị thứ tỷ lâm thiến và thân mẫu của ả là tô thị tính kế, ném nàng tới nơi hoang vắng này. Hùng Hằng nhéo mình một cái, cảm thấy rất đau đớn, xác định đây không phải là mộng. Lâm Thư không thể giấu nổi niềm vui. Chẳng lẽ đây chính là trùng sinh mà nam cặn bà triệu Á Thanh từng nói sao? Không ngờ ông trời thật là thần kỳ, lại nghe được lời van xin và oán trách trong lòng của nàng. Thật sự ban cho nàng một sinh mệnh mới, cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Lâm Thư hết sức vui vẻ Nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh trước mặt Niềm vui sướng trong lòng liền tan biến Trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm được đường ra Trở về phủ cái đã Nếu không sẽ để cho thứ tỷ Lâm Thiến ác độc của mình Đạt được mục đích rồi Nghĩ đến Lâm Thiến, lòng Lâm Thư liền tràn đầy hận ý Phủ định quốc công chỉ có Lâm Thư là nữ nhi của dòng chính Trên Lâm Thư còn có ba vị huynh trưởng ruột thịt Nàng là nữ nhi duy nhất của dòng chính còn nhỏ tuổi nhất trong nhà. Trong phủ định quốc công có địa vị cao và rất được gương chiều. Nhưng Lâm Thư lại có một vị thứ tỷ cùng phụ thân khác mẫu thân là Lâm Thiến, lớn hơn nàng 3 tuổi. Trước khi Lâm Thư ra đời, Lâm Thiến chính là tiểu thư duy nhất của phủ định quốc công, được các trưởng bối rất yêu thích. Nhưng khi tiểu thư Lâm Thư là con chính thức vừa ra đời, đã đoạt hết tất cả sự chú ý và sủng ái của Lâm Thiến. Từ nhỏ Lâm Thiến đã oán hận Lâm Thư, Dùng tiểu kế đối phó với Lâm Thư ở khắp mọi nơi. Bây giờ Lâm Thiến đang tới đuổi cập kê, là thời điểm quan trọng để lo hôn sự. Trước đó, vài ngày, Lâm Thiến đã nhìn trúng thế tử tà dịch hoa của Phủ Mục Hầu. Biết lão phu nhân nhất định sẽ không đồng ý cho đi mai mối, đã bàn bạc cùng thân mẫu là Tô Thị, nghĩ cách gạt mọi người trước, đến Phủ Mục Hầu làm mai mối. Nếu như hôn sự đã thành công, thì ở trong mắt mọi người, Hai mẫu tử các nàng đương nhiên sẽ được lên mặt Mọi người sẽ không dám xem nhẹ Nhưng không ngờ phu nhân của phủ mục hầu Lại nói nàng không chút khách khí Nói cho tô thị biết Cho dù phủ mục hầu bọn họ có cưới Thì phải cưới nữ nhi của dòng chính là Lâm Thư Lâm Thiến là cái gì? May ra thì được là thiếp cho tà dịch hoa Những lời đó của tà phu nhân Đã khiến cho tô thị tức giận lập tức bỏ đi Trở về nói cho Lâm Thiến Hai mẫu tử vô cùng tức giận Vì vậy sinh ra trong lòng gian ác Nghĩ ra kế ác độc Muốn trừ bỏ Lâm Thư Để cho Lâm Thiến trở thành nữ nhi duy nhất Của phủ định quốc công Mà kệ là con thiết thất Chỉ cần Lâm Thiến là nữ nhi duy nhất Của phủ định quốc công Thì các thế gia muốn kết thân với phủ định quốc công Sẽ tới cửa tranh giành cưới Lâm Thiến thôi Kết quả là Lâm Thư liền ngu ngốc Trung kế của hai người đó Bị người trói lại đưa tới nơi hoang dã Nhớ lại kết cục ở kiếp trước Lâm Thư có chút hoảng hốt năm đó lần đầu tiên nàng gặp được hàng lạc tuyển chính là nơi đây cũng chính là nam tử có vẻ ngoài như trích tiên nhưng lòng dạ lại tồi tệ phúc khắc năm đó hàng lạc tuyển mười tuổi không khéo đang bị lão dịch vương ném đến nơi hoàn toàn vắng vẻ này để rèn luyện khi đó lâm thư bị một mùi thơm hấp dẫn mới tìm tới hàng lạc tuyển lúc ấy hai người đều niên thiếu là quý công tử kiều tiểu thư chẳng biết gì, luôn ghét bỏ đối phương vô dụng. Ở nơi hoang dã này sống nương tựa vào nhau khoảng 2 tháng mới được lão dịch vương phái người đến đón về. Lúc ấy Lâm Thư mới an toàn được đưa về phủ đinh quốc công. Đây là quá trình Lâm Thư quen biết Hàn Lạc Tuyển ở kiếp trước. Kiếp này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện vẫn sẽ tiến triển như vậy. Nghĩ đến không lâu nữa sẽ gặp được Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm Thư ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa vui mừng vừa áy náy. Trong lòng chàng đầy khẩn trương, nhìn sắc trời một chút, trên bầu trời phụ kín ánh nắng chiều rạng rỡ và hàng mây trắng mơn hình muôn vẻ, ý thức được trời sắp tối, Lâm Thư thầm kêu lên một tiếng không ổn. Đời trước, nàng chính là lo lắng bất an ở một mình trong rừng hoang cả một đêm, hôm sau vì quá đói bụng nên mới mang theo mùi thơm tìm được hàng lạc tuyển. Và buổi chiều đầu tiên sau khi sống lại, nàng cũng không muốn ở một mình trong rừng chịu đựng gió lạnh đâu. Ai biết có thể xuất hiện bất trắc hay mạnh thú gì đó hay không. Phải mau chóng tìm được hàng lạc tuyển. Có người giỏi võ như hắn ở bên cạnh, ít nhất nàng sẽ được an toàn hơn. Lúc này Lâm Thư liền hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tìm được hàng lạc tuyển. Nhớ kiếp trước, nàng đã gặp được hàng lạc tuyển ở bên bờ sông. Lúc ấy hắn đang nướng cá ở bờ sông. Lâm Thư bị mùi cá nướng hấp dẫn mới tìm được hàng lạc tuyển. Nghĩ tới đây có mục tiêu. Lâm Thư liền hành động luôn và ngay đi tìm những nơi có nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bị cành cây cào xước khá nhiều. Rốt cuộc nàng cũng ra khỏi rừng cây, liền thấy một dòng suối nhỏ. Ngồi bên dòng suối nhỏ uống chút nước, rửa mặt lấy lại tinh thần. Lâm Thư liền đi xuôi theo dòng suối, chỗ các dòng suối tụ lại chính là một con sông nhỏ. Chỉ cần đến bờ sông nhất định sẽ nhìn thấy Hàn Lạc Tuyển. Lòng đầy tin tưởng bước đi, Lâm Thư đột nhiên bị đạp mạnh một phát từ phía sau, bất ngờ không kịp phòng về khuôn mặt nàng sắp đập thẳng vào xuống đất. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, Lâm Thư nhanh tay lẹ mắt, dùng đôi tay bưng kín mặt. Không đợi Lâm Thư hồi phục lại tinh thần từ trong đau đớn, nàng liền cảm thấy mong mình bị người ta đạp một phát, sức lực còn không nhẹ. Á! Nàng đau chết, bị đau đớn liên tiếp khiến Lâm Thư nổi trận lôi đình, lạ tình huống kiếp nào đánh nàng vậy? Tốt nhất đừng có rơi vào tai nạn Nếu không lão đường cho hắn rằng rơi đầy đất Nghe tiếng là một nha đầu Hàng lạc tuyển hơi sững sốt Nhìn người nọ mặt nam trang Hắn còn tưởng là một tiểu tử Nên mới ra tay độc ác như vậy Phụ vương hắn đã nói Trên đảo này trừ hắn ra Sẽ không còn ai khác Mà bây giờ đột nhiên là xuất hiện một người Khiến cho hàng lạc tuyển hết sức cảnh giác Ông suy nghĩ Thả nhất lầm ba ngàn còn hơn bỏ sót Hàng lạc tuyển cũng ra tay khá độc ác, không ngờ kẻ bị hắn đập ngã kia lại là một nha đầu. Có chút ấp ứng thu chân về, hàng lạc tuyển lùi sang một bên, cũng không định đỡ người nằm trên đất dậy. Hồi thần lại từ trong đau đớn, cảm giác bàn chân đang dẫm lên mông nàng đã rời đi. Lâm thư liền lan sang phải, lật người lại. Nàng đưa tay đau đớn nâng lên tê dại lên khỏi mặt đất, hai mắt Lâm thư tói lửa, nghiến răng mắng. Là thân khốn kiếp nào đã hạ độc thủ với lão nương, mẹ đó, cái chân chứ. Nghe vậy, hàng lạc tuyển nhướng mày. Lão nương, ê, không khí thật là lớn. Nhìn nha đầu mở miệng đầy lời thô tục, mặt đầy vết cào xước kia. Hàng lạc tuyển nhàn nhạt mở miệng. Là bạn công tử đạp ngã người xuống đất đó. Nếu như không phục, có thể đồng thủ nói chuyện với bạn công tử đây. Ngủ ý là khó chịu thì ngươi đến đánh ta đây nè. Nghe vậy, lâm thư mới tìm đến tiếng nhìn, nhìn lại. Thấy nam tử mang vẻ mặt là nhạt đứng sau lưng mình Lâm thư liền ngây dại Có cảm giác giống như đã cách mấy đời Đợi đến khi lấy lại tinh thần Nghĩ tới chuyện hàng lạc tuyển vừa mới làm Cộng thêm giọng điệu đầy kiêu ngạo Và dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn Lâm thư chỉ cảm thấy hắn rất đáng đánh đòn. Ý thức được Hàng lạc tuyển này không phải là hàng lạc tuyển Mà nàng đã nợ kiếp trước Trong lòng lâm thư từ từ tích đầy lửa giận Nàng mặc kệ đau đớn vụt đứng lên Vọt tới trước mặt hàng lạc tuyển giơ tay lên Hạ xuống một cái tác chát Tiếng vả đụng vang dội vang lên Ở nơi hoang dã này Càng rõ nét Đôi mắt phượng của hàng lạc tuyển tràn đầy khiếp sợ Khó tin nhìn chằm chằm lâm thư Ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt nàng vậy Nhà đầu này là dám đánh hắn Còn tác vào mặt hắn nữa chứ Trời ơi Sức lực đó là muốn dồn hắn tới chỗ chết hả Hàng lạc tuyển chỉ cảm thấy Nửa mặt bên kia đều đã tê rần con biết mặt có bị đánh lệch đi không? Hàng lạc tuyển hắn đường đường là một tiểu vương gia. Từ bé, gương mặt này đã luôn được yêu thương. Chưa một ai dám đụng vào đâu. Nhà đầu này muốn chết hả? Nghĩ đến đây, hàng lạc tuyển trầm mặt xuống nhìn chằm chằm lâm thư. Một đôi mắt như muốn ăn thịt người dừng trên người lâm thư. Đánh đã chưa? Hàng lạc tuyển cắn răng, lạnh lùng hỏi. Đánh hàng lạc tuyển xong, lâm thư lập tức hối hận. Xong rồi, bây giờ nàng và hàng lạc tuyển còn chưa quen biết. Nàng tắt hắn một cái, có phải hắn sẽ làm thịt nàng đồ cho giả thú ăn luôn không? Nhìn sắc mặt hàng lạc tuyển đang như than củi, lại nghe lời hàng lạc tuyển nói. Lầm thư chỉ cảm thấy có một hồi gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo khiến nàng run rẩy một cái. Là Huynh ra tay trước mà, ta chỉ nghe lời Huynh đánh trả lại thôi. Vậy hai ta huề nhau rồi, huynh Huynh không thể đánh ta đâu. Nói xong lời này, Lâm Thư vội đút một ngụm nước bọt Người nói không thể là không thể sao Người là cái thái gì chứ Hàng lạc tuyển lạnh lẽo nói Đã quen với một hàng lạc tuyển Si tình của kiếp trước Lâm Thư khó có thể thích ứng Với thiếu niên hàng lạc tuyển vừa mở miệng ra Đã coi thường người khác ở trước mặt này Biết tính tình của hàng lạc tuyển Lâm Thư âm thầm toát mồ hôi cho mình Nàng cứng đờ mặt Nói với hắn Ta là Lâm Thư, tiểu thư dòng chính duy nhất Của phủ định quốc công bình không thể làm tổn thương ta." Ngai Lâm Thư nói ra thân phận, Hàn Lập Tuyển nhíu đôi mày đen như mực lại, "Tiểu thư Lâm gia của phủ Định Quốc công ư?" Cẩn thận đánh giá y phục của Lâm Thư một lượt, nhìn ra chất liệu vải này là người bình thường không may được, Hàn Lập Tuyển lẩm vào trầm tư, "Sao lại thế này, chẳng lẽ đây cũng là gia phụ vương sắp đặt sao?" Nghe tới đây, Hàn Lập Tuyển có chút không chắc chắn hỏi, "Nếu như ngươi là tiểu thư của phủ Định Quốc công, làm sao lưu lạc nơi này? Ta bị người khác hãm hại, bị người trói lại đưa tới chỗ này, sau đó liền đụng phải huynh. Ta đánh huynh là sai, ta sẽ xin lỗi huynh. Nhưng huynh cũng đánh ta mà, hai ta huề nhau nhá. Huynh đừng đồng thủ với ta, trả thù ta đó. Lâm thư thật sự e sợ, hàng lạc tuyển vô cùng tức giận sẽ làm thịt nàng. Nghe xong lời Lâm thư nói, hàng lạc tuyển híp híp mắt quan sát Lâm thư, coi những người là người của phủ đình quốc công thì sao? Ở đời hoang dã này, ta muốn giết chết ngươi, đơn giản giống như nghiền chết một con châu chấu." Bị lời nói của Hàn Lạc Tuyền hù dọa tới mức lùi lại hai bước, Lâm Thư mở to hai mắt, bật thốt lên: "Hàn Lạc Tuyền, ngươi không thể giết chết ta." "Hàn Lạc Tuyền, ngươi, ngươi biết ta là ai?" Ngay Lâm Thư gọi tên hắn, Hàn Lạc Tuyền liền xông lên trước, túm lấy Lâm Thư, phát ra hơi thở nguy hiểm ép hỏi. Lâm Thư thầm nói một tiếng gầy to, vừa định mở miệng giải thích Lập tức bị cảnh tượng ở đằng sau hàng lạc tuyển hù dọa Thấy lầm thư bị dọa tới ngẩn người Hàng lạc tuyển hừ lạnh một tiếng Tiếp tục hỏi Được nghĩ nói sang chuyện khác Thành thật khai báo Rút cuộc ngươi là ai Có phải do phụ vương ta phái tới không Bị hàng lạc tuyển lắc mạnh Lầm thư bị đau tới hồi thần vươn tay chỉ ra đằng sau hàng lạc tuyển Cuối cùng cũng tìm về được với tiếng nói của mình Chương 4 Nguy hiểm gặp phải gấu Hàng lạc tuyển cho là lâm thư đang trêu đùa, nói sang chuyện khác, khinh thường hư lành nói. Nếu như người không thành thật, hôm nay bản công tử sẽ làm thịt người đó. Thấy hàng lạc tuyển không tin, trong lòng lâm thư hết sức khẩn trương, vẻ mặt hốt hoảng, lưu mạng nói. Ta không lừa huynh, thật sự có gấu đó, còn có rất nhiều nữa. Không tin, huynh quang đầu lại nhìn xem. Nhà đầu này đúng là không trung thực, ai cũng biết gấu ưa thích đọc lai like, đọc vạn. Tại sao có thể có một đám gấu tập trung một chỗ chứ? Cười lạnh một tiếng, hàng lạc tuyển cũng không quay đầu, còn nói. Chỉ là vài con gấu hoàng thôi, có gì đáng sợ đâu. Nếu như người không nói sự thật, bản công tử liền ném người xuống bầy gấu, cho bọn nó no buồn đó. Nhìn hàng lạc tuyển không giống như đang nói đùa, Lâm Thư tin tưởng hắn thật sự làm được. Vì màn nhỏ, Lâm Thư liền đá văng hàng lạc tuyển, xoay người chạy trốn nhanh như thỏ. Vừa chạy trong lòng Lâm Thư vừa thầm an ủi mình. Hàng lật tuyển giỏi võ như vậy, thử sức đối phó với đám gấu hoang này. Hàng lật tuyển không đề phòng, bị Lâm Thư đá một cái, đầu tới té xuống đất, che cái bụng đau. Hàng lật tuyển thầm mắng Lâm Thư trong lòng. Nhà đầu chết tiệt, hơi sức quá lớn đi, bụng đá chết hắn sao? Còn chưa đợi hàng lật tuyển hồn hồi từ trong đau đớn, bỗng dưng hắn cảm thấy sau lưng, có cái gì đó sai sai. Sao lại có tiếng soạt soạt nhỉ? Cảnh giác quay đầu lại, hàng lật tuyển liền ngây ngẩn cả người. Rất nhiều gấu Một con, hai con Ba con, bốn con Năm, sáu, bảy Bảy tám con còn chưa có hết Quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Lâm Thư đâu Thật sự thấy Hàng Lạc Thuyển cũng tin tưởng Lâm Thư không nói dối Cũng mặc kệ bụng đau đớn Lập tức đứng dậy co cẳng chạy Vừa chạy vừa điên cuồng Bắn Lâm Thư ở trong lòng Nhà đầu chết tiệt kia chẳng nói rõ ràng gì Còn bỏ lại hắn để chạy trốn nữa Mà lúc này Lâm Thư đã tìm được một gốc cây vừa to, vừa khỏe, còn cao vút, đang liều mạng bò lên. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đồng ầm ầm, cũng không dám quay đầu nhìn lại, mà càng bò nhanh lên trên, trong lòng luôn lẩm nhẩm: Hàng lạc tuyển, Huỳnh phải cố gắng lên và tin tưởng huynh lợi hại nhất, nhất định có thể đánh cho bảy gấu kia răng văng đầy đất. Đợi Lâm Thư bò đến chỗ cao nhất, xác nhận độ cao này sẽ rất an toàn, mới dám nhìn về phía hàng lạc tuyển ở phía xa, vừa nhìn liền ngu người dựa theo sự tiến triển của tình hình, không phải là đám gấu kia bị hàng lạc tuyển đánh ngã trên mặt đất rồi sao? sao hình ảnh lúc này lại quỷ gì như vậy chứ? hàng lạc tuyển đang chật vật, ra sức trốn chạy, bỏ lại đám gấu đang theo sát phía sau. thấy Lâm Thư đã bò lên cây đài thầu cao rồi theo dõi hắn, hàng lạc tuyển cho là Lâm Thư đang muốn xem kịch vui, trong lòng thầm nghĩ, bản công tử không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng sống tốt. sau đó, hàng lạc tuyển liền nhanh chạy về phía Lâm Thư. Đợi Lâm Thư hồi thần liền nhìn thấy hàng lạc tuyển đang vọt về phía nàng, trèo hai ba lần liền đến cành cây, đi tới bên người nàng. Hàng lạc tuyển, sao Huynh lại tới đây? Không phải Huynh có bỏ công cao cường sao? Lúc này Huynh phải trừng trì bỏng gấu kia mới đúng chứ? Lâm Thư còn chưa thoát khỏi cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, nhìn thấy hàng lạc tuyển leo lên, chỉ biết ngây ngốc, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, hàng lạc tuyển hung dữ, trợn mắt trừng Lâm Thư một cái, cắn răng nghiến lời nói bạn công tử làm võ nghề cao cường dừng đôi tay không địch lại bầy gấu chia bằng người đi xuống dụ chúng rời đi bạn công tử sẽ đối phó từng con một nhá nghe thấy hàng làm tuyển kêu nàng xuống chịu chết lầm thư nhanh chóng lắc đầu đánh mặt cười nói không phải chính huynh đã nói đó chỉ là bài gấu hoang không tính là gì sao ta thấy huynh không thèm để ý bọn chúng vào mắt mà còn tưởng rằng bầy gấu đó không là gì đối với huynh nhà đầu này còn dám nhắc tới chuyện đó nếu như nàng nói rõ ràng với ta Ta đã không bị bọn gấu hoàng đó đuổi giết chật vật như vậy." Lạnh lùng liếc Lâm Thư một cái, hàng là tuyền lạnh lẽo nói, "Bọn nó đã bắt đầu leo cây rồi đó." Nghe nói, Lâm Thư dừng shock một chút, mới cúi đầu nhìn xuống, động nhất nhìn khiến Lâm Thư kinh hô, "Bọn gấu này cư nhiên bò lên rồi, làm thế nào đây?" Song đội đang vừa mới trùng sinh, chưa từng thấy người thân, còn chưa có bạch trần Lâm Thiến lòng dạ ác độc thủ lạc, Lâm Thư không muốn trở thành thức ăn của bọn gấu. Cầm miệng, âm ỉ chết đi được Mắng lầm thư âm ỉ Hàng lạc tuyển cũng không thể bình tĩnh Nghĩ cách đối phó Trước mắt phải dựa vào hàng lạc tuyển Nên nàng không dám phản kháng Chỉ sợ chọc giận hắn Hắn sẽ thẳng tay ném nàng xuống cho gấu ăn Dựa theo hiểu biết của nàng về hàng lạc tuyển từ kiếp trước Lầm thư tin rằng Chọc giận hàng lạc tuyển Thì hắn sẽ làm thật Thấy lầm thư rất thành thật Hàng lạc tuyển cũng bắt đầu nghĩ cách Quét mắt nhìn chung quanh một vòng là nhìn bầy gấu hoang đang đa xuất bò lên trên, hàng lật tuyển tịnh táo mở miệng. Buốn sống chúng ta phải tách ra. Ngươi bỏ qua ngọn cây bên kia đi, phân tán sự chú ý của nó. Chờ gấu leo lên cây rồi, ngươi dùng thanh đoạn đao này đối phó với chúng. Nhớ kỹ, lỗ mũi chính là nhược điểm của gấu, phải đặc biệt đánh vào lỗ mũi của nó. Những con gấu này quá lớn, hành động không nhanh nhẹn. Chỉ cần đâm bị thương cái mũi của nó, thì chúng sẽ bị đau té xuống thôi. Nói xong. Hàng Lạc Tuyển rút một thanh đoạn đao từ trong giày ra, đưa cho Lâm Thư. Nhận ra thanh đoạn đao này là cái nàng dùng để uy hiếp triều Á Thanh trên triều đình vào kiếp trước. Lâm Thư có chút hoảng hốt, nàng nghĩ mãi không ra. Đợi trước, sao thanh đao này lại trong tay nàng, thậm chí không biết đó vốn là của Hàng Lạc Tuyển. Thấy Lâm Thư không nhận, mà đang mất hồn, Hàng Lạc Tuyển không có chút thương hương tiếc ngọc nào, gõ đầu nàng một cái, lạnh mặt nói. Muốn sống, người nhất định phải cầm đao đối phó với chúng. Ta sẽ không bảo vệ ngươi Chỉ có ngươi mới bảo vệ được chính mình Vẻ mặt Lâm Thư phức tạp Nhận lấy đoạn đao liếc nhìn Hàng Lạc Tuyển đang rất lạnh lùng Không nói một lời Bò sang phía bên cạnh cành cây kia Đúng vậy bây giờ Nàng vẫn là một người xa lạ với Hàng Lạc Tuyển Đối với người xa lạ Đừng hy vọng Hàng Lạc Tuyển sẽ ra tay cứu giúp Cho nên đúng như Hàng Lạc Tuyển nói Trước mắt chỉ có thể dựa vào chính nàng Muốn sống phải kiên cường Nhìn Lâm Thư rời đi Trong lòng hàng lạc tuyển đổi lên một chút khác thường. Chỉ là chút khác thường đó đã biến mất ngay sau khi bầy gấu tới. Lấy ra một thanh đoạn đao từ trong chiếc giày khác, hàng lạc tuyển nhẫn tâm đâm vào lỗ mũi gấu. Tiếp theo nhanh chóng rút đoạn đao ra, đạp con gấu cồng kềnh kia xuống, liên tục giết mấy con gấu. Hàng lạc tuyển đã rảnh đổi, liền nhìn về phía lâm thư. Chỉ thấy bề mặt lâm thư rất cảnh giác, nghiêm túc, học thủ đoàn của hắn đối phó với những con gấu đang tiến về phía nạn. Hai bà con gấu bị Lâm Thư đâm vào bụi, bị đập văng khỏi cây. Bà dưới tàn cây, mấy con đang bò lên. Thấy tình huống không đúng, liền bỏ qua chuyện tấn công. đổi thành đi vây quanh cái cây của Lâm Thư và lạc hàng tuyển. Không biết chúng đang nghĩ gì. Nhìn tình huống, hàng lạc tuyển cũng lâm vào trầm tư, suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn gấu này. Lâm Thư hơi gấp gáp, nhìn dáng vẻ của đám gấu này không định buông tha rồi. Tiếp tục như vậy là không được. Không sợ gấu đối phó Chỉ sợ gấu nhớ thương Hàng lạc tuyển phía dưới còn 4 con gấu Không bị thương Hình xuống đối phó với chúng đi Thân thủ hình tốt như vậy Còn 4 con gấu chắc là không có vấn đề gì đâu Lâm thư bày ra vẻ mặt Ta tin tưởng huynh có thể làm được Nhìn hàng lạc tuyển hết sức khẳng định nói Cô nương à Ngươi cũng quá coi trọng bản công tử rồi Giật giật khóe miệng Hàng lạc tuyển cúi đầu quan sát đám gấu hoang Ở dưới tàn cây Đúng như lâm thư nói Ngoài trừ những con gấu bị bọn họ đâm bị thương Chỉ còn 4 con gấu không tổn hạ chút nào Chỉ là 4 con đó còn to hơn cả những con mà bọn họ vừa đâm bị thương Lớn không chỉ hơn một lần đâu Khóe miệng giật giật lần nữa vẻ mặt hàng lạc tuyển rất phức tạp Nhìn về phía lâm thư Nhà đầu này lấy lòng tin từ đâu Cứ như vậy mà tin tưởng hắn có thể đối phó tốt với 4 con gấu to đụng này sao Hàng lạc tuyển ước lượng một chút Hắn chỉ đối phó được khoảng 2 con thôi Thẩm Lâm Thư tin tưởng hắn như vậy, Hàn Lạc Tuyền không chút khách khí nói thật. Bốn con phía dưới, bản công tử chỉ có thể đối phó hai con thôi. Hàn Lạc Tuyền lại một lần nữa khiến Lâm Thư thay đổi cách nhìn với hắn, tỉnh táo lại. Lâm Thư dưới mày quan sát Hàn Lạc Tuyền, suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, bây giờ Hàn Lạc Tuyền còn chưa phải là Hàn Lạc Tuyền có võ công cao cường, bỏ nghệ tinh thông của sau này, chỉ trách nàng luôn làm theo bản năng, cứ nhìn người thiếu niên ngơ trước mắt này là hàng lặc tuyển mà nàng đã quen trong kiếp trước. Thở dài, Lâm Thư hỏi, "Vậy hai con khác thì phải làm sao? Ta thấy trước ngươi khá lớn, vậy giao hai con đó cho ngươi đi." Hàn Lặc Tuyển nói những lời này rất tùy ý, như kiểu bằng chúng thú vị đó, thượng cho ngươi đi. Hàn Lặc Tuyển cũng không nói đùa, mới vừa rồi bị Lâm Thư tát, đến tận bây giờ đứa mặt còn vẫn tê dại. Hàn Lặc Tuyển có hơi lo lắng mặt của hắn bị đánh lệch đi, nếu như trở về nhà Mà mẫu thân nhận không ra Vậy phải làm sao Nghĩ đi nghĩ lại Hàng lạc tuyển không khỏi vương tay Dạy nhàng sờ soạn mặt hắn Kiểm tra xem có còn cân xứng hay không Thấy hàng lạc tuyển sờ mặt Lâm thư cho là hắn đang ám chỉ Chuyện lúc trước nàng gây ra Lâm thư có chút xấu hổ sợ hàng lạc tuyển sẽ ghi hận nàng Chỉ vì một cái tác kia Ngẫm lại cuối cùng lâm thư Cũng gật đầu nghiêm túc nói Được rồi vậy giao hai con cho ta đi Lâm Thư hoàn toàn không cầy mạnh, bởi vì nàng sinh non, thuở nhỏ thân thể suy nhược, phủ định quốc công hết sức chú ý tới thân thể nàng. Từ nhỏ, Lâm Thư đã uống sữa hổ mà lớn lên, tắm trong những dược liệu tốt nhất, ăn uống đều là những món dân dạ hiếm thấy. Các trưởng bối trong phủ định quốc công vẫn chưa yên tâm, lại tìm cho Lâm Thư một sư phụ có võ nghệ cao cường. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, thân thể Lâm Thư đã hết sức cứng rắn, hơi sức cũng vô cùng kinh người. Nếu không phải sau này đi theo Triều Á Thanh Cặn bã kia Thân thể Lâm Thư sẽ không bị chà đạp đến suy yếu như vậy Hàng lạc tuyển nghe được Thấy Lâm Thư đồng ý sẵn khóa như vậy liền nheo mắt Quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới Chẳng lẽ nhà đầu này biết võ công sao Hàng lạc tuyển chưa bao giờ Là người biết thương hương tiết ngọc Thấy Lâm Thư đồng ý Cũng đồng ý nói Vậy mỗi người chúng ta đều tự đối phó với hai con gấu Đang về quanh dưới tàn cây đi Lâm Thư vẫn luôn biết rằng Hàng Lộc tuyển không phải là một nam nhân biết thương hường tiết ngọc. Hắn chưa từng coi trọng nữ nhân, nếu như hắn đối xử tốt với một cô nương nào đó, thì nàng ấy chắc chắn có một địa vị nhất định trong lòng hắn. Lắc đầu một cái xem ra nàng vẫn phải dự vào chính mình mà thôi. Nắm chặt đoạn đao, lầm thư từ từ bò xuống dưới tàn cây. Thấy lầm thư không trách mắng hắn vô tình giống như những cô nương nhỏ nhắn yếu đuối khác mà chỉ cầm vũ khí, không nói hai lời, điền bò xuống. Hàng lạc tuyển hơi dứng mày cũng leo xuống theo. Chương 5 Thoát khỏi nguy cơ Bên này, hàng lạc tuyển đang dùng hết vung liếng đối phó với hai con gấu hoang ở bên cạnh, không đảnh rỗi xem đồng tỉnh bên Lâm Thư. Chờ hắn mất sức của chín trâu hai hổ đánh ngã một con gấu, mới tạm rảnh xem tình hình bên Lâm Thư. Vừa nhìn hàng lạc tuyển đã bị hù dọa, hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt, cảnh tượng đối diện quỷ dị như thế làm người ta chấn động, khó tin. Lúc này hai tay Lâm Thư đang ôm một cánh tay của con gấu hoang, nhấc nó lên xoay tròn tại chỗ. Sau đó bịt một cái, gấu hoang đã bị ném ra ngoài. Còn Lâm Thư không hề ngừng nghỉ. Bây giờ nàng giống như uống được thuốc lắc, hết sức phấn chấn. Lâm Thư biết rất rõ trước kia mình có khí lực kinh người, nhưng không ngờ rằng nàng có thể quăng cả một con gấu. Bây giờ toàn thân Lâm Thư sôi trào nhiệt huyết, cảm xúc tăng vọt, vọt tới trước mặt một con gấu khác. Kiềm nén bực bội, nhấc ngang nó lên Sau đó hướng về phía đám gấu bị thương ở mũi Rồi tiếp tục ném vào một con gấu đang lao vào nàng Chỉ nghe rầm, bịch Một tiếng con gấu lớn đã bị Lâm Thư nâng lên đè bẹp hai con gấu bị thương ở mũi kia Mà những con khác, cộng thêm cả hàng lạc tuyển đều bị hành động của Lâm Thư hù dọa Đã quên mất, phải làm gì Cứ ngây ngốc nhìn Lâm Thư Lâm Thư cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chầm chầm nàng Một thân nhiệt huyết nhanh chóng lạnh xuống. Sự chọc giận bọn gấu này thì bọn nó sẽ liều mạng với nàng. Lâm Thư liền chạy tới bên cạnh hàng lạc tuyển. Kéo hàng lạc tuyển đang ngỡn người bỏ chạy. Đúng lúc bị Lâm Thư lôi kéo, hàng lạc tuyển cũng hồi thần. Bàn chân như được bôi dầu chạy trối chết theo Lâm Thư. Thấy Lâm Thư bỏ chạy, đám gấu rừng không cam lòng bỏ đi. Bọn chúng mất nhiều hơi sức và bị thương đau như vậy. Không phải để cho miếng thịt béo kia chạy khỏi miệng đâu. Vì vậy những con gấu còn có thể hành động được, liền vội vàng đuổi theo bọn Lâm Thư. Nghe được tiếng động vật rất lớn truyền đến từ đằng sau, Lâm Thư liền quay đầu nhìn lại, thấy ngay đám gấu đang đuổi theo. E ngại hàng lạc tuyển chạy trốn quá chậm, nàng nhất khoát ôm lấy hàng lạc tuyển, khiêng trên vai, bịch bịch bịch, chạy trối chết. Liên tiếp bị những hành động kinh hại của Lâm Thư dọa cho ngây người. Hàng lạc tuyển không dám nói gì, mặc dù không quá nguyện ý bị Lâm Thư khiêng đi, Nhưng thật sự chứng minh tốc độ của Lâm Thư có thể so với tên bắn khi hắn chạy. Quả thật còn nhanh hơn kéo hắn chạy đi. Đã bỏ xa đám gấu kia một đoạn rồi. Coi như bị khiên, đầu óc sóc nảy hơi choáng váng bụng rất khó chịu. Cây mông của hắn cũng không biết bị nhánh cây nào đâm cho bao nhiêu lần. Nhưng vì an toàn, bị không muốn trở thành bữa tối cho gấu hoang. Hàng lạc tuyển đang chịu đựng, cảm giác khó chịu và đau đớn vô cùng. Lâm Thư không thể chú ý tới cảm giác của hàng lạc tuyển bây giờ đang lại nhiệt huyết sôi trào, khiến hàng lạc tuyển như khiên một bao tải, thân thể sôi trào, Lâm Thư giống như ăn phải thuốc lắc, càng chạy càng hăng, cũng mặc kệ dần nhánh cây sẽ ngăn cản nàng, khiến hàng lạc tuyển trên vai bất chấp lao về phía trước. Đợi tới khi Lâm Thư đã bỏ được đám gấu hoang kia, cũng không biết đây là đâu, vừa thấy một khối đá lớn liền bỏ hàng lạc tuyển xuống. Hàng lạc tuyển vốn đang sủi bọt mép bất tỉnh, bị cơn đau từ mông truyền tới liền gắng gượng tỉnh dậy. Cảm giác này còn đau gấp 10 lần so với bị cha hắn là vương gia đánh ai da, cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi bề gấu kia rồi Cũng không biết chạy tới đâu, ta đói quá đi Hàng lạc tuyển ạ, huynh lợi hại như vậy Huynh đi kiếm chút đồ ăn đi Người xuống đối diện hàng lạc tuyển Lâm thư thờ hộn hệ nói Hàng lạc tuyển còn chưa tỉnh lại từ trong cơn đau Nghe thấy lầm thư nói Hận không thể nào ngất đi ngay lập tức So sánh với nhà đầu này thì hắn lợi hại chỗ nào Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã kêu hắn đi tìm đồ ăn này nọ Nếu nhớ gặp phải bầy gấu kia thì phải làm sao Hắn đâu có bản lãnh đối phó với bầy gấu kia như nha đầu này Đó không phải là vội vàng đi dân màng sao Hơn nữa hàng lạc tuyển có thể cảm nhận được Bồng hắn lạnh lẽo ướt nhèm nhẹp Nhất định là đổ không ít máu rồi Hàng lạc tuyển suy yếu nhìn lâm thư yếu ớt mở miệng Bạn công tử bị nghi hành hạ đến cạn khí lực rồi đây này Nhà đầu nguyên lập bản công tử lại đi Giúp ta nhìn xem đằng sau Ta bị thương như thế nào Cái mồng này thật sự đau tới khó chịu Hàng lạc tuyển cũng mặc kệ vấn đề mặt mũi Khẩn cấp muốn Lâm Thư xem xét vết thương Đằng sau người hắn Nghe Hàng lạc tuyển nói như vậy Lâm Thư nghi ngờ tới gần nhìn hắn Vừa nhìn thì nguy to rồi Chỉ thấy miệng Hàng lạc tuyển Sùi bọt mép, gương mặt xanh xao Làm cho Lâm Thư có chút lo lắng Vừa nhớ tới Hàng lạc tuyển nói Phía sau hắn bị thương Lâm Thư lập tức lật người hàng lạc tuyển lại Vừa thấy Lâm Thư liền hít một hơi Y phục che đầy phần mông hàng lạc tuyển đều bị cào rách Cây mông trắng bóng đầy máu Xem ra hết sức dọa người Theo bản năng kiểm tra thân mình một chút Lâm Thư phát hiện Dọc theo đường đi hình như mình không bị cành cây cào xước Nghĩ rằng hàng lạc tuyển đã dùng mông để bảo vệ mình Lâm Thư có chút cảm động Xoay người kéo tay hàng lạc tuyển qua Hết sức xúc động nói Hàng lạc tuyển à, không ngờ Huynh lại đối xử tốt với ta như vậy. Đã dùng mông cản cành cây thay ta. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc Huynh thật tốt. Huynh ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi tìm ít quả dại. Chúng ta tạm thời lấp bụng nhé. Hàng lạc tuyển nghe xong mà muốn phun một ngụm máu. Đúng là mông hắn đã cản cành cây cho nha đầu này. Nhưng không phải do hắn muốn cản đâu, mà là nha đầu kia, cô ý dùng hắn để cản mà. Hắn bị khiên nên không phản kháng được. Thấy hàng lạc tuyển hết sức yếu ớt muốn mở miệng nhưng không làm được, Lâm Thư đau lòng sợ mặt hắn nói: "Huynh hãy yên tâm đi, ta đi tìm một ít thức ăn, rất nhanh sẽ trở lại thôi." Nói xong, Lâm Thư liền xoay người, truy vào rừng cây rậm rạp. Hàn Lạc Tuyển nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lâm Thư kiếm thức ăn trở lại, nhưng đợi gần nửa canh giờ vẫn không thấy Lâm Thư quay lại. Hàn Lạc Tuyển liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhà đầu kia sẽ không bỏ lại hắn mà chạy trốn chứ. Càng nghĩ, Hàng lạc tuyển càng cảm thấy rất có khả năng Lâm Thư thoạt nhìn Chính là một nha đầu vô cùng không đáng tin Nhìn sắc nhìn trời Ánh tà dương đã hoàn toàn tan mất Sắc trời dần tối xuống Quan sát xung quanh một chút Hàng lạc tuyển cảm thấy đây không phải là một nơi an toàn Một đám gấu hoang kia Không cam lòng Tìm tới nơi này Vậy chẳng phải hắn trốn không thoát sao Nghĩ nghĩ Hàng lạc tuyển quyết định không đợi Lâm Thư Hắn cẩn thận lấy cái bông bị thương Bỏ theo hướng Lâm Thư đi Hàng Lạc Tuyển để cành cây ra, từ từ chui vào rừng cây. Vừa mới đi không xa, Hàng Lạc Tuyển liền nghe thấy phía trước, mặt truyền tới tiếng động không nhỏ. Hình như là do con thú hoang to lớn nào đó đang hoạt động. Ý nghĩ này khiến Hàng Lạc Tuyển dừng bước. Hắn, Hàng Tiểu Bương Gia, không suy xẻo như vậy chứ. Nếu như đừng phải giả thú, vậy hắn đối phó sao đây? Hắn đang còn bị thương nữa chứ. Lúc này Hàng Lạc Tuyển hết sức ảo não. Sớm biết đã không lười biến nghỉ ngơi Nên đi theo nhà đầu kia Cùng kiếm chút thức ăn Ít ra có nhà đầu khỏe mạnh kia Ở bên cạnh thì hắn sẽ an toàn hơn một chút Còn bây giờ Trong lòng hàng lạc tuyển hết sức khẩn trương Đúng là hắn rất sợ gặp phải một mảnh thú Bất chấp vết thương trên người Hàng lạc tuyển dùng tốc độ nhanh nhất Lùi về phía sau Càng lùi về sau Hàng lạc tuyển càng cảm thấy tiếng động đáng sợ kia Càng đến gần Đợi tới khi lùi đến chỗ vừa nghỉ ngơi Hàng lạc tuyển đã hết đường lui rồi Hắn dám khẳng định tên nào đó Đã phát hiện ra hắn Đang đi về phía hắn Lấy đoạn đào ra Hàng lạc tuyển tìm một chỗ ẩn núp Đức trong bóng tối Chờ giả thú kia hiện thân Lâm thư hừng phấn bừng bừng Kéo một con gấu hoang lớn trở về Phát hiện không thấy hàng lạc tuyển Lập tức hoảng lên vội vàng hô to Hàng lạc tuyển huynh đi đâu rồi Hàng lạc tuyển ta đi tìm thức ăn về rồi đây Núp ở một chỗ tối gần đó Hàng Lạc Tuyển nghe thấy Lâm Thư gọi, rốt cuộc cũng dỡ bỏ phòng bị. Thì ra, giả thuyết mà hắn nghĩ lại là nha đầu kia. Chỉ là Hàng Lạc Tuyển cảm thấy có gì đó sai sai. Thân thể nha đầu kia nhẹ như vậy, sao làm ra được động tĩnh lớn như vậy chứ? Màng theo nghi ngờ, Hàng Lạc Tuyển bước ra khỏi chỗ tối. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, liền sững suốt một chút. Ai có thể nói cho hắn biết sao con gấu to đùng này lại xuất hiện ở đây? Lầm thư vừa thấy được hàng lạc tuyển Liền yên tâm Tùng tẩy đi tới bên cạnh hàng lạc tuyển Hai tay múa chân chỉ vào con gấu hoang Lớn cách đó không xa Hàng lạc tuyển à huynh xem đi Ta kéo về một con gấu lớn nè Đợi lát nữa chúng ta thịt nó đứng ăn đi Mùi vị đó nhất định không tệ đâu Hơn nữa mông huynh còn bị đau Chảy nhiều máu như vậy Huynh nhất định phải bù lại đó Lớt nữa huynh nên uống nhiều máu gấu một chút nha Còn gấu này khỏe mạnh như vậy Máu của nó nhất định rất là bổ thân thể đó Hàng lạc tuyển suy sụp trong lòng rồi Bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi bầy gấu Nhà đầu này không biết sống chết sao Làm sao lại tha một con gấu về Hơn nữa còn là con quá khổ nữa Vừa nhìn đã biết là gấu đầu đàn rồi Nếu như bầy gấu kia Phát hiện đồng bọn bị mất Chẳng biết có tỏa ra khắp rừng để tìm kiếm hay không Hướng trì nó còn là một con gấu lớn như vậy Chưa nói đến nướng ăn Chỉ giết thịt thôi Cũng đã rất là phiền toái rồi Hơn nữa nha đầu này còn muốn hắn uống máu gấu Để bồi bổ thân thể sao Hàng lạc tuyển đã không biết Nên hình dung tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào Vô lực nhìn Lâm Thư Hàng lạc tuyển hỏi Làm sao người bắt được con gấu hoang này về Ta vốn định đi tìm trái cây trong rừng Nhưng không tìm được Ta tìm được ổ của con gấu này Sau đó mất chút hơi sức Đánh ngất nó rồi kéo về đây Nghĩ tới cái gì Lâm Thư còn nói thêm a Hàng lạc tuyển à Huynh biết không, ở gấu này khá là thư thái đó. Chỉ là hơi thối thối thôi. Vả lại, ta đã quan sát qua hoàn cảnh rồi. Xung quanh cái ổ đó, không có con gấu nào khác đâu. Ta vốn định qua đây đón Huynh, nhưng ta lại sợ con gấu này. Thời dịp ta không có ở đó, sẽ tỉnh dậy. Sau đó chạy đi cầu cứu đồng bọn. Cho nên ta mới tha nó về đây đó. Trên thế gian này, sao lại có một kỳ nữ không giống người bình thường vậy hả? Cảm xúc gỗ ngang, trầm mối. Hàng lập tuyển dùng ánh mắt quái dị Quan sát lâm thư Cuối cùng chậm rãi mở miệng hỏi Người nghĩ thế nào Chứng kiến sự lợi hại của lâm thư Hàng lập tuyển không dám coi trọng mình Ta cảm thấy nơi này không an toàn Ổ gấu vẫn an toàn hơn Chúng ta tới ổ của con gấu ở đi Ta chưa có giết chết con gấu này đâu Chỉ đánh nó ngất thôi Chúng ta thịt nó ở đây Hay là quay về chỗ của nó để thịt chứ Lâm thư hỏi xong Bụng đã réo lên hai tiếng Nghe thấy bụng lầm thư phát ra tiếng vang Hàng lạc tuyển không khỏi nở nụ cười Nhưng thấy con gấu hoàng lớn Nằm trộn bó trên đất Hàng lạc tuyển lại đối đắm nhíu mày Nói thật mặc dù mùi vị thịt gấu Cũng không tệ Nhưng hắn không muốn làm thịt con gấu quá khổ này đâu Làm thịt nó phải phí rất nhiều hơi sức Hơn nữa lúc nướng thịt Không biết mùi thơm có dẫn những con giả thú khác Tới đây hay không Do dừng một lát Vì suy nghĩ cho an nguy của mình Hàng lạc tuyển vẫn nói ra sự lo lắng trong lòng con gấu này quá lớn, làm thịt sẽ phí nhiều sức đó. To lo lắng lúc nướng thịt, mùi thơm sẽ dẫn những giả thú khác tới đây. Ngay vậy, Lâm Thư càng cảm thấy hàng lạc tuyển lo lắng rất đúng. Đời trước cũng vì bị mùi thơm hấp dẫn, sau đó nàng đã tìm được hàng lạc tuyển. Con gấu này to như vậy, làm thịt chẳng những rất phiền toái. Bắt đầu nướng chắc chắn sẽ rất là phiền toái rồi. Nếu như không nướng chín, sẽ dẫn tất cả những giả thú khác tới thịt toi. Suy nghĩ một chút. Lâm Thư mở miệng nói Nếu không chúng ta chỉ cắt mấy khối thịt thôi Để chúng ta cùng ăn Sau đó giấu nó đi Hàng lập tuyển hết sức tán thành cách này của Lâm Thư gật đầu một cái Như vậy không tệ Ta sẽ thêm mấy khối nữa Đứng xong chúng ta liền mang đi ừ, Nhưng Huynh phải uống hết máu của con gấu Rồi mới xẻ thịt được nó Nếu xẻ thịt nó trước Máu chảy ào ào ra Huynh sẽ không uống được đâu Không uống chút máu Thì Huynh bội bở thân thể như thế nào đây Nhanh nhanh thời dịp con gấu này chưa có chết Làm thịt rồi uống nóng luôn đi Lâm thư vô cùng quan tâm Tới thân thể của hàng lạc tuyển vẻ mặt thành thật nói Khuôn mặt hàng lạc tuyển cứng đờ Nhưng hắn không dám phản bác lại lâm thư Hắn gật đầu một cái Coi như cam chịu Đi đến chỗ con gấu lớn Hả, Bảo bản công tử làm chuyện ghê tởm này Là uống máu gấu sao Vọng tưởng Hàng lạc tuyển cơ lâm thư Đi kiếm mấy nhánh củi khô Còn hắn thừa cơ để máu gấu chảy càng khô Rồi đưa loát các mấy khối thịt gấu tốt nhất Kế sách Theo đuổi phu quân Sau khi sống lại Chương 6 Rất không đáng tin Lâm Thư được ăn thịt gấu nướng thơm phức Đúng như ý nguyện Nên tâm tình nạn rất tốt Ngầm ngà tiểu khúc Cộng hàng lạc tuyển đang bị thương Đi về phía ổ gấu Đi tới một nửa Đột nhiên ngừng lại Sao vậy? Thấy Lâm Thư đột nhiên dừng lại Hàng Lạc Tuyển cảnh giác hỏi: "Nguy rồi, hình như ta quên mất đường đi rồi." Bốn phương một màu đen kịt, chỉ có thể dựa vào ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống để tìm đường. Vần chung quanh đều là cây cối xoay lở thư chóng mặt rồi. Trong lòng Hàng Lạc Tuyển hận không thể bổ đầu nàng ra, xem trong đó chứa cái gì, ngay cả một phương hướng cũng không tìm được, thật là quá ngu ngốc mà. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, lạnh lùng nói: Đêm đã khuya lại không tìm được chỗ trú Tối nay chỉ có thể ngủ một đêm trong rừng thôi Đừng nóng vội Để ta suy nghĩ một chút nha Nhất định là nghĩ ra được đó Nói xong lầm thư cổng hàng lạc tuyển Quay một vòng tại chỗ Sau đó chỉ vào một hướng đen như mực Kích động nói Ê hàng lạc tuyển à huynh xem có phải chỗ kia không Có lẽ ta trở về từ đó đó Đến nơi đó sẽ tìm được ổ gấu cho mà xem Ánh mắt hàng lạc tuyển vô cùng tin tưởng nhìn theo hướng nàng chỉ vừa thấy đều là cỏ dài rậm rạp ngay cả một khe hở xuyên qua cũng không có lập tức hết ý kiến nếu như người đã đi qua còn kéo một con gấu lớn chắc chắn phải có dấu vết trượt qua cỏ dài bên kia mọc rậm rạp một khe hở nhỏ cũng không có Hề, tối nay chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm ở đây đi nhóm một ngọn lửa lớn ở bên cạnh ta và ngươi thay phiên nhau coi chừng nghe hàng lạc tuyển nói như vậy Nàng cũng chú ý hơn Quả thật đúng như lời hàng lạc tuyển nói Phía trước gõ dài rất rầm rạp Ngay cả một chút dấu vết bị đè ép Cũng không có Giống như trúc giận Lâm thư thả hàng lạc tuyển đang trên lưng xuống Ứ rũ cúi đầu Dựa vào một thân cây ở bên cạnh Thời gian vẻ đó của nàng Trong lòng hàng lạc tuyển bỗng nhiên có chút không nỡ. Mặc dù nha đầu này Thoạt nhìn rất ngốc nghếch Làm việc cũng không đáng tin cậy Nhưng ít nhất vẫn thiền lương Suy nghĩ một chút Hắn lên tiếng an ủi Đừng suy nghĩ quá nhiều Tối nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đây đi Nhanh đi nhặt cành khô Tìm thật nhiều vào Chúng ta nhóm lửa Giả thú trong rừng thấy lửa Sẽ không dám tới gần đâu Mặc dù xung quanh quá mờ Không thấy rõ nét mặt của hàng lạc tuyển Nhưng Lâm Thư vẫn nghe ra Sự an ủi trong lời hắn nói Bỗng dưng trong lòng ấm áp Lâm Thư gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Đi tìm nhánh cây về nhóm lửa thấy Lâm Thư đình đi, như nghĩ đến cái gì, Hàn Lập Tuyển móc một viên trân châu sáng ngời từ trong lòng ra nói, "Ta có viên Dạ Minh châu Long Hải, ngươi cầm để đi chiếu sáng đi, cẩn thận một chút nha." Nói xong, hắn đưa Dạ Minh châu cho nàng. "Ê, hình có Dạ Minh châu mà sao không nói sớm hả? Nếu như lấy ra chiếu sáng từ đầu thì ta đã tìm được ở gấu lâu rồi." Lâm Thư ai oán liếc hắn. Hàn Lập Tuyển vì lo lắng cho Lâm Thư đè nhẹ cành khô một mình. Sẽ gặp nguy hiểm, mới đột nhiên do tới mình có viên giả Minh Châu. Nghe nàng oán trách như thế, trong lòng hơi giận, giọng nói khá khó chịu. Bạn công tử cho ngươi mượn Minh Châu là vinh hạnh của ngươi rồi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thôi, dẹp đi. Nói xong, hạng lạc tuyển định thu hồi giả Minh Châu. Lầm thừ há có thể bỏ qua viên Minh Châu sáng long lanh này. Thấy hắn muốn lấy lại, vội vàng vượt lên trước một bước, đoạt Minh Châu về tay. Sau đó hớt ta hớt tấp chui vào trong rừng, vẫn không quên quay đầu lại nói cảm ơn hắn. nhìn Lâm Thư giống như trộm được bảo bối, vui sướng chạy đi, Hàn Lạc Tuyền vừa tức vừa buồn cười, lắc đầu một cái, mượn ánh trăng hiu hắt tựa vào thân cây, ôm cây nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay gặp phải mấy chuyện, thật sự cực kỳ dài ngoằng, hắn mệt mỏi lắm rồi. Khi Lâm Thư ôm một đống cành cây quay lại, đã thấy Hàn Lạc Tuyền mệt mỏi ôm cây ngủ thiếp đi. Thấy mồng hắn máu be bét, trong lòng lâm thư liền tràn đầy áy náy. Nếu như không phải hàng lạc tuyển dùng mông, chắn đỡ đủ mọi nhánh cây cho nàng, thì bây giờ mặt nàng sẽ máu thịt be bét, mười phần hủy hoại dung nhan. Trong lòng tràn đầy áy náy, nên lâm thư không đáng thức hắn. Một mình nhóm lửa, lại chạy đi cắt chút cỏ dài, trải trên mặt đất, rồi kéo tay hàng lạc tuyển đang ôm cây ra, ôm hắn vào trong lòng, cẩn thận đặt trên thảm cỏ à... Ngươi không dịu dàng một chút được hả? Không biết bản công tử bị thương ở đằng sau sao, lại còn đạp bản công tử nằm ngửa nghỉ ngơi nữa chứ?" Vốn Hàn Lạc Thủy nghe tiếng cũng biết nàng đã trở lại, nhưng mà hắn lười phải vận động, cho nên vẫn giả bộ ngủ. Lúc Bỉ Lon Thư ôm lên, trong lòng cũng hơi khẩn trương, đoán được có thể nàng đang ôm hắn đi nghỉ ngơi, trong lòng hắn hơi vui sướng. Nhưng sau một khắc, cái mông đừng phải mềm cỏ cứng rắn và hơi sắc bén thì hắn đau đến chảy cả nước mắt. Quả nhiên, nhà đầu này làm việc vô cùng không đáng tin cậy, tuyệt đối không thể tin tưởng nàng. Bị hàng Lạc Tuyển giỏng như vậy, nàng bị hù sợ tới run một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Ta ta vốn định đặt huynh nằm xuống, sau đó sẽ lượt người lại giúp huynh, ta không ngờ ta đặt xuống nhẹ nhàng như vậy mà vẫn khiến huynh đau đớn tỉnh lại. Thật sự rất là đau sao?" Câu cuối cùng Lâm Thư hỏi rất dè dặt. Thần trọng Thấy lòng thư run run giống như con thỏ nhỏ Bị hù sợ Trong lòng hắn cũng vui lên Khân tức giận, cẩn thận dịch cái mông Giọng nói của hắn lại khôi phục bình tĩnh Bạn cũng tự thấy người rất có sinh lực Tối nay người canh chừng trước đi Có mối nguy hiểm khác thường gì Nhất định phải đánh thức ta Ẩn trong những lời đó mơ hồ Khiến người ta có cảm giác như là Ta thấy người khỏe mạnh đó Đến thưởng cho người canh gác đêm vốn xanh lòng ánh náy, Lâm Thư nào dám phản bác hắn, Đàng Hoàng gật đầu đồng ý. Mặc dù Lâm Thư đã đồng ý, nhưng Hàn Lạc Tuyền vẫn hơi lo lắng, vì Lâm Thư không đáng tin cậy chút nào. Suy nghĩ một chút, liền tháo dây cột tóc trên đầu ra, buộc mỗi đầu vào tay hắn và tay nàng. Uhm, như vậy mới yên tâm. Chỉ cần nha đầu này có đần tỉnh gì, nhất định sẽ đánh thức hắn dậy. Lâm Thư ngơ ngác, mặc cho Hàn Lạc Tuyền buộc một đầu dây vào tay mình. Rồi thấy hắn cũng buộc vào tay hắn Tay hai người cùng bị buộc chung một sợi dây cột tóc Trong lòng Lâm Thư vô cùng cảm động Nhất định là hắn sợ nàng gặp chuyện bất trắc Mới cột cả hai cùng một chỗ Lâm Thư thầm nghĩ trong lòng Có phải hắn đã hơi có thiện cảm với nàng rồi hay không? Nhìn chằm chằm vẻ mặt khi ngủ của hàng lạc tuyển Trong lòng Lâm Thư nghĩ rất nhiều chuyện lên tinh, Bất tri bất giác, bế mắt dần dần nặng nề bí mắt không chịu được sự không chế từ từ khép lại hàng lạt tuyển đang ngủ say cái mông bất ngờ truyền đến một trận đau nhất đau đến nổi hắn lập tức mở mắt suýt nữa thì rơi lệ quay đầu nhìn lại phát hiện một cái chân đang đá vào cái mông bị thương của hắn bà nhìn theo cái chân kia hắn liền thấy lâm thư đang ngủ say nhìn sắc trời một chút hắn cực kỳ tức giận cắn răng hắn mới ngủ chưa tới nửa canh giờ mà cái nha đầu chết tiệt này lại ngủ rồi. Đã nói sẽ gác đêm cho tốt mà, thật sự là không đáng tin cậy chút nào. Hắn cũng thế, vậy mà đi tin tưởng nàng có thể làm được. Bọn họ đều ngủ hết, nếu như giả thú xuất hiện thì cả hai chết như thế nào cũng không hay. Nghĩ tới đây, Hàn Lạc Tuyền tiến đến bên cạnh Lâm Thư, vươn tay hung hăng véo nàng một cái. Ai ngờ, mặc Lâm Thư đã bị nhéo đỏ mà người vẫn ngủ say xưa thật là tức chết hắn rồi. Hắn lại bươn tay, hườn hang nhéo nặn vài cái, thấy mặt nàng đã đỏ ửng, mà người vẫn không có chút dấu hiệu nào tĩnh táo. Hai tay nắm thành quyền, Hàn Lạc Tuyển liều mạng khống chế tâm tình của mình. Hắn sợ, hắn thật sự không kiềm chế được sẽ bóp chết nha đầu này. Cuối cùng hắn phẫn hận nhìn nàng chằm chằm, ngáp dài vô số lần, đành chịu đựng qua cả đêm. Chương 7: Vợ Liêm Sĩ Phương đông sáng rõ Trong rừng dần dần vang lên tiếng chim hót riếu rắc Canh giữ cả đêm Hàng lạc tuyển vô cùng mệt mỏi Nhìn bầu trời bắt đầu sáng cho Sẽ không còn vấn đề gì Hắn chậm rãi khép mi mắt lại Lòng thư tỉnh dậy phát hiện Mình đang ngủ thiếp đi Có chút ngượng ngùng Chỉ là thấy hàng lạc tuyển vẫn đang ngủ Cũng chưa muốn tỉnh Xem ra hắn vẫn chưa biết chuyện nàng đã ngủ quên Ê, lòng thư liền yên tâm Nàng không muốn để hắn biết Chuyện nàng đã ngủ quên Dù sao tối hôm qua Nàng đã đồng ý với hắn phải gác đêm Nếu để cho hàng lạc tuyển biết nàng ngủ thiếp đi Còn ngủ thẳng tới trời sáng Hắn nhất định sẽ xem thường nàng Cho nên phải giữ bí mật rồi lâm thư ngủ đủ Nên tinh thần rất tốt Thấy hàng lạc tuyển vẫn ngủ Liền to gan lại gần Quan sát dung nhan khi ngủ của hắn Kiếp trước sao nàng không phát hiện ra Bộ dạng đầy cuốn hút của hàng lạc tuyển vậy nhỉ Ngay cả khi ngủ cũng có thể khiến cho người ta nhìn điên đảo thần hồn Lâm Thư không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hắn Đang ngủ mơ màng Hàng Lạc Tuyển phát hiện có điều khác thường Mặc dù mắt nhắm nhưng hắn vẫn cảm nhận được Có một ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm Bỗng dưng Hàng Lạc Tuyển mở mắt ra Liền đối diện một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh Thấy khuôn mặt phóng đại của Lâm Thư Hàng Lạc Tuyển lập tức bị hù tỉnh phản ứng tự nhiên là lùi về phía sau, vừa lùi phía sau liền truyền đến một trận đau đớn. Thấy Hàn Lạc Tuyền tỉnh dậy, thân thể còn lùi về phía sau, Lâm Thư lo lắng vội đỡ hắn. "Hình, hình không sao chứ?" Lâm Thư hình lại ngã sau, bụng của hình vẫn bị thương đó. Vừa tỉnh lại, đã thấy một khuôn mặt to đùng ở gần trước mắt, là ai cũng sẽ bị hô ngã thôi. Gia đầu này thật sự là tiểu thư của phủ Định Quốc con sao? Sao không biết xấu hổ mà cứ nhìn chằm chằm một nam nhân như thế này? Khó chịu để lân thư đỡ mình dậy. Hàng lạc tuyển trầm mặt nhìn nàng, không nói không rằng. Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy chứ? Có phải rất là đau hay không? Huynh qua đây ta sẽ giúp Huynh nha. À đúng rồi, y phục phía sau của Huynh đã bị cào rách rồi, vết thương cũng máu dầm dề Chúng ta đi tìm nước rửa sạch một chút nha. Nếu như thật sự đau đến khó chịu, vậy chúng ta tìm ít thảo dược để giảm đau thôi. Lâm Thư nghi mặt suy tính mở miệng nói Vẻ mặt u ám ngẩng lên nhìn trời Hàng Lạc Tuyển phải công nhận Lâm Thư chính là một người cực kỳ ngốc nghếch Trời sinh thiếu não mất rồi Không để ý tới nàng nữa Hắn ngẫn đầu nhìn bầu trời Đang suy tư xem những ngày tiếp theo Ở trên đảo Thì hắn nên sống như thế nào đây Có nhà đầu ngốc này bên cạnh Hàng Lạc Tuyển đã lờ mờ đoán được Cuộc sống tương lai của hắn sẽ khá gian khổ Và trắc trở Thì hắn không để ý tới mình Lâm thư cảm thấy có hơi lúng túng Cười gượng một cái cố ý ngắt dài Làm bộ như cả đêm không ngủ Nói với hàng lạc tuyển Ê, Mệt chết đi được Canh giữ một đêm Thật buồn ngủ quá đi Hàng lạc tuyển à Hình không biết chứ Tối hôm qua ta canh giữ rất là khổ cực đó Nhiều lần muốn ngủ Mà đâu có dám ngủ đâu Nói dối không chớp mắt Lâm thư đang tranh công trước hàng lạc tuyển Tựa như cầu xin khích lệ Hàng lạc tuyển nghe vậy dần đến cắn chặt răng, đôi mắt phượng mê người như muốn lóc thịt lâm thư. Trừng chết nàng, hắn chưa từng gặp ai vô liêm sĩ như thế này. Tối hôm qua nha, nha đầu này rõ ràng ngủ say như chết, hắn hùng hăng véo mấy lần vẫn đâu có tỉnh lại đâu. Là mí mắt hắn đánh nhau dùng dằn, canh dự cả đêm đó chứ. nha đầu chết tiệt này, vậy mà còn không biết xấu hổ, còn đã dối quan minh chính đại như thế này. Thật là không biết xấu hổ, quá vô liêm sĩ rồi. Hàng lạc tuyển nghiến răng nghiến lợi, Nhấn rõ từng chữ một hỏi Tối hôm qua là người canh giữ cả đêm sao Vẻ mặt kia giống như muốn giết người Tự như chỉ cần Lâm Thư gật đầu một cái Thì hắn sẽ lập tức đợn thủ giết nàng ngay Thấy vẻ mặt quái gì của hắn Lâm Thư có chút do dự Suy nghĩ một lúc chậm rãi đáp Thật ra thì ta không có canh giữ suốt đêm Ta có chợp mắt một lát Nhưng mà chỉ một lát mà thôi Lâm Thư còn có ý nhấn mạnh, chỉ sợ Hàng Lạc Tuyển có ấn tượng xấu về nàng. Nếu như có thể, Hàng Lạc Tuyển thật sự muốn dùng một chưởng đập chết nhà đầu ngốc nghếch trước mặt này. Thở dài một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn tự nói với mình, đừng soi đo với kẻ ngốc làm gì. Thấy Hàng Lạc Tuyển im lặng, Lâm Thư hơi lo lắng, sợ hắn không tin, cương điệu lần nữa. Thật đó, ta chỉ chậm mắt một tí thôi, không ngủ bao lâu đâu, ta... Hàng lạc tuyển nâng tay, cắt ngang lời nàng, lành lùng nói. Đủ rồi, trời đã sáng. Chúng ta phải tính xem nên làm những gì đây. Nếu không phải hiện tại, hắn đang bị trọng thương. Trên đảo còn có nhiều gấu hoang như vậy. Hắn thật sự không muốn ở chung với một đồ ngốc trước mặt này. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, ở lâu với nhà đầu này thì hắn cũng sẽ trở nên ngốc nghếch theo. Nhất thời, Hàng lạc tuyển lại lo lắng cho mình. Cuối cùng, hắn thầm quyết định trong lòng. Nhất định không được so đo nhiều với kẻ ngốc Cũng không cần để lời nói của nàng vào trong lòng Thấy hắn đã để ý tới mình Lâm Thư vui mừng thảo luận với hắn Ta thấy chúng ta đang đi tìm chút nước để rửa qua mặt trước đã cái mông của huynh cũng cần rửa sạch Bằng không sẽ nhiễm trùng đó Vết thương bị nhiễm trùng sẽ nặng hơn Nói tới đây Lâm Thư lo lắng liếc nhìn mông hắn Vấn đề vết thương bị nhiễm trùng Là do Lâm Thư nghe Triều Á Thanh nói triều á thanh còn nói rất nhiều chuyện mà nàng không biết. bị một nữ tử nhìn mông nhiều lần, cho dù hàng lạt tuyển da mặt có dài thì cũng không nhìn được xấu hổ. lườm lâm thư một cái trong giọng nói của hắn có chút tức giận. người là một cô nương chưa thành thân vậy mà không biết xấu hổ cứ nhìn chằm chằm mông của một người nam tử, thật sự là bơi nhỏ nữ tắc. nghe hàng lạt tuyển nói như vậy, lâm thư ngây ngẩn cả người. lúc lấy lại tinh thần, mặt lập tức đỏ bừng. Nhỏ giọng giải thích, ta là ta quan tâm huynh mà, bằng huynh máu thịt bé bé thế kia có thể nhìn ra cái gì chứ?" Nghe vậy, hắn trợn mắt, lườm nàng một cái, "Đây là nói không thấy mong của hắn hả? Hừ, <cười> thật là một nữ tự cao sắc mà." Trầm mặt xuống, hắn không muốn để ý tới nàng, cởi một đầu dây cột tóc buộc vào tay Lâm Thư, rồi cởi đầu kia đang buộc trên tay hắn hai ba lần liền lu loát buộc lên tóc, cẩn thận đứng dậy, đi theo lối hướng hôm qua, bọn họ đi qua. Thấy Hàn Lập Tuyển nhăn nhăn nhó nhỏ, trống hông cẩn thận bước đi, Lâm Thư không đành lòng, thu thập sơ qua một chút, vội vàng vui vẻ theo sau. "Hàn Lập Tuyển à, để ta cõng huynh giống như tối hôm qua nhé." Huynh bị thương nên bước đi khó khăn, có ta cõng huynh, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn. "Hả, để là ghét bỏ hắn đi chậm làm ảnh hưởng đến nàng hả?" Bất mãn liếc nàng, hắn đi vòng ra sau lưng Lâm Thư dậy lên, có kẻ ngốc cổng để hắn tiết kiệm chút sức lực thoải mái một chút, thông minh như hắn làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội chiếm tiện nghi này vì vậy trong lòng lâm thư tràn đầy ngọt ngào cổng hàng lạc tuyển băng theo con đường nhỏ và bọn họ mở được lối tối hôm qua quay lại đi tìm nguồn nước trên đường gửi mùi hương nhàn nhạt trên người lâm thư cảm theo tiếng lãi nhãi của nàng hàng lạc tuyển im lặng, cảm thấy rất an lòng Hắn từ từ nhắm mắt lại Yên tâm ngủ say Một mình Lâm Thư lại nhảy một lúc Vẫn không thấy hàng lạc tuyển đáp lại Liền dừng bước Mới nghe được tiếng hít thở trầm ổn của hắn Thấy hắn đã ngủ say Đàn cũng không nói nữa An tịnh cọng hắn bước đi vững vạt Chậm rãi bước đi Chờ đến khi mặt trời lên cao Đàn mới tìm được một con sông Quan sát hồi lâu Lâm Thư vô cùng khẳng định Con sông này chính là con sông Bạn nàng đã gặp được hàng lạc tuyển Ở kiếp trước Đi tới đây nàng liền xác định đã an toàn Kiếp trước nàng và hàng lạc tuyển Đã ở đây 2 tháng Mỗi ngày đều dựa vào việc bắt cá Và nướng cá ăn để cầm cự Hoàn toàn không gặp qua mảnh thú gì Cho nên Lâm Thư hết sức yên tâm Về nơi này Dừng lại trước một tảng đá lớn nhất Lâm Thư thật cẩn thận đặt hàng lạc tuyển xuống Lần này nàng rất chú ý đến vết thương Ở phía sau hắn Nên không đặt hắn nằm ngửa nữa mà để hắn nghiêng người dựa vào tảng đá lớn Lâm thư lại đi cắt chút cỏ dài trải thành một ổ nhỏ để hắn nằm thoải mái một chút sắp xếp xong cho hàng lạc tuyển đàn liền tới bờ sông rửa qua mặt mũi dùng khăn tay mang theo lau thân thể mình nếu không phải lo lắng trong dòng sông này có thể có vài thứ kỳ quái nguy hiểm Lâm thư thật sự muốn tắm thoải mái một lần giải quyết xong cho mình thấy hàng lạc tuyển vẫn đang ngủ say Nàng thấy hơi nhằm chán Định rửa sạch vết thương cho hắn Nghĩ là làm Lâm Thư hứng trí bừng bừng đứng lên Ra bếp sông rửa sạch khăn tay Dúng chút nước rồi quay về bên cạnh hàng lạc tuyển Cẩn thận lau vết thương cho hắn Động tác hết sức êm ái Chỉ sợ làm hắn đau Khiến hắn tỉnh dậy Chạy tới chạy lui Giặt khăn tay Chờ sau khi rửa sạch vết thương cho hàng lạc tuyển Nhìn những vết cào lớn nhỏ Trong lòng Lâm Thư không rõ là cảm giác gì, nhưng vẫn là đau lòng. Thấy Hàn Lạc Tuệ vẫn ngủ ngon, nàng không đành lòng quấy rầy hắn, quyết định để hắn ngủ ở đây, còn nàng đi tìm ít thảo dược giảm đau. Lại lau qua mặt mày Hàn Lạc Tuệ, nàng cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người hắn rồi đứng dậy đi tìm thảo dược. Hàn Lạc Tuệ tỉnh dậy không thấy Lâm Thư đâu, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ này, tâm tình hết sức phiền não, trong lòng không khỏi nghĩ Không phải nhà đầu ngốc kia bỏ lại hắn Rồi chạy trốn đó chứ Thỉnh thoảng ăn ủi mình Thỉnh thoảng lại hoài nghi lâm thư Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng lâm thư xuất hiện Trong lòng hắn có chút nóng nảy Không nói ra được Hất áo khoác của nàng ra Cảm thấy cái mông lạnh lặng Lúc này mới nhận ra Trên mông không có cảm giác dính dính khó chịu vươn tay về phía sau Nhẹ nhàng sờ soạn một cái là đã sạch sẽ Trên mặt hàng làng tuyển xuất hiện vết rạng nứt Nhà đậu ngốc đó, vậy mà dám tẩy rửa vết thương ở mông giúp hắn. Đối với suy nghĩ đó, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trong lòng không biết đã mắng Lâm Thư vô sĩ bao nhiêu lần, thời dịp hắn ngủ chiếm tiền nghi của hắn. Một lúc lâu, sắc mặt hắn mới khôi phục bình thường. Kiếp trước, lúc Lâm Thư và triệu Á Thanh cùng đi du ngoạn ở ngoài thành, nàng đã từng bị ngã trèo tay, vẫn là triệu Á Thanh tìm thảo dược, giảm đau đắp lên triệu Á Thanh dạy rất nhiều thứ Mà Lâm Thư chưa bao giờ được biết Thời niên thiếu nàng hết sức sùng bái Bội phục triệu Á Thanh Thì theo triệu Á Thanh học được không ít thứ Đối với thảo dược giảm đau Nàng vẫn nhớ khá rõ hình dạng của nó Tìm hồi lâu trời không phụ lòng người Rốt cuộc nàng cũng tìm được hai gốc Lúc này mới cười tươi như hoa Chạy về bên cạnh hàng lạc tuyển Chương 8 Hoài nghi phòng bị Thấy Lâm Thư quay lại Hàng Lạc tuyển thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại sương mặt lên, bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thư, lạnh lùng hỏi: Người đi đâu?" "A, huynh tỉnh rồi, ta đi tìm ít thảo dược giảm đau cho huynh nè. Huynh xem, ta tìm được hai cây này, ta lấy tảng đá đập nát, đắp lên cho huynh nha." Mặt mày Lâm Thư hớn hở đối với Hàng Lạc tuyển. Ngay vậy, hắn mới chú ý tới thực vật màu xanh trong tay Lâm Thư, xác nhận đây chỉ là thảo dược giảm đau, ánh mắt Hàng Lạc Tuyền có chút hoài nghi. Đánh giá nàng một chút Sau đó như mày Bị lâm thư sờ soạn mông một lần Hắn cũng không muốn bị một cô nương xa lạ như nàng Sờ thêm lần nào Thân thể hắn là giữ gìn cho vương phi tương lai Sao có thể để nữ tử khác đụng chạm chứ Dù rằng lâm thư muốn tốt cho hắn Vậy cũng không được Hàng Lạc tuyển vừa nghĩ tới chuyện Bị nàng sờ mông Trong lòng liền hết sức khó chịu Không muốn nhìn lâm thư nữa Hắn mở miệng nói Người chuẩn bị tốt đi Để ta tự làm uhm, Vậy sao mà được chứ Đây là mông huynh bị thương Mắt huynh có mọc sau gáy đâu Sao nhìn được chứ Để ta làm cho huynh cứ yên tâm Ta sẽ rất cẩn thận dịu dàng Giống như lúc rửa sạch vết thương cho huynh đó Tuyệt đối sẽ không làm đau huynh đâu Lâm thư nói xong Cũng mặc kệ phản ứng của hàng lạc tuyển Đi tới bên bờ sông Rửa sạch thảo dược Lượm cục đá rửa sạch Bắt đầu giả thuốc Thấy lâm thư không nghe Hoàng Toàn xem nhẹ lời nói của hắn, Hàn Lạc Tuyền vừa bực vừa hận, nhà đầu ngu ngốc này nhất định là cố ý, cố ý đắp thuốc cho hắn rồi, để dễ dàng sam sỡ hắn mà. Lâm Thư đắc chí giả thảo giật, nàng cảm thấy mình thật sự vô cùng hiện hoè, đúng là một cô nương tốt hiếm có trên thế gian. Trong lòng Hàn Lạc Tuyền chắc là cực kỳ cảm động rồi. "Hey, từ từ, nhận được thiện cảm của Hàn Lạc Tuyền, chờ đến khi hắn dần dần yêu nàng." thì hai người có thể ở cùng một chỗ rồi. Kiếp trước, trước khi chết, Lâm Thư đã hạ quyết tâm phải bù đắp thật tốt cho hàng lạc tuyển, cho nên nàng muốn đối xử vô cùng tốt với hắn, ở chung một chỗ với hắn. Cuối cùng, hàng lạc tuyển vẫn bị Lâm Thư lôi kéo để nàng đắp thuốc cho. Mất gần nửa ngày mới đắp xong thuốc cho hàng lạc tuyển. Lâm Thư lại dùng đoạn đao cắt y phục của mình, cắt ra một mảnh vải có kích cỡ phù hợp dùng để quấn mông hàng lạc tuyển. Làm xong tất cả, Lâm Thư đành đổi có chút nhàm chán đối chuyện với Hàn Lạc Tuệ. "Hey, Hàn Lạc Tuệ à, ta là bị người bắt cóc tới chỗ này, còn huynh thì sao chứ?" Mặc dù kiếp trước Lâm Thư đã biết lý do Hàn Lạc Tuệ phải đến nơi hoang dã này, nhưng nàng không thể nói thẳng ra cho hắn biết được, nếu không, dựa vào bản tính cảnh giác đàng nghi của Hàn Lạc Tuệ, nhất định sẽ phàn bị và chán ghét nàng. Cho nên Lâm Thư vừa như không biết Hỏi ra như vậy. Hàn Lạc Tuyển, bản công tử hỏi ngươi, sao ngươi biết được thân phận của bản công tử chứ? Lâm Thư không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến cho Hàn Lạc Tuyển nghi ngờ, rốt cuộc nhà đầu này biết được thân phận của hắn bằng cách nào? Rốt cuộc có phải là tiểu thư của phủ Định Quốc công không, hay là người do ai phái tới để tiếp cận hắn chứ? Thấy hắn hỏi như vậy, Lâm Thư có chút mất tự nhiên, cúi đầu nghịch ngõng ngón tay hơi thôi ráp của mình. Ta, ta nghe đại ca ta là Lâm Sóc nói, ta đã từng đi qua học viện của các huynh, đã gặp huynh ở bên ngoài rồi. Hàn Lập Tuyển và huynh trưởng Lâm Sóc của Lâm Thư đều học trong học viện Thánh Tài, hai người đều là công tử thế tộc mà các triều đại hoàng đế của triều đình Đại Chu luôn chú trọng bồi dưỡng tài năng và nhân phẩm của các công tử thế gia. Quy định tất cả các trưởng tử của các thế tộc nhất định phải học tập trong 10 năm ở học viện Thánh Tài trải qua cuộc thi hợp lệ mới có thể ra khỏi học viện không được phẩm cách thì cứ thi đến đủ tư cách mới thôi nghe lòng thư trả lời như vậy hắn có chút nửa tin nửa ngờ chuyển đề tài hỏi nàng người nói ngươi là tiểu thư dòng chính của phủ đình quốc công vị người trói tới đây sao người có biết là ai làm hại không là thứ tỷ trong nhà ta lầm thiến và dì nương tô thị bày mưu hại ta đó Trước kia, nàng ta chỉ lén lút sắp đặt vài bể nhỏ cho ta, không ngờ lần này nàng ta lại muốn mạng của ta, thật đáng chết mà. Bọn họ mua chuộc một nha hoàn bên người ta, biết được ta vốn thích náo nhiệt, nhưng các trưởng bối lại vô cùng gò bó ta, lường lo lắng ta sẽ bị tiểu nhân ở bên ngoài làm hại, cho nên đức hiếm khi để ta xuất phủ. Nha hoàn kia nói với ta là chỉ cần đổi thành nam trang, nàng ta sẽ có cách dẫn ta ra khỏi phủ đi chơi. Sau đó ta liền bị lừa, bị nàng ta lừa xuất phủ, rồi người thấy một mùi hương thơm kỳ quái lạ lùng. Tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nó tới đây, trong mắt nàng tràn ngập đầy oán giận. Kiếp trước, mình đã ngốc như thế, ẩm mưu đơn giản thế mà cũng nhận không ra. Thật là quá ngu đi mà. Nhà đầu này đúng là quá ngu ngốc, bẫy sập rõ ràng thế mà vẫn chui vào. Hàng lập tuyển có phần bực tức, hừ lạnh một tiếng nói. Cho nên mới nói Không nghe lời lão nhân dạy Sẽ bị thiệt thòi Một cô nương Nên ở trong khuê phòng Học tập cho thật tốt Không có việc gì Thì đừng có chạy lung tung uhm, Ta biết ta sai lầm rồi mà Trong lúc mơ màng, Ta mới nghe được Từ trong miệng đám người đó Là do thứ tỷ Và dị đương tính kế Chờ ta trở về đi Ta nhất định tôi giác bọn họ Biết tổ mẫu Đám chạp quả đấm Trên mặt nàng Có bảy phần phẫn nộ Cười nhạt một tiếng Hàng lạc tuyển nói Người biết Bản thân đang ở đâu sao Sao người có thể khẳng định Mình sẽ trở về phủ an toàn Nếu như mẫu tử các nàng đã dám làm Thì nhất định hết sức cẩn thận, kỹ càng Nếu như bọn họ có nhiều thủ đoạn Phái người giám sát bên ngoài phủ định quốc công Một khi người xuất hiện Sợ rằng chưa kịp vào phủ định quốc công Đã bị bắt đi rồi ấy chứ Người nghĩ đến những chuyện này chưa Làm người, đầu óc phải tỉnh táo một chút Không nên quá ngây thơ Ta thấy người cũng không còn nhỏ Hai năm nữa cũng nên thành thân rồi Làm việc không suy nghĩ chu toàn Tương lai nhất định sẽ thiệt thòi. Thật sự cảm thấy Lâm Thư quá ngốc nghếch, Hàng Lạc Thuyển không nhìn được Đánh thức nàng một chút Ngay sau Lâm Thư lập tức ngỡ người lầm vào trần tư Nàng chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện Mà Hàng Lạc Thuyển nói Kiếp trước nàng hết sức may mắn Gặp được hắn ở nơi hoang dã này Sau đó đi theo hắn chịu đựng gian khổ Qua hai tháng ở chốn hoang vu này Mới được lão dịch vương đón về là lão dịch vương phái người tự mình đưa nàng trở về phủ. Quá trình hồi phủ đều vô cùng thuận lợi. Nếu dựa theo suy đoán của Hàn Lạc Tuyển, Tô Di Nương thật sự có mưu kế, sai người giám sát ở bên ngoài phủ Định Quốc Công, dựa vào mình nàng chắc chắn sẽ như Hàn Lạc Tuyển đã nói, còn chưa kịp bước vào phủ Định Quốc Công đã bị Tô Di Nương bắt đi lần nữa. Càng nghĩ sâu, Lâm Thư càng kinh ngạc. Cho tới nay, Tô Di Nương và Lâm Thiến đều không ngồi rỗi, bọn họ có tâm cơ Nếu như đã hạ quyết tâm giết chết nàng Thì tuyệt đối không cho phép xảy ra Chuyện ngoài ý muốn Thấy Lâm Thư đã biết sự nguy hiểm trong đó Hàng lạc tuyển cũng lười nhiều lời với nàng Có lẽ do thấy hơi buồn Hắn lại dời tầm mắt sang Lâm Thư Dưới ngoài tò mò hỏi Người thật sự là nữ nhi Của định quốc công sao Lâm Thư gật đầu rất mạnh Hỏi ngược lại Có gì sai sao Chẳng lẽ Huynh đang hoài nghi Thân phận của ta hả Đúng là có hơi hoài nghi Bạn công tử đã gặp qua Định Quốc Công không ít lần Xác thật như người đời tương truyền Là một mỹ nam tự hiếm có trên thế gian Nhưng tướng mạo của ngươi Là không giống Định Quốc Công một chút nào Thật sự khiến người ta hoài nghi Chẳng lẽ người giống phu nhân của Định Quốc Công sao? Cũng không đúng Phu nhân an thị của Định Quốc Công Là mỹ nhân nổi tiếng ở Đại Chu Ta Sao có thể sanh ra ngươi được chứ? Sờ sờ cằm Hàng lạc tuyển cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Lâm Thư Lâm Thư giật giật khóe miệng. Quả nhiên là Hàn Lạc Tuyển, hỏi vấn đề giống hệt kiếp trước, đều làm cho người ta cảm thấy đáng đánh đòn. Ngụ ý không phải đang nói, dung mạo của nàng rất là xấu xí sao? Lâm Thư nhớ rõ, kiếp trước hai người sống nương tựa lẫn nhau khoảng 2 tháng, hắn luôn châm chọc nàng vì diện mạo của nàng. Không ngờ thế, kiếp trước sau khi nàng và Triệu Á Thanh hòa hợp hơn, để Hàn Lạc Tuyển biết được, ở trước mặt Triệu Á Thanh, hắn đã châm chọc bộ dạng của nàng nhiều lần. Khiến Lâm Thư cực kỳ hận hắn So sánh kỹ hai người Giữa Triệu Á Thanh luôn định nọt mình Và hàng lật tuyển vô cùng đáng ghét Nàng càng nghiêng về Triệu Á Thanh Cuối cùng Lâm Thư còn mặc kệ Các trưởng bối phản đối Cố ý gã cho Triệu Á Thanh Hít sâu một hơi Lâm Thư cười gần đáp Bộ dáng ta không giống cha nương ta Ta giống tổ mẫu của ta Tổ mẫu ta có diện mạo anh khí Ta thừa hưởng bảy phần của người đó Thì ra là vậy Hàng lật tuyển hiểu rõ, gật đầu một cái Nghĩ đến cái gì lại hỏi Chẳng phải tiểu thư Ở trong thế gia vòn tộc Đều được nương chiều sao Sao sức lực của ngươi lại lớn đến như vậy Ngay cả thảo dược giảm đau cũng biết Lâm thư thầm kêu lên một tiếng Hỏng bét, xoay mặt sang một bên Đáp Cái đó có gì kỳ quái đâu Thổi nhỏ thân thể ta không tốt Các trưởng bối ưu ái Từ nhỏ đã cho ta uống sữa hổ mà lớn lên Ngầm mình trong những nhược vật tốt nhất Ngày thường đều ăn những món ngon hiếm có Quý giá vả lại trưởng bối trong nhà Vẫn chưa yên tâm Còn mời một vị sư phụ có võ nghệ cao cường dạy ta chư thức cường thân kiện thể Mặc dù ta không giỏi võ nghệ Nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập Nên hơi sức của ta đương nhiên khác hẳn với người thường rồi Về phần thảo dược giảm đau Là sư phụ dạy ta Trước kia lúc ta luyện võ bị té Sư phụ tìm loại cỏ này ở gần đó Ta lập tức là nhớ nó rồi Lâm thư thông cầu nguyện trong lòng Hy vọng đừng để cho hắn hoài nghi. Như có điều suy nghĩ, Liếc Lâm Thư một cái, Hàn Lạc Tuyển gật đầu nói, "Tự nghe nói qua trong kinh thành, có một thiên kim nhà quan ứng sự hộ lớn lên, không ngờ người ấy lại là ngươi." Lâm Thư nghe thế liền ngừng cười, bị hắn hỏi lằng vòng nhiều như vậy, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra nàng đang muốn hỏi cái gì. À, đúng rồi, Hàn Lạc Tuyển à, huynh còn chưa nói cho ta biết, tại sao huynh lại ở đây?" Chẳng lẽ Huynh cũng bị người ta trói tới sao Thầm mắng một tiếng Hắn không ngờ Lâm Thư vẫn có thể phản ứng kịp Hàng đặc tuyển cảm thấy nàng vô cùng không đáng tin Cũng không tin tưởng nàng Hắn không muốn để nàng biết hắn Bị lão vương gia Cha hắn quăng đến nơi quỷ quái này Để rèn luyện Hò một tiếng Hắn tùy theo lời nàng Mà gật đầu đáp Bạn công tử cũng là vừa tỉnh lại Đã tới nơi đây Không biết là do ai gây nên Đợi bạn công tử trở về Chắc chắn sẽ điều tra kỹ càng nghe vậy lâm thư nhíu đôi mày thanh thúy kiếp trước hàng lật tuyển không hề dâu díếm một chút nào trực tiếp nói cho nàng hắn đã bị lão dịch vương đám đa đạo đê rèn luyện nhưng vì sao ở kiếp này hắn chưa từng nói thật với nàng đây chẳng lẽ hàng lật tuyển không tin nàng nghĩ đến điểm này trong lòng lâm thư có chút không thoải mái nàng không thích hàng lật tuyển không tin tưởng nàng như vậy hàng lật tuyển à Huynh có biết đây là chỗ nào không Hình tới đây bao lâu rồi Đã nắm rõ địa hình chưa Lâm Thư không nhìn được Thử dò xét hàng lạc tuyển Ta tới đây chưa lâu Mới hai ngày Còn chưa đi xem nhiều chỗ Nên không rõ lắm đâu Hàng lạc tuyển thờ ơ trả lời vấn đề của Lâm Thư Lâm Thư nghe thế Đã biết hắn đang nói dối Kiếp trước nàng từ trong miệng hàng lạc tuyển biết được Hắn đến đây sớm hơn nàng nửa tháng Đã khá thông thuộc chỗ này rồi Hơn nữa hắn còn nói với nàng Đây là một đảo hoang Lâm Thư không ngờ ở kiếp này Nàng không biết đã làm cái gì Mà hắn đề phòng nàng như vậy Trong lúc nhất thời Lâm Thư hơi phiền muộn Trong lòng có loại cảm giác chua sóc khó nói Thấy phản ứng của Lâm Thư hơi sai Hàng Lạc Tuyển liền hỏi Sao vậy, có vấn đề gì không Thở dài Lâm Thư lắc đầu đáp Không có gì Chỉ là đột nhiên có chút khổ sở thôi Ta còn tưởng rằng Huynh đến đây sớm hơn ta Đã quen thuộc nơi này rồi Nếu như thông thuộc địa thế Chúng ta cũng dễ dàng tìm được đường ra, rời khỏi chốn rừng hoang này. Thấy bộ dạng mất mát của Lâm Thư, Hàng Lạc Tuyển nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Tùy ta mới ở đây hai ngày, nhưng ta có thể đoán sơ sơ, đây là một đảo hoang. Trung quanh đều là nước biển bao phủ, muốn rời khỏi đây sẽ hơi khó đó. Không bằng chúng ta sống thêm vài ngày ở đây, nếu như gặp được tàu thuyền qua lại thì nhờ giúp đỡ. Nghe Hàng Lạc Tuyển nói ra lời này, đôi mắt Lâm Thư liền sáng lên. Hàng lật tuyển vẫn nói ra hoàn cảnh bọn họ ở đây Cũng lộ ra chút tin tức Thấy hắn không phải cố ý phòng bị nàng Lâm thư liền thoải mái trong lòng Nha đang cười nói Nghe lời huynh Thấy nàng cười ngốc nghếch với mình Hàng lật tuyển hừ một tiếng Quay đầu sang chỗ khác Không nhìn nàng Hắn vẫn chưa ngủ đủ đâu Phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi Nhà đầu ngốc này không đáng tin một chút nào Hàng lật tuyển không dám để nạn gác đêm Vì an toàn của bản thân Hắn tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn mất mạng trong biển thú, đến lúc đó chết thế nào cũng không hay. Chương 9: Tỉnh giấc nói chuyện. Hai người kiên nhẫn ở bên bờ sông qua vài ngày, Lâm Thư có chút không chịu nổi, lúc mới bắt đầu sống mấy ngày đó, bởi vì ba ngày quá mệt mỏi nên buổi tối nàng ngủ rất say, nhưng hai ngày nay nàng không tài nào ngủ ngon được, luôn luôn mơ về những chuyện đau khổ trong kiếp trước. Làm nàng đột nhiên giật mình Bừng tỉnh từ trong mộng Đang gác đêm Hàn Lập tuyển cũng phát hiện ra có điều bất thường Nhất là khi thấy Lâm Thư Đang ngủ mơ màng còn hô to tên hắn Điều này làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ Đêm nay Lâm Thư lại bị bừng tỉnh Mồ hôi lạnh đầy tráng Vừa mở mắt ra vẻ mặt hơi dại ra Ngồi ngây người như phỏng dưới ánh lửa lờ mờ Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ẩn hồng Lại trở nên vô cùng tái nhợt Hàng lạc tuyển díu mày, vẻ mặt dò xét nhìn nàng Hồi lâu thấy sắc mặt nàng không thay đổi Không nhìn được, ho hai cái rồi hỏi Người làm sao vậy, có phải là gặp ác mộng không? Nghe thấy hàng lạc tuyển, nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn vẻ mặt hơi hoảng hốt, nghĩ đến cái gì chợt lắc đầu Giọng nói có hơi kích động Ta không có, ta không có đâu Nghe vậy, hàng lạc tuyển díu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói Người còn nói không hả? Từ ngươi ra bờ sông soi lại bộ dạng của mình đi. Đầu đầy mồ hôi hột, sắc mặt rất là khó coi, còn nói không gặp phải ác mộng hả? Thấy rõ ràng Hàn Lạc Tuyền ở trước mặt chỉ là một thiếu nữ, nàng lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu một cái, nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười yếu ớt. "Đúng vậy đó, ta gặp ác mộng, ta đi rửa mặt rồi quay về ngay." Nói xong, nàng nâng thân thể mềm nhũn đứng dậy, đi ra bờ sông. Bên bờ sông nặng hung hăng xoa mặt Cuối cùng cũng thoát ra khỏi mộng cảnh chỉnh trang lại bản thân Liền trở về bên cạnh đống lửa Ngồi xuống vị trí cũ Thấy đôi phượng mâu của hàng lạc tuyển Đang nhìn mình chằm chằm Lâm thư có chút kỳ quái mở miệng Huynh đã canh chừng nửa đêm rồi đỡ mệt thì nghỉ ngơi đi Ta vừa khẽ hút cũng tỉnh dậy Đến lượt ta gác đêm Lúc này lâm thư cho hàng lạc tuyển Một cảm giác hết sức quái dị Trong mắt hắn, nàng vốn là một người không đáng tin cậy. Bà bây giờ từ trong mộng tỉnh dậy, lâm thư đột nhiên cho hắn một cảm giác xa cách, khiến hắn hơi khó thích ứng. Ra vẻ thờ ơ, hàng lập tuyển lắc đầu nói. Ta không mệt, mấy ngày nay đã thành thói quen rồi. Người gặp cơn ác mộng gì mà có thể dọa người sợ đến như thế? Cắn cắn môi, nghĩ đến chuyện trong mộng, nàng hơi sững sờ. Thấy nàng lại đi như vào cõi tiên, hàng lập tuyển bất mãn, quơ tay trước mặt nàng hỏi. Bạn công tử hỏi ngươi đó, ngươi lại nghĩ cái gì vậy?" Bị hắn đến gần dọa cho hoảng hồn, sắc mặt nàng hơi cứng ngắc, ngượng ngào đỡ đụ cười, cười đến hơi khó coi. "Ta chỉ là ta mơ về người thân, mơ thấy bọn họ rất đau lòng, luôn luôn khóc vì ta, ta nhớ nhà, ta rất muốn quay về." Nói xong, lầm Thư cúi đầu, vùi mặt vào hai đầu gối, nhìn dáng vẻ của nàng không giống đang nói dối, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, ngậm nghĩ Chú ý tới cảm xúc tiêu cực của nàng Hàng lạc tuyển đành nhìn xuống Không hỏi nàng về chuyện hắn đang hoài nghi Đột nhiên không khí chìm vào yên tĩnh Từ từ hàng lạc tuyển nghe được Tiếng khóc truyền đến từ chỗ lâm thư Hắn cảm thấy hơi lúng túng Hơi do dự Có nên đi qua an ủi nàng hay không Trong lúc hắn đang do dự Lâm thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên Mặt đỏ ửng, còn vương nước mắt Ở ban đêm dưới ánh lửa Xem ra hơi dọa người Hàng lạc tuyển ạ Chúng ta tự đóng thuyền để trở về đi Ta rất sợ người trong nhà Thật sự nghĩ rằng ta đã xảy ra chuyện Vì ta đau lòng tới bị bệnh Ta không muốn thấy bộ dạng bất lực này đâu Chúng ta phải có hành động mới được chứ Đôi mắt nàng còn ướt lệ Nhưng vẫn sáng long lanh vẻ mặt kiên định nói với hàng lạc tuyển Hàng lạc tuyển bị dáng vẻ xấu xí Của nàng hồ dò sững sốt một chút mới phản ứng được Không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên Đóng thuyền rồi rời khỏi đây Người nói đùa sao Đời này cách kinh thành cả một dòng sông lớn Một cái thuyền nhỏ có thể phiêu bạc Ở trên mặt nước bao lâu Một chút mưa gió lớn là có thể lật úp ngay Tới lúc đó chúng ta liền bỏ mạng Dưới đáy sông Ngay cả xác cũng chẳng có để mà nhặt đó Lâm Thư không ngờ lời của nàng Là khiến hắn kích động đến như vậy Trọng nháy mắt cũng hơi nhục chí cúi đầu hạ mắt Nhìn chầm chầm tay mình Trong giọng nói tràn đầy bất mát hỏi Uhm, vậy thì phải làm sao đây Chúng ta không thể đợi mãi được Đợi đến khi vụ của bọn gấu hoang đó lành rồi Thì chúng sẽ tìm chúng ta đó Nghe vậy Hàng lật tuyển liền trầm tư Hắn đi loành quanh đây nửa tháng Cũng không đụng phải gấu hoang Sau khi gặp lâm thư Mới biết nơi đây có rất nhiều gấu như vậy nhớ lại vẻ mặt xem kịch vui của lão cha vương gia lúc mới được hắn tới đây Hàng lật tuyển giận tới nghiến răng Xem ra lão cha biết rất rõ ở đây Có bầy gấu Định mới muốn xem hắn diễn hề thôi Nếu như hắn không làm ra chút kỳ tích Thì sao còn mặt mũi Quay về để châm chọc lão cha cơ chứ Thay vì ở đây lãng phí thời gian Chờ đợi người tới cứu Chỉ bằng hắn tự trở về Khiến cho mấy vị trong phủ Được kinh ngạc một phen. Nghĩ tới đây Hàng lạc tuyển nắm chặt quyền Nói với Lâm Thư Tự chúng ta đóng thuyền Rồi rời khỏi đây đi Sao chứ Chẳng phải huynh phản đối Chuyện đóng thuyền Để rời khỏi đây mà Ta cũng nghĩ tới nếu trên đường đi Chúng ta gặp phải mưa to, gió lớn Hay là một thủy quái nào đó Sẽ trở thành bữa ăn no nê của chúng Vậy là chết không có chỗ chôn rồi Nghĩ tới đó Lâm Thư cũng hơi sợ hãi Hàng lật tuyển vộ tráng Vừa rồi hắn phản đối Nhà đầu này còn bày ra vẻ mất mát Hiện tại hắn đồng ý nàng lại phản đối Đây là chuyện quái gì thế này Bất lực nhìn nàng Hắn có lòng tốt giải thích ban nãy bạn công tử chưa nghĩ kỹ càng, bây giờ nghĩ rồi, hình như có một trấn nhỏ ở gần hòn đảo này, chỉ mất 2-3 ngày là tới. Trước tiên chúng ta có thể chèo thuyền tới đó, chờ đến nơi có người ở mới bàn bạc kỹ hơn chuyện trở lại kinh thành. Mặc dù không biết vì sao hắn lại đổi ý, nhưng ngày hắn nói như vậy, nàng rất động lòng. Nếu như có thể sớm quay trở về, sớm ngày nhìn thấy người thân, đây chính là chuyện khiến nàng vui nhất. Nghĩ đến cái gì Vẻ mặt lâm thư đầy âu sầu Nhìn hắn hỏi Nhưng mà trên người chúng ta Trừ hai thanh đạn đao ra Thì đâu còn dụng cụ hữu dụng nào Đóng thuyền đâu phải là chuyện nhỏ đâu Nếu lòng không tốt Đến lúc đó xuất hiện chuyện ngoại ý Thì nguy to nhàn nhạt liếc nàng một cái Hàng đặc thuyền khinh thường nói Không phải là một con thuyền thôi sao Có thể làm khó bạn công tử hay sao hả Bạn công tử là người tài Được học viện thánh tài dạy dỗ Chuyện đóng thuyền đơn giản như vậy Chỉ là chuyện nhỏ đối với ta mà thôi Nói xong Hắn ngạo mạng hất cầm lên Nhìn Lâm Thư Lâm Thư dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn Nếu đây là lời của hàng lạc tuyển Mà nàng quen biết ở kiếp trước Thì nàng rất tin tưởng Không hề nghi ngờ Nhưng lời này là do thiếu niên hàng lạc tuyển Ở trước mặt nói ra Khiến nàng hơi nghi ngờ Hắn có làm được hay không Cảm giác được ánh mắt không tin tưởng của nàng Hàng lạc tuyển liền hơi tức giận Đó là ánh mắt gì vậy hả Đợi tới lúc bản công tử đóng xong thuyền Thì ngươi sẽ biết bản công tử có mạnh miệng hay không Hừ lạnh một tiếng Hắn xoay người Đưa lưng về phía nàng Biểu môi lâm thư mặc kệ hàng lạc tuyển Xoay mặt sang bên kia ngẩn người Trên bầu trời đoại đắt ánh sao đêm Tôi điểm cho màn đêm Bốn phía truyền ra tiếng kêu rã rích Đều đều của côn trùng Hòa cùng tiếng gỗ cháy lách tách trong đống lửa Cũng không thể khiến lâm thư hồi thần Hồi lâu có lẽ do thấy quá yên lặng Hàng lạc tuyển tò mò Hơi xoay đầu lại nhìn lâm thư Thấy nàng đang nhìn chằm chằm đống lửa Bạn ngỡ người Xem ra cũng không thể ngủ lại ngay được Hắn liền lên tiếng Ngươi đã không ngủ được Vậy ngươi gác đêm đi Đợi một lúc cũng không thấy lâm thư có phản ứng Hắn rầm rì một tiếng Nhắm mắt nghỉ ngơi Chương 10 Chèo thuyền sóng gió Ngày hôm đó trời trong nắng ấm Bầu trời đầu thu trong veo Không có một gợn mây ngửa đầu trông ra Ngàn dằm xanh thẳm Là một ngày ra khơi tốt lành Lâm Thư và hàng lạc thuyển Hào tâm tổn trí Cố gắng suốt mấy ngày Cuối cùng đã chế tạo xong thuyền rồi Nói là thuyền Chẳng bằng nói là một hàng bè gỗ Ở chung quanh bè gỗ cố định Một ít rào trắng Thoạt nhìn trông như chiếc nôi nhỏ Cho hài tử mới sinh Hai người lại săn một ít thịt thú rừng Hơi cho khô Mang lên thuyền Xem ngày lành Hàng Lạc Tuyển liền phát lệnh lên đường Dĩ nhiên công việc đẩy thuyền Là do Lâm Thư đảm nhận rồi Theo nguyên văn của Hàng Lạc Tuyển là Người có khí lực lớn Người không đẩy thuyền Thì thuyền chuyển động thế nào được Lâm Thư không hề oán giận, Liền đi đẩy thuyền Kèm theo cả Hàng Lạc Tuyển ngồi trên thuyền Đẩy thuyền vào trong nước Hàng Lạc Tuyển còn chưa vừa lòng Mở miệng cơ Lâm Thư đẩy xa thêm Người đẩy ra bên ngoài đi Đời này gần bờ, nước cạn Không đẩy về chỗ nước sâu. Thì thuyền sẽ chìm trong chốc lát hmm, Chẳng vậy là ta bị ướt người thì sao Ngày ngốc ngẩn đầu liếc nhìn hàng lạc tuyển Lâm thư lập tức cúi đầu Nhìn mực nước đã qua đầu gối của mình nhíu mày có chút rối rắm hỏi Sợ à Chẳng phải ngươi bảo biết bơi sao Cởi y phục ra Bơi thẳng vào trong nước Từ từ đẩy thuyền ra bên ngoài Hàng lạc tuyển nói không hề khách khí chút nào Mắt cũng không nâng lên Ngày vậy lâm thư nhíu mày Có chút rối rắm Chầm rì rì mở miệng Nhưng ta là cô nương mà." Ánh mắt Hàn Lật tuyển ra xét thân thể Lâm Thư từ trên xuống dưới một cái, nói thật, ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, hắn chưa từng coi nàng là nữ tử, bây giờ nghe nàng nói như vậy, liền nhíu mày, lơ đệch nói: "Có bảo ngươi cởi hết y phục đâu, chỉ bảo cởi áo ngoài rồi xuống nước thôi mà, lên đợi mặc vào thôi, dáng người của ngươi có khác gì nam tử, bản công tử còn lâu mới nhìn ngươi." Nghe vậy, Lâm Thư theo bản năng cúi đầu, nhìn bộ ngực bằng phẳng, trên mặt vừa lúng túng, vừa tức giận, trợn mắt lườm hàng lạc tuyển một cái, hừ một tiếng, cởi áo khoác, ném cho hắn. Vậy huynh, giữ kỳ áo khoác cho ta. Nhận lấy y phục của Lâm Thư, hàng lạc tuyển có chút chán ghét, vứt qua một bên, cũng không đáp lại Lâm Thư. Qua những ngày tháng tiếp xúc, đủ mọi thói xấu của hắn đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Lâm Thư. Nàng cũng biết thời niên thiếu, hắn là một người như thế nào. Mặc dù đã biết được tính tình hắn Nhưng thấy hắn chán ghét Đếm y phục của nàng Trong lòng lâm thư vô cùng mất hứng Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại Âm trầm nói với hắn Hàng lạc tuyển à Huynh giữ kỹ bộ y phục đó cho ta Nếu không ở trong nước ta sợ ý một chút Thuyền bị lật Huynh cũng không muốn có kết quả như thế nào đâu Phải không Vì biết hắn sợ nước Không hiểu thủy tính Nàng mới cố ý nói như thế Bốn dọa hắn một chút Nghe nàng nói xong Hàng lạc tuyển híp mắt lại liếc nàng một cái Xem ra nhà đầu ngốc này Cũng có lúc thông minh đó chứ Vậy mà đoán được hắn sợ nước vẫn cho là nhà đầu ngốc này dễ bị lừa Không ngờ cũng có lúc tin quái Là hắn coi thường nàng rồi Hừ lành một tiếng bớt đắc dĩ Cầm y phục của nàng lên Không nhìn được thúc dục Bạn công tử cầm chắc rồi đây Người mọc mọc xuống nước đẩy thuyền đi Nhiều lời nữa thì thuyền chìm đó Lâm thư cũng không so đo với hắn Từ từ đi xuống chỗ nước sâu Chờ nước ngập qua ngực thì nàng hít sâu một hơi, khom người chui vào trong nước. Phúc Chốc cảm thấy thuyền đang cách xa bờ, từ từ di động, Hàn Lạc Tuyển ngồi ở trên thuyền, một tay nắm chặt rào trắng, một tay nắm thật chặt y phục của Lâm Thư. Đợi đến khi đẩy thuyền đến chỗ nước sâu, Lâm Thư từ trong nước trồi lên, vui sướng hô hấp không khí, đưa tay về phía Hàn Lạc Tuyển, ý bảo kéo nàng lên, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy hắn đưa tay kéo nàng, cách tấm bè gỗ thật dài. Còn có đào trắng cản trở tầm mắt, nàng không thấy tình huống của Hàn Lạc Tuyển đang ở trên thuyền là như thế nào, có chút nóng nảy hô: "Ta đã đẩy thuyền đi rồi, Hàn Lạc Tuyển, hình mau đỡ ta lên." Trong lòng Hàn Lạc Tuyển hơi rối đắm, hắn không muốn kéo Lâm Thư đang ướt nhẹp toàn thân lên, nếu như không kéo nổi, thuyền lật, kéo cả hắn xuống nước thì hắn không chắc hắn có thể kiểm chế được không, khẩn lập tức ra tay thủ tiêu nàng, nhưng hắn cũng sợ không kéo Lâm Thư lên thì sẽ chọc giận nàng, nàng sẽ lấy máy tay chân ở dưới nước để cho hắn bị lật thuyền. Ngẫm nghĩ cả hai khả năng, hơi đắn đo một chút, hắn vẫn quyết định đưa tay kéo nàng lên. Động tác mau chóng kéo người lên thì sức sức vì lật thuyền sẽ giảm đi mau. Rốt cuộc, cũng đợi được tay của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư kích động bắt được cái tay ấy. Hàn Lạc Tuyển cũng dùng sức kéo nàng lên. Ai ngờ, kéo được một nửa thì chuyện mà hắn lo lắng cũng xảy ra. Thân thể Lâm Thư mắc kẹt trên rào trắng Mà thuyền cũng nghiêng về một bên Đứt tràn vào Lập tức thấm ướt vào áo hàng lạc tuyển Dưới tình thế cấp bách Thấy bàn tay bị Lâm Thư nắm chặt Không rút ra được hắn liền ngã người về ra sau Cố gắng dùng sức nặng của mình đè cho thuyền thăng bằng Lâm Thư cũng biết tình huống hiện tại không đúng Hai chân dùng sức đạp một cái Rút cuộc cả người cũng ngã lên thuyền Vừa ngã xuống Liền đè trúng người hàng lạc tuyển Hắn đau đến nổi dùng ánh mắt giết người Nhìn nàng chăm chăm Nhưng bây giờ thuyền nàng trao đảo kịch liệt Hàng đặc tuyển sợ thuyền bị lật Nên không dám hành động thiếu suy nghĩ Trong lòng mong chờ Thuyền sẽ sớm thăng bằng Lâm thư ngã lên người hắn Định bò dậy Nhưng thấy thuyền lắc mạnh quá Cũng không dám lộn xộn Chỉ có thể nắm chặt y phục của hàng lạc tuyển Đang nằm dưới thân Tận lực để cho mình thả lỏng Hồi lâu thuyền dần dần ổn định lại Hàng lạc tuyển sở thuyền đung đưa lần nữa Nên không dám dùng sức đẩy nàng ra Chỉ có thể cắn răng nghiến lời nói Người còn không mau đứng lên Không biết mình rất nặng sao Người muốn đè chết bản công tử hả Lâm thư nghe vậy vội vàng bò dậy khỏi người hắn Lúc này toàn thân nàng đã ướt đẫm Y phục dán chặt thân thể Vẽ ra từng đường cong của thân thể nàng Hàng lạc tuyển ngồi dậy liền thấy bộ dạng đó của nàng Trên mặt có chút lúng túng Xoay mặt qua một bên không nhìn lâm thư Ném lại y phục lúc đầu của nàng Lên tiếng Mặc y phục của ngươi vào đi Một trận gió thổi qua Lâm Thư cảm thấy hơi lạnh Nhận lấy y phục định mặc vào Nhưng nhớ ra là toàn thân ẩm ướt Nếu mặc thêm y phục Thì đồ đó sẽ bị ướt hết Lâm Thư dần động tác mặc đồ Trên mặt có chút quẩn bách Trong quẩn bách mang theo chút lướng túng Và ngượng ngùng Cái đó toàn thân ta đều ướt sũng rồi Ta muốn cởi đồ ướt ra trước Rồi mới mặc y phục này Lời nói lúc này Giọng Lâm Thư hơi thấp xuống Đầu cũng cúi thấp Hoàn toàn không dám nhìn hàng lạc tuyển Hàng lạc tuyển nghe vậy Vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn Nhưng nghĩ tới Lâm Thư bị ướt là do đẩy thuyền Mà chuyện đó vốn là của nam tử Nhưng vì hắn sợ nước Nên không muốn xuống nước Mới để cho Lâm Thư đẩy thuyền Ngầm thấy trong đó cũng có phần của hắn Hắn liền hơi áy náy Trầm tư chốc lát Hàng lạc tuyển đã quay lưng lại Nói với nàng Người đổi đi bạn công tử sẽ không nhìn lén đâu, ngươi cũng không cần quá băn khoăn, bốn phía ở đây đều là nước, trên đảo đối diện cũng không có ai, không ai nhìn thấy ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm mà thay y phục đi." Lâm Thư tin tưởng nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyền, xoay người đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị cởi trang phục, mới vừa tháo da lưng lại nghe được tiếng của Hàn Lạc Tuyền truyền đến từ sau lưng. "Ngươi chờ một chút, ta cởi bộ y phục cho ngươi mặc." Nói xong, hắn lơ lác cởi áo khoác trên người, Không quay đầu, cầm y phục đặt ở sau lưng Lâm Thư không ngờ hắn lại cởi áo khoác cho nàng mặc Trong lòng một hồi cảm động, xoay người cầm y phục Nhanh chóng cởi đồ ướt sổn ra, thay đồ khô vào Lúc thay y phục, Lâm Thư phát hiện đồ hắn đưa cho nàng cũng hơi ướt liền mặc y phục của mình ở bên trong, mặc áo của hắn ở bên ngoài Đợi thay xong y phục, Lâm Thư xoay người, mở miệng nói với hắn Ta thay xong rồi Hàng Lập Tuyển không hề xoay người Chỉ nói Nếu thay xong thì chèo thuyền đi Bạn công tử vì vừa kéo ngươi Mà tay bị trật khớp Cần nắn lại Trong vòng mấy ngày không thể dùng lực Vì thế mấy ngày tới làm việc ngươi chèo thuyền rồi Đến lúc này Lâm Thư đối diện với hắn Nhất định thấy được mặt hắn đang đỏ ửng Nghe hàng lạc tuyển nói Tay hắn bị thương vì kéo nàng Lâm Thư hơi lo lắng Bốn kéo tay hắn qua xem một chút Nhưng lại bị hắn né tránh Ngươi chèo thuyền đi Ngươi không cần lo cho vết thương của bản công tử Lương thực của chúng ta chỉ đủ cho 3 ngày Trong 3 ngày này Phải chèo thuyền tới trấn nhỏ xung quanh đây Hàng lạc tuyển hơi tức giận Chẳng những ôm tay né tránh nàng Mà còn quay mặt qua chỗ khác Bộ dạng đó hình như Không muốn để cho lâm thư nhìn thấy Dù chỉ một chút Nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút tức giận lâm thư chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Cầm mái chèo được bọn họ gọt giữa tốt lên Bắt đầu ra sức chèo thuyền Ban nảy đầu óc của hàng lạc tuyển hơi bay bỗng Lúc này hồi phục tinh thần Bỗng nhiên phát hiện Thuyền của bọn họ đang tiến sai phương hướng Lập tức quay đầu Hơi kích động nói với Lân Thư Chèo sai hướng rồi không phải bên này Lúc trước ở trên đảo đã nói với ngươi rồi Là chúng ta phải chèo về phía bắc mà Ngươi có biết vị trí của bốn phương không hả Bây giờ là giữa trưa Mặt trời đã lên cao Ta chưa thể phân biệt rõ được phương hướng Bị hàng lạc tuyển cổ trách Lân Thư hơi út ức đáp Không phân biệt rõ phương hướng Ngươi có thể hỏi bản công tử mà Nhiều chuyện cũng đâu có chết đâu Hàng Lạc Tuyển tức giận bừng bừng trần Lâm Thư Ta nghĩ Huynh đang tức giận vì tay Huynh bị thương Cho nên không dám hầm ý mà Nói xong Lâm Thư lập tức đỏ mắt Hàng Lạc Tuyển luôn luôn không chịu nổi Nữ nhân khóc Vừa thấy nữ nhân khóc Hắn liền thấy phì Ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian Thật ra trong lòng hắn cũng khá bội phục Nữ hài tử như Lâm Thư Bị ném đến một nơi hoàn toàn vắng vẻ gặp phải gấu hoang nguy hiểm Cũng chưa từng rơi lệ Mà kiên cường dựa vào năng lực của bản thân Để giải quyết khó khăn Lâm Thư kiên cường không hề giống một cô nương nào Trong tiềm thức Hàng Lạc Tuyển vẫn chưa từng xem nàng là cô nương Mà khiêm nhường chăm sóc Bây giờ thấy bộ dạng ước ức Muốn khóc của Lâm Thư Hắn liền cảm thấy bản thân hơi quá đáng Suy nghĩ một chút Người ta ở trong phủ cũng là tiểu thư dòng chính Được cưng chiều, được người hầu hà Này rơi vào đảo hoang Còn bị hắn ức hiếp Nói sao thì hắn cũng hơi quá đáng rồi Ngậm lại Hàng lạc tuyển ấy nấy dịu dàng mở miệng Ăn nói khép nép Xin lỗi nàng Bạn công tử cũng có lỗi Không nên giận lây sang ngươi Lại đây Hàng lạc tuyển ta xin nhận lỗi với ngươi Chờ trở lại dịch vương phủ, Ta nhất định chuẩn bị đại lễ Đến nhận lỗi với ngươi Nói xong hắn chấp tay với nàng Lần thư không ngờ Hàng lạc tuyển sẽ ăn nói trình trọng như thế Sừng sốt một chút Phục hồi tinh thần Lập tức lắc đầu nói Không phải đâu Ta không muốn Huynh xin lỗi Huynh cũng không có lỗi gì Huynh không cần phải như vậy đâu Hàng lạc tuyển lắc lắc đầu Cảm thấy Lâm Thư quá ngốc nghếch Cuối cùng đành buông tha Không dài dưa vấn đề này với nàng Chuyện chủ đề nói Ta dạy cho ngươi Một cách phân biệt phương hướng rõ ràng Ngươi cần phải nhớ kỹ Vạn vật đều hướng về phía mặt trời Để sinh trưởng Phía nam hướng về phía mặt trời cho những cành cây hướng về phía mặt trời Thường tươi tốt, sông xê Người xem cây cối trên đảo đi Cành lá đều tươi tốt, sông xê Về trước mặt chính là hướng Nam Tiếp tục suy xét thì đối diện hướng Nam Là hướng Bắc Rồi trái Tây, phải đâu? ngài hiểu chưa? Sợ Lâm Thư quá ngốc Hàng Lạc Tuyển không yên lòng Hỏi thêm một câu Lâm Thư vừa nghe Hàng Lạc Tuyển nói vậy Lập tức hiểu rõ mắt hạnh sáng long lanh Nhìn chầm chầm Hàng Lạc Tuyển Trong mắt tràn đầy bồi phục Nghe rõ rồi, hàng lạc tuyển à Huỳnh thật là lợi hại Hiểu biết thật là nhiều đó Bị lâm thư nhìn như vậy Còn hào phóng nói lời tán dương Hàng lạc tuyển hơi đỏ mặt Vội vàng quay đầu sang bên kia qua loa nói Khác người đúng đó Tốt lắm, đừng để lỡ thời giờ Màu mau chèo thuyền đi Lương thực của chúng ta chỉ đủ cho 3 ngày thôi Chúng ta không được phép lề mề lâm thư hiểu rõ gật đầu Cả người lại mạnh mẽ, tiếp tục chèo thuyền Chèo thuyền thoạt nhìn khá dễ dàng nhưng trên thực tế lại không hề dễ làm. lúc trước nếu không phải hắn đã lén lúc đánh cược thì chèo thuyền với đồng học trong học viện thì hạng đặc tuyển cũng không biết việc đó khá khó khăn. nhìn lâm thư chèo thuyền có phần thành thạo, hắn từ từ khôi phục tỉnh táo, liền hơi sinh nghi. suy nghĩ một chút, hắn không nhận được hỏi lâm thư. lúc trước người từng học chèo thuyền sao? hả? Ừ, lúc trước ta thấy phụ thân và các ca ca chèo cảm thấy rất là thú vị cho nên đã âm ý đòi thử, thế mới biết ừ, mà sao vậy? Lâm Thư không ngờ chèo thuyền cũng sẽ khiến hàng lạc tuyển sinh nghi. Lúc này đành viện cớ. Thật ra, trước nàng đã học chèo thuyền cùng Triệu Á Thanh. Lâm Thư và Triệu Á Thanh học được khá nhiều, nhưng Lâm Thư sẽ không để ai biết được nàng là một người được trùng sinh. Mặc kệ là người thân nhất hay là người nàng quan tâm nhất, Lâm Thư cũng không muốn nói bí mật đó cho người thứ hai biết đài chu đặc biệt kiên kỳ chuyện quỷ dị nếu để cho người khác biết được không biết có coi nàng là yêu quái không cho nên lâm thư quyết định giấu kín bí mật trùng sinh này xuống tận đáy lòng không để ai biết được ngay lâm thư trả lời như vậy hàng lạc tuyển hiểu rõ gật gật đầu ở chung một khoảng thời gian dài hàng lạc tuyển đã khá hiểu tính cách con người của lâm thư ở trong lòng hàng lạc tuyển lâm thư là người ngốc nghếch chắc sẽ không nói dối đâu trong lúc nhất thời Hai người đều an tĩnh lại, không nói nữa Lâm Thư hết sức chuyên chú Chèo mái gỗ hàn Lạc Tuyển dựa vào cọc buồm Nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi Kết thúc phần 3 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện Kế sách Theo đuổi phu quân Sau khi sống lại Chương 11 Gặp lại Nam Cặng Bã Theo như lời hàn Lạc Tuyển nói Chèo thuyền theo phương hướng hắn chỉ dẫn Chèo tăng tốc độ suốt 3 ngày đêm Rốt cuộc đã thấy một trấn nhỏ Lúc này mới rạng sáng Bầu trời đã sáng lên ba phần Gió biển lạnh lạnh Nhưng Lâm thư đang ra sức chèo thuyền Thì không biết lạnh Có lẽ do động tác mạnh liệt Lâm thư cảm thấy cả người nóng hầm hập Thấy được những mái ngói đá xanh Trên trấn nhỏ Vốn đang đói bụng đến khô quắt queo Cả người nàng lập tức tràn đầy nhiệt huyết Kích động chỉ vào trấn nhỏ Cách đó không xa Võ tỉnh hàng lạc tuyển Hàng lạc tuyển à, chúng ta tới rồi Huynh tỉnh, tỉnh dậy đi Lâm thư vừa vỗ hắn Tay vẫn không quên chèo thuyền Bị lâm thư đột nhiên tác một cái Hắn đầu đến bắp đùi cũng tê rần Vừa mở mắt ra Thấy ngón tay nàng đang chỉ về một hướng Mặt mày hưng phấn nhìn hắn Hàng lạc tuyển à, chúng ta tới rồi Huynh xem đi, phía đối diện Thật sự có một trấn nhỏ đó Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn Nàng lại nói lần nữa Nghe thế, hàng lạc tuyển lập tức tỉnh táo vội quay đầu nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng là có một trấn nhỏ rồi. Đã sắp tới rồi, ngươi cũng mau thêm chút sức, nhanh cập bờ đi. Bộ dạng này của chúng ta đợi đến khi trời sáng chắc chắn khiến cho người ta cảm thấy rất là kỳ quái đó. Trong lòng Hàn Lật Tuyển vô cùng kích động, nhưng trên mặt không lộ chút hào hứng nào, thở ơ nói với nàng. Lâm Thư cũng biết tình huống hiện tại của bọn họ, nếu để cho người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh nghi gặp đầu một cái, càng thêm gắng sức chèo. Mắt thấy thật sự đến trấn nhỏ, Hàn Lạc Tuyển liền hết buồn ngủ, người cũng đầy tinh lực, trong lòng bắt đầu tính toán, kiểm tra qua trên người, phát hiện không hề có tí ngân lượng nào, chỉ có một viên dạ minh châu long hải có giá trị ngàn vàng và ngọc bội tỷ thân. Vẻ mặt lập tức có chút quận bách, nhưng được hắn che giấu nhanh chóng. Sủi mặt, Hàn Lạc Tuyển vờ như thản nhiên, mở miệng hỏi Lâm Thư: Chúng ta sắp đến trấn nhỏ rồi Chúng ta phải tính toán cho thật kỹ Suy nghĩ xem làm thế nào để trở về Trên người ngươi có cái gì đáng giá không Thấy hạng lạc tuyển nhắc tới tiền tài Vật chất Lâm Thư dùng bàn tay đánh rỗi Sờ sờ người mình Cuối cùng lắc đầu nói Lúc trước ta cứ nghĩ nhà đầu kia Thật sự dẫn ta đi chơi Cho nên giao hết bạc cho nàng ta giữ rồi Trên người không có thứ nào là đáng giá hết đó Nhà đầu ngu ngốc này Còn nghèo hơn cả hắn nữa Xem ra phải nghĩ ra cách kiếm ít bạc mới được Nếu không sao về kinh đây Thở dài hàng lật tuyển ngẩng đầu nhìn trời Lâm Thư biết hắn đang suy tính chuyện gì Nên không quấy rầy hắn Im lặng chèo thuyền Mắt thấy cách bờ chưa đến ba trường Đang mới hãm lại tốc độ Đến gần bờ cũng không thể đột ngột tăng tốc Nếu không sẽ bị lật thuyền rất nguy hiểm Chờ sau khi thuyền cập bờ Lâm Thư vứt mái chèo đi như nhận được đại xá Thở dài nói, Ê, tìm lâu như vậy, cuối cùng đạt tới rồi. Thật đúng là không có dễ dàng mà. Hàng đặc tuyển à, chúng ta xuống thuyền đi. Lít nàng một cái, Hàng đặc tuyển tung người, Nhảy lên bờ. Hàng đặc tuyển nhảy ra khỏi thuyền, Lầm thư sợ đến say, lảo đảo ở trên thuyền, không dám lộn xộn. Chờ thuyền ổn định, Mới vội vàng từ trên thuyền bò lên. Chạy đến bên cạnh hắn, Nàng không nói hai lời, Liền cho hắn một cước, ngay giữa mông. Đây, sao nữ tử như ngươi Thôi lộ quá như vậy chứ Không biết phía sau bạn công tử có vết thương cũ Chưa khỏi hẳn sao Người cố ý phải không che cái mông đau đớn Hắn bất mãn trừng nàng Đáng đời ai biểu huynh làm ta sợ chứ Hừ một tiếng nàng quay đầu đi Không nhìn hắn nữa Vừa nghĩ đến cái thuyền Nàng hơi rối rắm quay đầu hỏi hắn Thuyền này phải làm thế nào đây hả Cứ quăng đi như thế hơi luyến tiếc đó Đây là lần đầu chúng ta đóng thuyền mà Bật cười một tiếng Hàng lạc tuyển khinh thường liếc nàng nói Chẳng lẽ ngươi còn định Mang đống cọc gỗ rách này Về kinh làm quà lưu niệm sao Mặc dù trong lòng luyến tiếc Nhưng nàng cũng không muốn khiêng cái thuyền cồng kềnh đó Về kinh Bọn họ còn chưa biết hồi kinh như thế nào Bằng theo cái thuyền này nhất định là một gánh nặng Mất nhiều hơn là được Đáng tiếc thở dài Lâm Thư lắc đầu Đi vào trong trấn nhỏ Thấy nàng đi rồi, hàng lạc tuyển che mông, vội vàng đuổi theo. Vào trong trấn, đi trên đường nhỏ, một mùi hương bánh bao nồng đậm xông vào mũi. Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt, tay không khỏi sờ lên bụng. Từ lúc sống lại tới bây giờ, nàng chưa được ăn một bữa cơm ngon đâu. Trong lúc nàng đang hoài niệm mỹ vị, đột nhiên nghe được tiếng ùng ục từ bên cạnh truyền tới. Quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là tiếng bụng hàng lạc tuyển kêu, nàng buồn cười nói. Thì ra là Huynh cũng đói bụng rồi Cười cái gì mà cười Không cho cười Đói bụng cả đêm Còn người thấy mùi hương bánh bao Ê ai có thể không đói bụng chứ Đừng nói là bạn công tử Người dám nói mình không đói hả Người không muốn ăn sao Hừ lạnh một tiếng Hắn thẹn quá hóa giận nghiêng đầu sang một bên Thấy vậy Lâm Thư liền chuyển qua bên kia giơ tay Kéo kéo ống tay áo của hắn Buồn cười nói Nè tức giận hả Nam tử Hán đại trường phu Sao lại ít độ lượng như vậy chứ Ta cũng cười cười vậy thôi thật ra là ta rất là đói bụng đó Hết tay nàng ra Hàng lọc tuyển khoanh tay trước ngực Dầm chân, đứng tại chỗ không chịu đi Ê, làm sao Huynh đứng yên vậy Chẳng lẽ là thật sự tức giận hả Thấy vẻ mặt hắn Đột nhiên trở nên nghiêm túc Nàng cho là hắn thật sự tức giận Bạn công tử không tức giận Người nhìn nam tử đang vắt bao đồ Mua bánh bao ở phía trước đi Chân hắn rõ ràng không có tật Vì sao lại giả vờ như có tật chứ Ra dấu im lặng Hàng lật tuyển hất hất cầm Chỉ về phía quầy bánh bao ở phía trước Nghe vậy Lâm Thư tò mò Quay đầu nhìn Vừa nhìn khiến nàng ngây ngẩn cả người Mặc dù nam tử đang mua bánh bao Ở phía trước ăn vẫn bình thường Để nàng thấy được gò má bình thường Nhưng nàng lại thấy rất rõ Sau tay hắn ta có một nốt ruồi đen Nốt ruồi đen lớn cỡ móng tay của ngon út Nhãn lực của nàng khá tốt Lập tức xác định rõ ràng hình dạng của nó là nhìn kỹ hai tay của hắn ta khi thấy trên mu bàn tay phải cầm bánh bao của hắn có một vết sẹo dữ tợn thì nàng chỉ cảm thấy cả người rét run Bồ lực run rẩy không đứng nổi hồi lâu hàng lộc tuyển không thấy nàng đáp lại quay đầu lại nhìn thấy lâm thư run rẩy toàn thân sắc mặt tái mét cảm thấy có điều gì bất thường hắn vươn tay lay lay đầu vai nàng quan tâm hỏi người làm sao vậy sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy có gì khó chịu hả ánh mắt lâm thư hơi phím hồng thậm chí có chút ước ác tìm về hơi sức đôi tay nắm thành quyền nàng dùng ánh mắt vô cùng án hận nhìn nam tử đang mua bánh bao ở đằng trước hình như không để lời của hàng lạc tuyển vào tai, hoàn toàn rơi vào cảnh giới của mình không nghe được bất kỳ tiếng động nào ở bên ngoài thấy tình hình của lâm thư không tốt. Hàng lạc tuyển vội vàng kéo tay nàng đến phía sau một thân cây Dùng sức nắm bàn tay của nàng lại, gấp gáp hỏi Lâm Thư, đốt cuộc ngươi làm sao? Bị cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới Làm cho hoàng hồn Nàng hít sâu, lắc đầu, giọng nói hơi run: Ta không sao, Huỳnh nói đúng đó Tên kia quả thật là có vấn đề Chúng ta nhất định phải đi theo hắn Hàng lạc tuyển không hiểu Trong lòng tràn đầy nghi ngờ Nhưng thấy cảm xúc của nàng rõ ràng là khá tệ Cũng biết bây giờ không nên tra hỏi Không bằng trước tiên cứ theo lời nàng nói Đi theo nam tử kia Xem xem kết quả là gì Ta cũng cảm thấy nam tử kia có vấn đề Chúng ta bám theo thôi Cẩn thận một chút Hắn không hỏi cái gì Thuần theo lời nàng Nghe thấy hàng lạc tuyển đồng ý Trong lòng lâm thư liền thả lỏng Cảm kích gật đầu với hắn Ló đầu ra Thấy nam tử kia vừa mua bánh bao đã đi xa khỏi quán. Nàng vội vàng cầm tay hàng lạc tuyển kéo, lôi hắn đi. Hắn ta đi rồi, mau, mau đuổi theo đi nếu không sẽ mất dấu hắn ta đó. Hàng lạc tuyển mặc cha nàng kéo tay hắn đi, không nói một lời nào đi theo nàng. Giờ phút này, tâm tư lâm thư loạn như ma. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Nàng dám khẳng định nam tử mua bánh bao kia chính là Triều Á Thanh. Kiếp trước nàng ngu ngốc mấy năm dùng cả cuộc hồi môn để đưa hắn ta lên đế vị. sau tay phải của tên triệu á thanh cặn bã đó có một nốt ruồi đen to và trên mu bàn tay phải có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm. bất kể trên mặt hắn ta dán thêm bao nhiêu lớp mặt nạ, cậu hóa thành cho nàng vẫn nhận ra. nhưng triệu á thanh lại xuất hiện trong trấn nhỏ này là tại sao? theo như lời hàng làng tuyển nói, trấn nhỏ này cách kinh thành cả một châu đó. Năm nay nàng 13 tuổi, Vậy hắn ta hẳn là 18. Lúc này sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Triệu Á Thanh là vị hoàng tử thứ 9 Của đương kim văn đế Triệu Hảo Uyên. Năm năm trước, Mẫu phi hắn ta là lục chiêu nghi Có liên quan đến vụ cổ hại người. Đã bị văn đế Triệu Hảo Uyên Ban chết bằng tấm lụa trắng. Mà phụ thân của lục chiêu nghi Là lục thừa tướng cũng bị liên lụy, Bị cách chức. Có người còn góp lời bên tai văn đế Triệu Hảo Uyên Nói trên người Triệu Á Thanh Có chứa điểm xấu Cho nên hắn ta đã bị văn đế Triệu Hạo Uyên Đưa đến lục gia để lục gia nuôi Triệu Á Thanh bị người lục gia nhốt Ở trong phòng Chịu hết sức hà khắc và bắt nạt Còn không được tự do ra vào Dù thân phận hoàng tử chưa bị hủy bỏ Nhưng cũng chẳng khác gì Vô danh phận. Mãi cho đến khi Triệu Á Thanh 20 tuổi Phải làm lễ gia quan Mới được người đón ra khỏi lục gia văn đế triều hào uyên ban thưởng một tòa vương phủ cho hắn ta cũng sắc phong hắn ta là tấn vương lúc này triều á thanh mới có tự do cuộc sống trôi qua mới giống con người nhưng vì sao bây giờ hắn ta đã xuất hiện trong trấn nhỏ hẻo lánh này hắn ta muốn làm gì có mục đích gì đây đây là điều bà nàng vắt hết óc suy nghĩ cũng không hiểu nàng không biết vì sao triều á thanh lại xuất hiện ở chỗ này càng không biết hắn ta định làm gì Điều này khiến cho lòng nàng có chút lo lắng, khó hiểu. Nàng hận không thể lập tức biết được hắn ta muốn làm gì. Mặc dù trong lòng phiền loạn, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Biết bây giờ, việc nàng nên làm chính là cẩn thận theo dõi Triệu Á Thanh. Không để bị phát hiện, chỉ cần đi theo hắn ta, thì mối lo trong lòng nàng tự nhiên sẽ tìm được kết quả. Ở trong lòng trấn an mình, lâm thư hơi buông lỏng cảm xúc căng thẳng. Hàng lạc tuyển vẫn luôn đi theo lâm thư, mặc dù ánh mắt đang dõi theo nam tử ở đằng trước, nhưng lúc nào cũng chú ý đến tình hình của lâm thư đi bên cạnh. Hắn đều thu hết vẻ lo lắng, bất an trên mặt lâm thư vào mắt, cũng biết bây giờ không phải là lúc để tra hỏi. Hàng lạc tuyển vẫn đè nén sự nghi ngờ ở trong lòng, thẳng nhiên cùng lâm thư theo dõi nam tử bất thường ở đằng trước. Chương 12 Phân công hành động Lâm Thư và hàng loạt tuyển lặng lẽ theo sau Triệu Á Thanh, luôn luôn cẩn trọng theo hắn ta đến một quán đồ nhỏ ở ngoài trấn. Đi theo một đường dài, giờ nàng đã sớm tỉnh táo rồi. Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện bà Triệu Á Thanh đã nói ở kiếp trước. Lâm Thư hết sức khẳng định kiếp trước chưa từng nghe hắn ta nhắc đến chuyện từng rời khỏi kinh thành trước hai tuổi. Lâm Thư biết đó không phải là chuyện quan trọng. Triệu Á Thanh không đời nào mạo hiểm rời khỏi lục gia để tự mình làm. Rốt cuộc. Hắn ta có chuyện gì quan trọng mà phải cải trang như thế này? Ngay cả chuyện hắn từ một thế giới khác xuyên đến đại chu này, cũng nói với nàng mà. Vì sao lại chưa từng nhắc đến chuyện rời khỏi kinh thành chứ? Để hết nghi ngờ xuống dưới đáy lòng, thấy triệu á thanh vào quán rượu, hai người liền núp vào chỗ tối quan sát tình huống. Đợi rất lâu, vẫn không thấy người ra. Lâm Thư đột nhiên nhíu đôi mày anh khí hình chữ nhất lại, quay đầu, dẹ giọng hỏi hàng lạc tuyển. Xem ra quán rượu này chính là nơi nam tử kia muốn tới đó Không biết hắn ta muốn làm gì Ta cảm thấy hắn ta cải trang thành như vậy Chắc chắn là muốn làm chuyện xấu rồi Triệu Á Thanh vượt qua cả một châu huyện Chạy đến quán rượu Ở chỗ dân cư thư thớt này Là muốn làm gì Hai mắt hàng là tuyển nhìn chầm chầm quán rượu nhỏ Cách đó không xa Mở miệng hỏi ngược lại nàng Sao người biết nam tử kia đang cải trang Người biết hắn ta sao Tùy câu sau là câu hỏi Nhưng làm cho người ta nghe giống câu trần thuật Lâm Thư thầm sợ hãi Thân thể liền cứng ngắc Một lát sau mới chầm rì rì mở miệng Sao ta biết hắn ta chứ Ta chỉ cảm thấy hắn ta kỳ quái mặt thôi Không phải Huynh phát hiện ra điều gì bất thường trước hả lão Huynh nói hắn ta có vấn đề Ta mới chú ý mà Lúc nói lời này Ánh mắt Lâm Thư nhìn sang hướng khác Không dám nhìn thẳng hẳn lạc tuyển Sợ bị nhìn thấu Nhìn ra được Lâm Thư đang chột dạ, trước mắt hắn cũng không có bất mảy nàng. Đúng lúc này, trong tay Triệu Á Thanh có thây một bình rượu hồ lô từ trong quán rượu đi ra. Hàng lăng tuyển phát hiện bao đồ trên lưng Triệu Á Thanh có điểm khác thường, liền kéo Lâm Thư về phía bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: "Hắn ta ra rồi, bao đồ của hắn ta có vấn đề đó, lúc trước đi vào thì bao đồ hắn ta có vác chút nặng, nhưng bây giờ ngươi xem, bao đồ trên lưng hắn rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều." bao đồ đó nhất định có vấn đề. Hằng lập tuyển hết sức khẳng định nói. Nghe hắn nói vậy, Lâm Thư mở to hai mắt nhìn bao đồ trên lưng triều Á Thanh, phát hiện đúng là có chút mờ ám. Cắn cắn môi, nàng nhỏ giọng hỏi: Chúng ta có nên đoạn lấy bao đồ đó rồi kiểm tra không? Xem xem bên trong giấu cái gì? Ta luôn cảm thấy trong bao đó có giấu cái gì đó rất là mờ ám đó. Nói xong, Lâm Thư thầm tính toán trong lòng. Tên gân bả Triệu Á Thanh chỉ có vỏ công mèo quao, nhất định không phải là đối thủ của Hàn Lạc Tuyển, nàng có sức lực hợp lực với Hàn Lạc Tuyển nhất định bắt được hắn ta, để lấy được bao đồ mở ra xem bên trong chứa bí mật gì. Trong lòng thầm mắng Lâm Thư ngốc nghếch, Hàn Lạc Tuyển lắc đầu nói, những đồ có vấn đề sẽ không còn ở trên người hắn ta nữa, đã bị bỏ vào quán rượu rồi, mặc dù bao đồ trống rỗng, nhưng vì muốn che giấu tai mắt người ta Vẫn phải giả vờ cho ít đồ vào Muốn biết lúc trước trong bọc đồ có thứ gì mờ ám Chúng ta không cần thiết đi theo rồi xuống tay với hắn ta đâu Đợi hắn ta đi xa Chúng ta liền vào quán rượu kia tìm kiếm kết quả Sẽ biết có đồ gì mờ ám thôi nghe hắn nói xong Lâm Thư tràn đầy sùng bái Nhìn hắn bội phục khen Hàng đặc tuyển à Huynh thật sự rất là lợi hại đó Chẳng những nhìn rõ mọi việc Còn rất cơ trí nữa Nếu như ta thông minh giống như Huynh Thì tốt rồi Nếu như nàng có được một nửa trí thông minh Của hàng lạc tuyển Kiếp trước nàng nhất định không có kết cục bi thảm đến như vậy Nhất định sớm nhìn thấu tên cặn bã Triệu Á Thanh đó Và cách xa hắn ra Hàng lạc tuyển không chịu nổi lầm thư khen hắn Hắn phát hiện chỉ cần nàng dùng ánh mắt sùng bái Nhìn hắn Và nói lời tán dương Thì tim hắn sẽ đập nhanh Trên mặt sẽ hơi nóng lên Quay mặt hắn nói qua loa Cho người một nhiệm vụ Đời ở nơi này Giám sát động tỉnh của quán rượu, nếu như có người mang theo đồ gì đó đi ra khỏi quán rượu, ngươi lập tức theo sau. Nhớ kỹ, dọc theo đường đi, lưu lại ký hiệu cho ta. Ta làm xong sẽ đi tìm ngươi. Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn nói tiếp. Ta đi theo nam tử kia, tận mắt thấy hắn ta rời đi. Đợi hắn ta đi xa, xác định hắn ta sẽ không trở về, ta lập tức đi tìm ngươi. lâm thư nghe xong, cảm thấy hắn làm việc rất cẩn thận, mặt đầy hưng phấn, gật đầu đáp. Ta biết rồi huynh đi đi Hắn ta đã đi xa rồi đó huynh mau đuổi theo đi Nếu như có ai mang đồ từ trong quán đồ đi ra Ta lập tức theo sau Trên đường ta sẽ lưu ký hiệu cho huynh Nhớ để ý đó Khẽ gật đầu với nàng Hàng lật tuyển dặn dò lần cuối Người cẩn thận đó Trác một ít bùn lên mặt đi Chạy giấu tướng mạo Nói xong nhấc chân chạy theo hướng triệu á thanh đời đi Kiếp trước Sống hồ đồ cả đời Nàng chưa từng làm ra chuyện rung động lòng người nào Trong lòng không hề có chút hốt hoảng Hay sợ hãi gì mà ngược lại tràn đầy kích động và hưng phấn Nếu như thật sự có ai mang đồ gì đó Từ trong quán đồ ra ngoài Nàng lập tức đi theo Chờ đến lúc tới chỗ hẻo lánh không người Lập tức ra tay giải quyết gã Đoạt lấy đồ Xem xem rốt cuộc Tên cặn bã triệu á thanh kia Muốn làm chuyện gì ám muội. Trong lòng đánh bàn tính lạch cạch Kềm chế kích động Nàng điều chỉnh lại cảm xúc Từ từ bình tĩnh lại Hai mắt nhìn chầm chầm quán rượu phía trước Không dám phân tâm Quả nhiên như hàng lạc tuyển dự đoán Chờ một lúc Đang nhìn thấy một gã tiểu nhị trẻ tuổi Ôm một bình rượu đi ra khỏi quán Lúc này có mấy người Cầm bình đi vào quán mua rượu Lầm thư sợ gã tiểu nhị kia Thử lúc hỗn loạn sẽ trốn mất Ánh mắt nàng vẫn luôn bám sát gã Không dám chết Chỉ sợ vừa chớp mắt thì gã liền biến mất Cách một khoảng cách lâm thư có thể nghe được một hồi tiếng thét truyền đến từ trong quán rượu. nhị cậu tử kềm chế một chút đi, cẩn thận cục đá nhỏ dưới chân, đừng đánh rơi bình rượu. đây chính là rượu hoa cúc lão tử ngâm suốt một năm đó. nửa tháng trước tiền viên ngoại đã đặt rồi, người đi cẩn thận cho ta, đừng có xảy ra chuyện. nếu bình rượu có vấn đề, xem ta có lột một lớp da của ngươi không. đây là một giọng nói đầy sung sức, quát lớn tiếng như vậy. ngược lại giống như cô ý nói cho người khác nghe. Lâm Thư nắm chặt tay, thấy Tiểu Nhị bê bệnh rồi đi đi được khá xa, vội vàng nhấc mấy cọng cỏ dại ở chỗ ẩn nấp, đưa tay rờ rờ trên mặt đất, lau một chút bùn trên mặt mới cẩn thận theo sau. Trên đường, còn cẩn thận quay đầu lại xem có ai chú ý tới nàng không, vừa đi vừa lẳng lặng lẽ ngắt nhánh cỏ dại, thả dọc theo đường nàng đi. Thấy đường đi của Tiểu Nhị có chút sai sai, trong lòng Lâm Thư liền khẩn trương hẳn lên, đến thời điểm ra tay, đàng lại không có sự kích động và hưng phấn như trước. Hít thở sâu mấy cái, Lâm Thư bất còn cỏ dại trong tay đi, lấy thanh đoạn đao mà Hàn Lạc Tuyển đã đưa cho nàng từ lúc còn ở trên đảo. Dùng khi thế sét đánh không kịp bừng tai, tốc độ xông lên giống như tia Trước khi tiểu nhị kia kịp phản ứng, một tay nàng đã nắm chặt cánh tay của gã, một tay cầm đoạn đao đập trên cổ gã. "Đừng nhúc nhích, đảng hoảng một chút đi, cây đao này không có mắt đâu." quan ngoãn đặt bình rượu trên tay xuống không thành thật lão tử lập tức giết chết ngươi lầm thư của ý làm dòng thô hơn uy hiếp gã tăng thêm sức lực nắm chặt tay gã cánh tay phải của tiểu nhị bị người dùng lực nắm đau đến chảy nước mắt tay run rẩy suýt chút nữa không chịu nổi cái bình không cần người sau lưng uy hiếp tiểu nhị tin tưởng hắn tuyệt đối có bản lãnh giết chết mình hai chân run run run rẩy mở miệng đại gia để tiểu nhân đặt bình rượu xuống đất ngài đưa đao ra xa một chút được không? lại dùng thêm sức nắm chặt tay tiểu nhị lâm thư không vui nói bớt na nó nhảm đi Mau mau đặt bình đồ xuống cho ta nếu không ta thật sự giết người đó lâm thư rất tin tưởng vào sức lực của mình đưa đao ra xa một chút tiểu nhị nghiêng đầu thấy đoạn đao đã cách xa mình vội vàng cúi người đặt bình xuống đất sau khi gã đặt cái bình xuống lâm thư hơi dùng sức cánh tay ấn mặt tiểu nhị ngã sang một bên Cất kỹ đoạn đao, từ trong ngực lấy ra sợi dây thần đã được bền tốt từ lúc còn ở trên đảo. Lanh lẹ, buộc chặt tay chân gã. Đợi buộc chặt xong, nàng mới phát hiện, đủng quần của gã ướt một mảng, bật cười hai tiếng. Nàng cởi giày cuốn hai cái tất thành một cục rồi nhét vào miệng gã. Làm xong một loạt động tác, Lâm Thư cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không có ai. liền tìm một chỗ khuất, một tay kéo tiểu nhị, một tay ôm lấy bình rượu ẩn thân Thấy tiểu nhị có chút lồn sồn Không đàng hoàng Lâm thư đập gã một cái Hạ thấp giọng uy hiếp An tĩnh một chút cho ta Không thành thật Ta liền giải quyết ngươi Tiểu nhị nghe nói Không dám lồn sồn Cả người lập tức yên tĩnh lại Lâm thư hài lòng Ngồi sổm xuống bên cạnh Quan sát bình rượu Đần tay gõ một cái Không nghe thấy tiếng nước động bên trong Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại Nàng hơi rối rắm Không biết có nên đợi hàng lạc tuyển trở về Mới mở ra không Chương 13 Phát hiện bí mật Cuối cùng lòng thư rồi đắm hồi lâu Vẫn quyết định không đợi hàng lạc tuyển nữa Tự mình mở ra xem trước Vén tấm vải đỏ bọc nắp bình lên Nàng ló đầu kiểm tra Quả nhiên trong những bình này Không phải là rượu Mà là từng bọc vải rất dài thò tay vào lấy bọc vải ra Lòng thư từ từ cởi dây buộc ra Mở ba lớp vải Nàng mới thấy thứ gì đó ở bên trong Lại là ba cái bình lớn Chừng bàn tay Bàn theo tò mò Nàng cầm một bình trong đó lên và mở ra Đầu tiên là ngửi ngửi miệng bình Nhưng không ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì Lâm Thư lắc lắc bình Phát hiện không có tiếng nước kêu Vì vậy nghiêng bình đi Có thứ gì đó rơi ra từ trong bình Thứ rơi vào lòng bàn tay nàng Chính là thứ bột bình màu trà Vừa thấy nó vẻ mặt Lâm Thư Có chút hốt hoảng liền chìm vào trong hồi ức. Nàng nhớ ở kiếp trước, sau khi nàng và Triệu Á Thanh thành thân không lâu, từng phát hiện trong phòng bọn họ có vài cái bình bình lọ lọ gì đó. Lâm Thứ biết trước khi Triệu Á Thanh xuyên qua đến Đại Châu, hắn ta là một đầu bếp có tay nghề rất tốt, nàng đã từng thưởng thức qua không ít mấy vị do hắn ta nấu. Lúc ấy, nàng cho rằng trong những bình lọ đó có chứa nguyên liệu truyền bí của hắn ta, cũng định lén lút thưởng thức chút hương vị. Ngón tay chọc một chút bột phấn, còn chưa đưa vào miệng. Lại bị Triệu Á Thanh vô tình nhìn thấy. Khi đó, nàng bị hắn ta mắng chửi một trận. Triệu Á Thanh luôn luôn dịu dàng với nàng. Lần ấy lại tức giận mắng chửi. Nàng bị hù dọa mạnh. Nàng chưa từng thấy sắc mặt dữ tợn đó của hắn ta. Lúc ấy đã bị dọa khóc. Sau đó, nàng được hắn ta dỗ dành hồi lâu, mới dần dần ngừng khóc. Khi ấy trong mắt lâm thư còn rưng rưng lệ, Hỏi Triệu Á Thanh vì sao hung dữ với nàng Hắn ta liền giải thích Nói cái bình mà nàng đang cầm trong tay Không thể ăn được Lúc ấy nàng không tin Triệu Á Thanh bị nàng nói đến nhức đầu Cuối cùng mới nói cho nàng tác dụng Của thứ bột trong bình kia Triệu Á Thanh nói Thứ bột màu trà đó có tên là bột anh túc Là loại dược ảo Uống vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác Dược tiên dược tử Là thuốc hắn ta chuyên dùng Để đối phó với những phạm nhân Cứng đầu, cứng cổ Người bình thường uống bột anh túc này Sẽ gây nghiện Uống nhiều sẽ trở thành người hình dạng quỷ Tinh túy của thân thể dần dần bị rút sạch Lúc ấy nghe xong Lâm Thư còn hơi sinh nghi Không mấy tin tưởng bột anh túc này Có tác hại lớn như thế Ẩm ỉ bắt Triệu Á Thanh đưa nàng đi xem Phạm nhân dùng bột anh túc này Sẽ có hình dạng gì Lúc đó Triệu Á Thanh không muốn Nàng liền Ẩm ỉ thậm chí còn tuyên bố muốn về phủ định quốc công. Hắn ta hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng đành gật đầu đồng ý đưa nàng đi xem. Vừa thấy, nàng liền bị hô đến ngã bệnh. Trong đệ lao nhúc phàm nhân, đúng như hắn ta đã nói, đều là hình người giáng quỷ, quỷ mị giống như mới bò ra từ địa ngục. Cả đám phàm nhân lấc hết không chịu nổi, vừa nhìn thấy người đi tới trước mặt là nhất nhát nhát bò lên cầu xin cho bọn hắn ăn gì đó. Lâm Thư ra khỏi địa lao, liền bị bệnh nửa tháng. Triệu Á Thanh kể hết toàn bộ chuyện, tây dù ký cho nàng nghe, mới khiến nàng dần quên đi cảnh tượng kinh hải trong địa lao. Thân thể mới từ từ khá lên. Nhớ tới chuyện cũ, đầu óc nàng hơi rối loạn. Nàng không đoán được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để làm gì. Nhưng không nghĩ cũng biết, hắn ta cầm thứ đồ hại người này thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Triệu Á Thanh từng nói qua. Bất kể người có ý chí kiên định cỡ nào Chỉ cần dính vào nó Bất kỳ tín niệm nào cũng sẽ bị tàn phá sạch sẽ Lâm Thư biết Triệu Á Thanh vô cùng coi trọng một anh Túc Coi nó như bảo bối Giấu làm củ riêng Nếu như không phải là chuyện quan trọng Hắn ta sẽ không dễ dàng lấy ra dùng Xem ra chuyện lần này hẳn là rất quan trọng với hắn ta Nhưng lúc này Hắn ta vẫn bị lục gia cấm Túc Hắn ta không ngại đường xa ngàn dặm Đưa bột anh túc đến cái trấn hoang vắng này Là muốn đối phó với ai chứ Khổ cực suy nghĩ hồi lâu Nàng vẫn không nghĩ ra được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này Để đối phó với ai Phiền chán đứng dậy Đi đi lại lại vài vòng Lúc tới bên cạnh tiểu nhị Thì nàng dầm chân xuống Cúi người lại lấy đoạn đao kề cổ gã Lấy chức tất nhét trong miệng gã ra lạnh giọng hỏi Ta hỏi ngươi, ngươi biết những gì Thành thật nói ra Nếu như có nửa điệp che giấu Ta liền đổ hết thuốc bột này cho người nuốt đó Đại gia tiểu nhân chẳng biết gì Mỗi lần trưởng quầy Chỉ kêu ta đưa bình rượu này Đến phủ tiền viên ngoại Sau đó cầm bạc trở về Tiểu nhân thật sự không biết gì Nếu như không thấy ngài mở bình rượu kia Lấy những lọ nhỏ đó ra Tiểu nhân còn tưởng bình tròn đựng rượu nữa là Tiểu nhân dùng sức lắc đầu dáng vẻ thật sự vô tội Thấy gã này cứ mở mồm Là nhắc đến tiền viên ngoại gì đó Lâm Thư nửa tin nửa ngờ Tiền ghi ngoại Người nói rõ ràng cho ta nghe Nói hết những điều bạn ngươi biết Nếu không ta sẽ đổ hết thuốc bột này Vào trong bộ ngươi Ngoài tra hỏi Nàng vẫn không quên tiếp tục uy hiếp Mặc dù tiểu nhị không biết rõ Trong bình này chứa cái gì Nhưng từ lời của nàng vẫn đoán được Đó tuyệt đối không phải là thứ gì tốt Ăn vào nhất định hại thân thân mình run rẩy Vẻ mặt gã đầy đau khổ Nóng nảy giải thích Tiền viên ngoại là một phú hồ Vừa đến trấn thanh hà của chúng tôi vào năm trước Mỗi tháng trưởng quầy đều kêu ta Đưa rượu đến phụ của tiền viên ngoại Đưa rượu đến giao cho quản gia Giận bạc liền bị đuổi đi ngay Tiểu nhân thật sự không biết bên trong bình rượu đó Còn chứa thứ gì khác Đại gia bỏ qua cho tiểu nhân đi Tiểu nhân thật sự không biết gì đâu Gã lưng nhấn mạnh mình chẳng biết gì Sợ đến rơi lệ đầy mặt Nói mình vô tội Thấy gã ta càng nói càng kích động Lâm Thư sợ người khác chú ý Đần tay hung hăng Đập hắn một cái hung tờn nói Không muốn chết thì nhỏ giọng chút đi Tiểu nhị bị đau Không dám lên tiếng Bắt đầu hài giọng im lặng rơi lệ Lâm Thư thấy phiền lòng Suy nghĩ một chút lại hỏi Ngươi có biết tiền viên ngoại kia có bối cảnh thế nào không Nói hết chuyện mà ngươi biết về y Cho ta nghe Tiểu nhận nghe người của trấn trên nói Tiền viên ngoại là từ kinh thành tới đây nghe nói trấn Thanh Hà là đất tổ của y, tiền gia rời khỏi trấn Thanh Hà đã mấy chục năm rồi. Nghe nói sức khỏe của lão Thái Thái tiền gia không tốt, muốn thừa dịp còn tại thế trở về trấn Thanh Hà sống những ngày cuối cùng. Tiền gia mới về trấn Thanh Hà, tiểu nhân còn biết tiền gia là buôn bán thóc gạo. Lần này tiểu nhân nói chuyện rõ ràng đã hạ thấp giọng đi nhiều. Nói xong chẳng biết nghĩ tới cái gì trên mặt gã có chút rối rắm. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn biết điều gì mà đang muốn gạt ta hả? Kề đoạn đao gần hơn một chút, đè ở trên cổ tiểu nhị. Lần thư hỏi câu này, giọng nói hơi âm u. liếc thấy đoạn đao cách mình rất gần, gã không dám nghĩ nhiều, nói hết ra. Tiểu nhân đi đưa đồ vài lần, phát hiện trong phủ tiền viên ngoài có không ít nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa đã vài lần nhìn thấy một vài nữ tử có dung mạo xinh đẹp lên xe ngựa, bị người ta đưa ra khỏi trấn thanh hà. Nhưng từng nhóm đi rồi Thì trong phủ tiền viên ngoại Là có thêm một đám người mới tới Một cách kỳ lạ Cười dần trong trấn không có ai biết Tiểu nhân là bị đưa rượu mới phát hiện ra Tiểu nhân từng hoài nghi Tiền viên ngoại đó cũng làm chuyện buôn bán người lâm thư nghe hết lời tiểu nhị Hai mắt tròn tròn Giờ đến kiếp trước Sau khi thành thân Triệu Á Thanh thường xuyên ra vào thanh lâu Nàng luôn oán trách hắn ta Nhưng Triệu Á Thanh cho nàng lý do Là có chuyện quan trọng cần thương nghị với các đại thần trong triều uống rượu có kỹ nữ hầu hạ chỉ để che giấu tai mắt của người ta hơn nữa trong thanh lâu vàng thau lẫn lộn loại người gì cũng có tin tức rộng rãi hắn ta đến thanh lâu thứ nhất là vì che giấu tai mắt để thương lượng chuyện quan trọng thứ hai là thăm dò chuyện xảy ra mới nhất trong kinh thành không hề động vào bọn họ lầm thư nửa tin nửa ngờ từng tự mình đến thanh lâu ngầm điều tra phát hiện đúng là triều á thanh Đến thương nghị chuyện với người ta Liền không quản chuyện hắn ta đến Thành Lâu Sau chuỗi hết mọi chuyện Nàng đã mơ hồ đoán được Triệu Á Thanh chạy tới nơi xa xôi này Để làm gì rồi Hắn ta đang bồi dưỡng kỹ nữ Hắn ta dùng một anh túc Mà chỉ mình hắn ta biết khống chế Dẫn nữ tử kia Khiến người ta dạy dỗ tốt bọn họ Đưa đến Kinh Thành để hắn ta sử dụng Thử nghĩ xem Nếu như kỹ nữ Thanh Lâu trong Kinh Thành kia Đều là người của Triệu Á Thanh Những kỷ nữa có nhan sắc được vài đại thần công tử chuột thân đưa phủ, về phủ, vậy chẳng phải sẽ thành tai mắt của hắn ta sao? Nếu như Triệu Á Thanh sai bằng họ, bỏ bột anh túc vào cơm nước của đám đại thần, công tử, như thế, những đại thần, công tử đó đều bị hắn ta khống chế dễ dàng. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy rét cả người. Lâm Thư vẫn cho rằng, Triệu Á Thanh chỉ vì leo lên đế vị mà không chừa thủ đoạn nào, là một năm càng bả bội bạc. Nhưng không ngờ hắn ta lại điên rồi đến như vậy Bẩn diện lương tri Thế nhân vì lợi ích cá nhân Dùng thứ hại người khống chế nhiều người vô tội như vậy Quả nhiên đúng như câu nói Không phải tộc của ta Tất có dị tâm Lâm Thư không ngờ Sống dậy lần nữa Nàng lại đụng phải triều Á Thanh Trong cái trấn xa lạ này Hơn nữa còn phát hiện ra Chuyện mờ ám của hắn ta Nàng là một nữ nhân không đủ hung ác tàn nhẫn Mặc dù ở kiếp trước Trước khi chết Đã biết được đằng sau, vụ tham án của Lâm Thị còn có hắn ta nhúng tay vào. Nhưng sống lại lần nữa, nàng vẫn không có tâm trả thù. Sau khi sống lại, nàng đã tính toán xong, phải cách xa Triệu Á Thanh, không muốn dính dáng gì đến tên cặn bã đó. Thế nhưng bây giờ, nàng đã phát hiện ra bí mật lớn của hắn ta. Trong lúc nhất thời, liền tâm phiền ý loạn, nghĩ đến những nữ tử vô tội bị hắn ta khống chế. Trong lòng nàng, liền dâng lên một luồng án khí nồng đồng. đồng. Quẩn quanh trong lồng ngực, khiến nàng hận không thể lập tức giải cứu bọn họ. Rồi bố cáo thiên hạ, khiến người trong thiên hạ đều biết được chuyện tốt của hắn ta. Muốn nhốt triệu á thanh vào trong thiên lao, trọn đời không thể ra ngoài hại người. Kế sách, theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 14, muốn làm như thế nào? Lúc hàng lạc tuyển tìm thấy nàng, liền nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Lâm Tư loại thấy bên cạnh nàng còn có một nam tử đang bị trói. Hàn Lạc Tuyền giơ tay vịnh bả vai nàng, lay nàng tỉnh. "Ngươi làm sao vậy? Ta đã trở về, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, đừng tự mình chịu trách nhiệm. Đồ ngươi không thông minh, chi bằng nói với ta mọi chuyện, ta nghĩ cách giải quyết thay ngươi." Bị người lay động, thân thể say lảo đảo, coi như nàng có xuất thần nữa thì cũng bị lay đến hoàn hồn. Thấy Hàn Lạc Tuyền trở lại, Lâm Thư hít sâu một hơi, hơi mím môi mở miệng nói lát nữa ta nói cho huynh nghe chúng ta xử lý tên này trước đã ta biết được một chuyện từ trong miệng người này ta không biết có nên thả hắn ta trở về hay không giọng nói lâm thư hơi khàn khàn hàng lật tuyển nhướng mày quay đầu nhìn về phía tiểu nhị đang nằm dưới đất hỏi lâm thư người muốn hắn ta chết hay sống tiểu nhị ở bên cạnh nghe được lâm thư và hàng lật tuyển đang nói chuyện bị sợ đến ước cảo quần. Muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã bị sợ đến không thốt ra tiếng. Lầm thư thấy bộ dạng này của tiểu nhị, trên mặt có chút phiền não nói. Ta muốn hắn ta sống, nhưng nếu để cho chuẩn quầy của quán rượu kia biết, hắn ta đã phá hỏng chuyện, nhất định sẽ trả thù hắn ta. Thả hắn ta trở về, thì hình như không thể thực hiện được. Vậy cứ giả bộ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Để hắn ta tiếp tục làm chuyện hắn ta nên làm. Chúng ta coi như chưa từng xuất hiện qua Hàng lạc tuyển tỉnh táo nói Nghe vậy, Lâm Thư trầm tư trong chốc lát Nàng vốn định thu hết phấn hoa anh Túc Rồi mang đi tiêu hủy Còn muốn đi tìm cách giải cứu Những nữ tử bị hại trong nhà tiền viên ngoài Nhưng nghe hàng lạc tuyển nói như thế Liền có cảm giác được giác ngộ Đúng vậy Có thể làm theo lời hàng lạc tuyển Bác tiểu nhị thề là chưa từng gặp qua bọn họ Bình tĩnh tra xét Chỗ trưởng quầy kia Dặn tiểu nhị đưa rượu đến cho tiền biên ngoài Đợi đến khi về kinh Sẽ nói cho phụ thân điều tra kỹ Những chuyện Triệu Á Thanh làm Rồi cùng nhau bắt gọn nhổ cỏ tận gốc Nếu như thực hiện theo ý tưởng lúc trước của nàng Nhất định sẽ bứt dây đồng rừng Đến lúc đó người của Triệu Á Thanh Phát hiện ra chỗ bất thường Chuyện chỗ khác thì coi như là công giả tràng rồi Càng nghĩ Chân mày căng thẳng của nàng Càng giãn ra Nhắc tới tâm cùng tỉnh táo lại lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn bề phía Hàn Lạc Tuyển, khẽ ngợi không cao kiệt chút nào. Vẫn là huynh có cách hay, chúng ta cứ làm vậy đi. Hàn Lạc Tuyển không chịu nổi, nàng có dùng ánh mắt đó nhìn mình, liền trừng tranh ánh mắt của nàng, xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nhị, lạnh tanh mở miệng. Ngươi đã nghe rõ ý định của chúng ta chưa, là muốn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để tiếp tục sống, hay để chúng ta xử trí ngươi ngay bây giờ. Tiểu Nhị vừa nghe, Không chút nghĩ ngợi, kích động, mở miệng, nói lắp bắp. Tôi, tôi muốn sống. Tiểu, tiểu nhân nhất định, nhất định làm như... Cái gì cũng, cũng không xảy ra. Hàng Lạc Tuyển và Lâm Thư rất hài lòng. Cuối cùng nàng liền để những thứ kia về nguyên trạng, lại tháo dây trói cho tiểu nhị, để hắn ta ôm bình rượu rời đi. Cuối cùng vẫn không quên uy hiếp. Nhớ cho kỹ đó, ngươi chưa từng gặp phải chuyện gì. Nếu như dám có bất kỳ hành động gì trước mặt trưởng quỹ nhà ngươi, hoặc là tiền viên ngoại, Để bọn họ nhìn ra điểm bất thường Không phải nói, ngươi cũng biết Kết cục rồi đó Bọn họ nhất định sẽ đi trước chúng ta một bước Tự tay giải quyết ngươi Tiểu nhị bị dọa đến mức Chân tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Nhìn lâm thư, dạ dạ nói Tiểu nhân cam đoan Sẽ không để họ nhìn ra điểm khác thường Coi như không phải giữ bí mật Vì bọn lâm thư Hắn ta cũng sẽ vì mạng nhỏ của mình Mà giữ bí mật Chờ tiểu nhị đi xa, im lặng hồi lâu Hàng đặc tuyển mới mở miệng Nếu hắn ta đi rồi Vậy chúng ta cũng đi thôi Nói xong không đợi Lâm Thư kịp phản ứng Hắn tự mình đi trước Lâm Thư vừa thấy Thầm nói hỏng bét Xem ra hàng lạc tuyển đã tức giận rồi Vội vàng chạy đuổi theo hắn Vừa lấy tay lau sạch sẽ gương mặt đầy nước bùn Vừa cười xòa nói Huynh đi chậm một chút đi Ta sẽ nói rõ chuyện ta vừa phát hiện cho Huynh nghe Mặc dù hàng lạc tuyển vẫn lạnh nhạt Nhưng bước chân rõ ràng Đã thả chậm hơn Hàng lạc tuyển ạ, ta nói cho Huynh biết, ta phát hiện nam tử mà chúng ta theo dõi lúc trước đó. Hắn ta đang lén lút làm giao dịch buôn người với kẻ khác. Hắn dùng một loại thuốc bột khống chế một đám nữ tử trẻ tuổi, dạy dỗ các nàng, chờ dạy dỗ bọn họ tới trình độ nhất định, sẽ đưa về thanh lâu trong kinh thành. Lâm Thư cân nhắc một chút, nói ra chuyện này. Vốn việc giao dịch buôn người cũng coi như không hề gì, nhưng Hàng lạc tuyển đã nắm được từ trọng điểm. Dưới mày lên tiếng hỏi Hắn ta dùng thuốc buộc khống chế người sao Chính là thứ trong mấy cái bình đó sao Đúng không sai Nam tử kia đưa những bình nhỏ tới quán rượu Đều là thuốc buộc đó Một khi cho người ta dùng nó Thì sẽ gây nghiện Nếu như không có nó Thì sẽ đau tới không muốn sống nữa Nam tử kia đã dùng loại thuốc buộc đó Để khống chế đám nữ tử Khiến cho họ nghe lời Làm việc cho hắn ta Về những chuyện của Triệu Á Thanh Lâm Thư nhiều nhất chỉ có thể giấu giếm chuyện nàng quen biết hắn ta Về những chuyện mà Triệu Á Thanh đã làm Nàng không hề giấu giếm đều nói hết cho hàng lạc tuyển Lâm Thư biết đầu óc mình không thông minh cho lắm Chẳng thà cứ nói hết cho hàng lạc tuyển Để người thông minh như hắn tìm cách đối phó Triệu Á Thanh Sao người biết tác dụng của loại thuốc buộc đó Chẳng lẽ là tên triệu nhị kia nói cho người sao Hàng lạc tuyển dừng lại, quay đầu, cười như không cười nhìn nàng bị Hàn Lạc Tuyển kỳ quá nhìn, Lâm Thư hơi xấu hổ, ngượng cười nói: "Bị huynh đoán trúng rồi, đúng là tên kia nói cho ta biết." Liếc mắt một cái, đã biết nàng đang nói dối, Hàn Lạc Tuyển cũng lười bắt mẻ, tiếp tục bước đi, im lặng một lúc, lại hỏi nàng: "Nếu đã biết nam tử kia và quán rượu đó có vấn đề, thì ngươi định làm gì? Ta muốn bắt hết chúng lại, giải cứu những đứa tử bị hại vô tội kia, tốt nhất là tóm gọn hết một bọn người xấu." nhúc vào trong lao để cho bọn họ không thể ra ngoài gieo họa nữa. Lâm Thư chính nghĩ đầy mình nói ra, giơ tay từ từ nắm chặt bàn tay thành quyền, bộ dạng như không làm không được. thấy bộ dạng ngốc nghếch này của nàng, Hằng Lạc Tuyển liếc mắt một cái cũng thấy hao tổn tinh thần, dứt khoát bước đi, nhìn thẳng về phía trước, thấy hắn không để ý tới mình, Lâm Thư hơi nóng nảy hỏi: Hằng Lạc Tuyển à huynh có cách nào để trần trị đấm kẻ xấu kia hay không? Ta biết vĩnh đức thông minh, nhất định là có cách, phải không? Hàn Lạc Tuyển vẫn chẳng hiểu tại sao, nàng lại coi trọng hắn đến như vậy, có chút vô lực quay đầu nói, chuyện này chờ trở về kinh rồi hãy nói, trước mắt chúng ta nên nghĩ cách để về kinh mới là quan trọng. Người đã bị đưa ra phủ nhiều ngày, người của phủ Định Quốc công chắc chắn sẽ lo lắng sốt ruột, có sức lực quan tâm người khác, không bằng chăm sóc tốt cho mình trước đi. Nghe xong lời hắn nói, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, từ trong chuyện của triều Á Thanh đúng vậy đúng như lời Hằng Lạc Tuyển nói việc cấp bách trước mắt là mau chóng hồi kinh chỉ có thể trở về kinh khôi phục lại thân phận mới có năng lực lật đổ triều Á Thanh thở dài một cái sờ sờ cái bụng sẹp lép trên mặt lâm thư có chút ướt ướt nhìn Hằng Lạc Tuyển Hằng Lạc Tuyển à ta đói quá đi bạn công tử thấy ngươi còn sức lực lăn qua lăn lại như thế này còn tưởng ngươi không biết đói chứ Hắn cũng không quay đầu lại, bị mai nàng một câu. Lâm Thư lại cười gường hai tiếng, vẻ mặt lấy lòng, nói với hàng lạc tuyển. Chúng ta đi tìm đồ ăn trước đã, ăn no rồi mới suy nghĩ thật kỹ xem làm cách nào để về Kinh Thành. Hàng lạc tuyển hừ lạnh một cái, giọng nói bất thiện hỏi. Ăn cơm à, ngươi có bạc sao? Tội có có đâu, chắc là Huynh phải có chứ. Bộng lộc của phủ dịch vương còn cao hơn gấp đôi phủ định quốc công mà. Bình thường tiền tiêu vạc của hình chắc là không ít đâu. Kiếp trước, đợi sau khi Triệu Á Thanh đăng cơ, nàng được phong hậu mới từ trong miệng Triệu Á Thanh biết được. Trong tay hàng lạc tuyển không chỉ giữ trọng binh, mà còn nắm giữ một nửa kim ngân của triều đình Đại Chu. Hơn một nửa thương nhân Đại Chu đều liên quan tới hàng lạc tuyển. Đối với chuyện này, Triệu Á Thanh đã từng hơn một lần đòi phát chính sách, muốn chèn ép hàng lạc tuyển. Nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến cho hàng lạc tuyển Chịu tí tổn thất nào Quan sát hàng lạc tuyển một thời gian Triều Á Thanh xác định Hàng lạc tuyển không có chút gì tâm nào Mới tạm yên lòng Không đối phó với hàng lạc tuyển nữa bổng lộc của phủ dịch vương Đúng là cao hơn phủ định quốc công Nhưng đâu có quan hệ gì với ta Bạn công tử bị người ném xuống đảo hoang Ngân lượng trên người đã bị vơ vét hết rồi Một văn tiền cũng không có Lúc nói những lời này Hàng lạc tuyển không hề ngại ngùng chút nào Bình thẳng nói mình không có tiền Lâm Thư không ngờ rằng về sau, hàng lạc tuyển là phú khả địch quốc mà hiện tại không có nổi một văn tiền. Đột nhiên có chút hụt hởn. Hai người im lặng đi được một đoạn. Sực nhớ ra cái gì? Lâm Thư đột nhiên điếu lấy tay hắn, kích động mở miệng. Nè, không phải trên người huynh còn có viên giả Minh Châu sao? Chúng ta trước. Đừng gợi ý đồ với viên giả Minh Châu. Đó là quà tổ mẫu tặng ta vào sinh thần 8 tuổi của ta đó. Lâm Thư vừa nói, hàng lạc tuyển đã biết Nàng kỹ đồ gì? Lập tức cắt đứt lời nàng Nghe nói Dạ Minh Châu là quà tổ mẫu hắn tặng sinh thần Nàng liền không dám nghĩ nhiều Nghĩ tới miếng ngọc bội tùy thân trên cổ Lâm Thư vội vàng lấy ra Tháo ra khỏi cổ Trên cổ vui mừng, nhướng mày Đưa tới trước mặt hàng lạc tuyển Huỳnh xem nè Ta đột nhiên nhớ tới Trên cổ có đeo một miếng ngọc bội tùy thân Miếng ngọc bội này rất là hiếm đó Là tử ngọc đó Huỳnh nói xem Nếu hút cầm thì sẽ rất được đáng giá đúng không nào Có đủ cho chúng ta hồi kinh chưa Thấy miếng ngọc bội hổ phủ lay động trước mặt Hàng lật tuyển sừng sốt một chút Vội đoạt lấy ngọc bội từ tay nàng, Cẩn thận quan sát Vừa nhìn hắn liền lộ ra vẻ mặt hóa ra là như thế Sau đó vẻ mặt nghiêm túc Nhìn bốn phía xung quanh Phát hiện không có ai Hắn mới nhỏ giọng trách cứ nàng: Người điên rồi Người có biết tử ngọc này chính là ngọc vật mà hoàng gia mới có. Nếu ở Đại Chu xuất hiện tử Ngọc mà không giao nộp, chắc chắn sẽ chịu hình phạt. Ngọc bồi kia là tổ tiên hoàng đế ban cho Lâm Gia, là bảo vật trấn tộc của Lâm Gia. Định Quốc Công lại đưa nó cho người. Chẳng lẽ ông ấy chưa từng nói cho người biết tầm quan trọng của nó hay sao? Chương 15 Quyết định Hàng đặc tuyển chỉ cảm thấy Định Quốc Công thật sự rất là quá mức, Vậy mà dám giao cho nàng vật trọng yếu như vậy. Cũng không nói cho nàng biết về tầm quan trọng của nó. Lâm thư ngốc nghếch này rất không đáng tin. Thế nhưng vừa đói đã muốn bán báu vật vô giá này, đây là chuyện gì? Nghe hằng nói xong, Lâm thư cũng kinh sợ. Từ trước tới nay nàng không biết Tử Ngọc là vật sở hữu của hoàng gia. Khó trách kiếp trước lúc triều Á Thanh vừa thấy miếng ngọc bội này trên cổ nàng cũng giật mình như hàng lạc tuyển. Mỗi lần mời nàng ra ngoài du ngoạn thì ánh mắt luôn vờ như vô tình dừng trên cổ nàng. Lúc ấy, nàng bị Triệu Á Thanh dỗ dành đến vui vẻ, nên không để ý lắm. Nghĩ đến hai tháng trước, khi Lâm Gia gặp chuyện không may, hắn ta đã từng mượn miếng ngọc bội này của nàng mấy ngày. Lâm Thư chợt cảm thấy da đầu tê dài. Chẳng lẽ Lâm Gia gặp chuyện không may có liên quan đến miếng ngọc bội trên người nàng sao? Im lặng hồi lâu, Lâm Thư mới ngại ngào mở miệng hỏi hắn. Khối ngọc bội này có bí mật gì? Hình nhất định biết rõ, đúng không? Đây không phải là lần đầu tiên, hắn thấy Lâm Thư thất thần như vậy. Kể từ lúc tới trấn này, gặp phải nam nhân làm việc khả nghi kia, động một chút là mất hồn, thần hồn lạc phách, như chịu rất nhiều đả kích. Hàn Lạc Tuyền cũng nhìn ra nàng có bí mật, nếu nàng không muốn cho hắn biết, hắn cũng không bắt bẻ nàng. Nhưng bây giờ lại thấy bộ dạng này của Lâm Thư, hắn không muốn nghi ngờ cũng khó. Suy nghĩ một lúc, hắn lôi kéo nàng đến chỗ vắng vẻ, hạ thấp giọng nói, Lúc Đại Chu mới xây dựng, Hàng Gia, Lâm Gia, Đỗ Gia, Mạc Gia đều tranh đấu giành thiên hạ, lập công lớn. Tổ tiên hoàng đế đã sắc phong Hàng Gia có công lao lớn nhất làm vương gia khắc họ đầu tiên của Đại Chu. Lâm Gia có công lao lớn thứ hai làm định quốc công. Sau đó phong Đỗ Gia là Bình Khang Hầu, Mạc Gia là Tấn Dương Hầu. Cũng ban thượng hộ phù trưởng quản 20 vạn đại quân cho Hàng Gia, hộ phù 10 vạn cấm quân cho Lâm Gia. Hai nhà đổ mạc đều có hộ phụ trưởng Quảng năm vàng quân vùng ven Mà ngọc bội trên người ngươi Chính là hộ phụ nắm giữ 10 vàng cấm quân Ở Kinh Thành trong truyền thuyết Không ngờ định quốc công Lại đưa cho người bảo vật trấn tộc của Lâm Thị Thế nhưng không nói một chút nào Về tầm quan trọng của nó Nói xong Hàng đặc tuyển không nhìn được thổn thức bí ngọc bội này là hộ phụ sao Trước khi tổ phụ Lâm Trung đã cho ta Dạng chỉ cần ta giữ gìn kỹ nó không để cho ai phát hiện, không ngờ không ngờ tổ phụ lại đưa hộ phù cho ta. Ta còn chẳng biết tí gì về chuyện Lâm gia được trưởng quản 10 vạn cấm quân ở kinh thành. Đột nhiên, Lâm Thư chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn lên, rốt cuộc nàng đã hiểu rõ, tại sao kiếp trước Triều Á Thanh mượn ngọc bội của nàng, không lâu sau, cấm quân trong kinh thành liền thay đổi, sau đó Lâm gia bị Chu gia cự tộc mà không giải thích được. Hóa ra đây toàn là thủ bút của Triều Á Thanh. Trong chuyện của Lâm Gia, Triệu Á Thanh cũng góp phần không nhỏ. Nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao hắn ta muốn đối phó với Lâm Gia. Ở trên triều đình, Lâm Gia hết sức quan trọng. Văn có quyền, vũ có binh. Một thân gia đắc lực như vậy, sao hắn ta còn liên kết với kẻ khác, phá hủy một tộc chứ? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy ngay từ lúc mới bắt đầu, Triệu Á Thanh đã có âm mưu khi tiếp cận nàng rồi. Chẳng lẽ hắn ta chưa từng yêu nàng sao? Đối tốt với nàng chỉ vì muốn chiếm đoạt thiên hạ ư? Nhìn Lâm Thư nghe qua đã hoang mang lo sợ, dáng vẻ thất thần. Hàng lạc tuyển thở dài nói tiếp. Thiên hạ này đều biết được, trước kia tổ tiên đã chi bên phù phân quyền, ngoài trừ người thừa kế của tứ gia thì chỉ còn mỗi thánh thượng đương nhiệm thôi. Mặc dù nhìn bề ngoài thì tứ gia không có quyền thừa kế, nhưng mấy trăm năm qua không có ai dám coi thường. Bôn đề chỉ tiến chứ không lùi. Trong đó, điểm quan trọng nhất chính là hoàng đế các triều muốn củng cố ngôi vị, phải nhận được sự đồng ý của người cầm quyền của tứ gia. Đây là chuyện mà người trong thiên hạ đều biết. Đối với người ngoài, chỉ cần biết được tứ gia có quyền quyết định ai là hoàng đế tương lai, nên không ai dám coi thường tứ gia. Hoàng đế các triều muốn củng cố ngôi vị, phải nhận được sự đồng ý của tứ gia. Cái này thì đàn biết. Ban đầu triều Á Thanh, Cũng là vì chuyện này, vì lấy được sự đồng ý của Đỗ Gia, đã nạp đổ Linh Nguyệt làm trắc phi. Lúc đó, Lâm Gia còn chưa bị diệt, còn có quyền quyết định hết sức quan trọng. Lâm Gia bị Lâm Thư mà dồn toàn lực ủng hộ triệu Á Thanh. Mà lúc đó, Lâm Thư bị muốn hàng lạc tuyển ủng hộ triệu Á Thanh lên ngôi, nên đã cùng hắn huyên náo cả đời, không qua lại với nhau. Cuối cùng, triệu Á Thanh nhận được sự ủng hộ của tam gia hàng Lâm Đỗ. Đấy tam gia đã công nhận triệu Á Thanh, Mạc Gia đành phải công nhận hắn làm thái tử. Không lâu sau, khi Triều Á Thanh được văn đế Triều Hảo Uyên sắc phong làm thái tử, Lâm Gia đột nhiên bị văn đế hạ chỉ, tiêu diệt. Động tác nhanh chóng, chỉ trong một đêm mà Lâm Gia bị diệt sạch, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ khiếu nại cũng không có. Chết mà chẳng biết nguyên nhân. Nhớ tới chuyện cũ trước kia, sâu chuỗi tất cả mọi chuyện trong đầu, lòng Lâm Thư giống như bị người dùng đau, hùng hằng chém bấy nhát. Đau đớn không nói nên lời Mà kẻ cầm đao chém vào lòng nàng Lại là Triệu Á Thanh Từ đầu tới cuối Hắn chỉ lợi dụng nàng Lúc hữu dụng thì coi như trân bảo Vô dụng thì vứt bỏ như giày cũ Lâm gia đã giúp hắn ta như thế Mà sau khi hắn đạt được mục đích Thì nhẫn tâm tính kế phá hủy Ta tặng quân bè gỗ Quân lại tặng ta băng xương Triệu Á Thanh Ngươi thật sự là kẻ lòng dạ ác độc Nhớ tới kiếp trước Trước khi chết, nàng đã ẩm ĩ ở trên triều đình, ép triều Á Thanh phế trước nàng. Bộ dạng vội vã cuống cuồng khi ấy của hắn, hình như nàng đã hơi hiểu ra rồi. Triều Á Thanh khẩn trương, chỉ sợ không phải vì nàng, mà vì 10 vạn cấm quân ở đằng sau nàng đi. Diệt lâm gia, phong nàng làm hậu để trấn an 10 vạn cấm quân. Hắn ta đúng là một kẻ giỏi tính toán. Sắc mặt lâm thư tái nhợt, sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, bỗng nhiên buồn bã, cười một tiếng. Không ngờ lại như vậy đó, thật không ngờ Hắn ta lại hung ác đến như vậy <cười> Lâm thư ta đúng là có mắt mà như mù Hàng lạc tuyển vẫn im lặng Ở bên cạnh quan sát mọi thay đổi của nàng Không biết đầu óc nàng đang suy nghĩ gì Sắc mặt càng lộ ra vẻ yêu ớt, bất lực Hiện tại đột nhiên cười thê lương như vậy Còn nói những điều kỳ lạ Hắn không nhìn được mở miệng hỏi Ai? Ai nhận tâm biết ngươi? Lâm thư hình như quên mất Bên cạnh còn có một người. Ngay cả tiếng của hàng lạc tuyển cũng không nghe lọt. Tự nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, gào khóc lên. Thấy nàng đột nhiên mất kiểm soát, khóc đến tê tâm liệt phế. Trong nhất thời, hàng lạc tuyển không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể ôm bụng đói đứng bên cạnh, đợi nàng hết hơi để khóc, dần lại mới hỏi rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Hàng lạc tuyển cảm thấy kể từ lúc đến trấn nhỏ này, rồi gặp phải nam tử đóng giả biệt què chân. Lâm Thư đột nhiên trở nên hơi quá dị. trong lòng nàng hình như cất giấu rất nhiều bí mật, chôn rất sâu, khiến người ta không thể dò xét. Lâm Thư hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình lúc bấy giờ. Trong đầu lấp đầy những chuyện cũ. Đối với Triệu Á Thanh, từ lúc sống lại đến nay, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện dây dưa với hắn ta. Chỉ muốn cách xa, kiếp này không còn bất kỳ dính líu nào chỉ mong bồi thường tốt cho người thân nhận được tình yêu của hàng lạc tuyển sống đơn giản qua hết kiếp này nhưng không ngờ sự thật tàn khốc ấy đã khiến tâm tư nàng rối loạn một ngọn lửa giận vô cùng vô tận trào dâng trong lòng kèm theo oán khí nồng đậm khiến nàng vừa đau vừa hận một cảm giác thù hận nồng đậm tràn ra trong lòng ngỗ ngang trăm mối Lâm thư hạ quyết tâm nàng muốn đối phó triệu á thanh nếu ngay từ khi bắt đầu Hắn ta đã nghĩ đến vị trí kia Nàng sẽ không để, để hắn ta Có cơ hội tiếp xúc Dù chỉ một lần Mặt trời lên cao Anh năng chiếu vào người hàng lạc tuyển và lâm thư Không biết qua bao lâu Lâm thư ngẩng đầu lên Hùng hăng lau lệ cho mình Rồi đột ngột đứng dậy Có lẽ là đã ngồi sổn quá lâu Hai chân tê cứng Bất ngờ đứng lên Làm chân nàng như mềm nhũn ra Thấy nàng đứng lung lay như sắp ngã Hàng lạc tuyển nhanh tay lẻ mắt Đỡ lấy nàng Không màng không nhạc lên tiếng Nếu khóc đủ rồi thì đi thôi Nếu như người đi không vững Bạn công tử liền chịu ức ức Cỏng người một lúc vậy Nghe nói Lâm Thư không khỏi bị chọc cười Đến khóc hít hít mũi cười nói Được ta muốn khinh cổng ta đi Hàng lộc tuyển vốn là khách khí Trong lời nói còn chưa ý đùa giỡn Không ngờ Lâm Thư Lại thật sự muốn hắn cổng Đường đường là tiểu thư khuê các Dòng chính của phủ định quốc công Sao con biết xấu hổ thế chứ Hàng lạc tuyển hết ý kiến Nhưng lời là do hắn nói Nếu như đổi ý Chẳng phải là tự tác vào mặt mình sao Kết quả là hắn chán ghét đầy mặt Ngồi sổm xuống trước mặt nàng Chờ nàng leo lên Dào hết sức nặng của mình cho hàng lạc tuyển Hai tay nàng ôm cổ hắn Âm tình suy sụp của nàng đã khá lên rất nhiều Người cũng có chút sức sống Dần dần khôi phục bản tính nói nhảm Nói chuyện ríu rít với hắn Hàng lạc tuyển hả, trên người chúng ta không có bạc, lại không có đồ gì Vậy hồi kinh sao mà được chứ Nếu chúng ta đã nghèo đến thế Vậy thì đi cướp của kẻ giàu giúp người nghèo khó Cướp một khoản làm lộ phí rồi hồi kinh Hàng lạc tuyển lờ đệnh nói Mặc dù lâm thư có hơi sức kinh người Nhưng dáng điều uyển chuyển cõng lên không phí sức Nếu không, hắn không cõng nổi Thì đúng là không biết phải làm thế nào Để vừa giữ thể diện vừa buông nàng xuống được Ngay hắn nói vậy Lâm thư liền kinh hô, cướp tiền của kẻ khác đó hả? việc này không tốt lắm đâu. Bởi vì nàng từ đầu vào tay phải của hắn, đột nhiên kêu sợ hãi như vậy, lỗ tai hắn nghe rất khó chịu, không nhìn được bắn nàng. người kêu lớn tiếng như vậy làm chi chứ? sợ người khác không biết chúng ta làm đại tạc à? bị hắn nói như vậy, Lâm thư có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc hạ thấp giọng nói: ta sai rồi, ta là bị ý tưởng của huynh hủ dọa đó chúng ta coi như nghèo khổ hơn cũng không nên cướp tiền của người khác để xài chứ không phải người nói tiền biên ngoại gì đó lén lút buôn bán người thì chẳng phải là người tốt sao gia sản của hắn chắc chắn rất là nhiều chúng ta đánh cướp một khoản dùng tiền kẻ xấu làm lộ phí hồi kinh đợi đến khi về kinh thành rồi là nghĩ cách trừng trị kẻ xấu và cứu những cô nương vô tội đây chính là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp chẳng lẽ không nên cướp sao hàng đặc tuyển vững vàng cổng nàng Đi về phía trước, giọng nói tùy ý, kích động nàng. Lâm thư nghe xong, lại tưởng tượng có chuyện như thế, liền hơi động lòng rồi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta liền đánh cướp gia sản của tiền viên Ngoại kia đi. Hàng lực tuyển hài lòng, nói cho nàng biết kế hoạch của hắn. Đợi chúng ta hỏi thăm kỹ chuyện của tiền viên Ngoại kia. Tối nay, liền hành động. Nếu đã làm tặc, thì phải có dáng vẻ của đạo tặc. Tiền tài vừa đến tay, lập tức rời khỏi trấn nhỏ này tránh để đêm dài lắm mộng, chọc người xin nghi. Lâm Thư đồng ý nói, Tốt đó, chúng ta lấy được bạc rồi, chúng ta lập tức chạy đi lấy người. Nghĩ đến cái gì, Lâm Thư lại hỏi tiếp, Thế nhưng, trước mắt chúng ta đang đói bụng, không có bạc mua đồ ăn, không lấp đầy bụng, thì lấy sức đâu ra mà làm tạc chứ? Ở trên đảo, không có bạc, chúng ta vẫn sống sót như thường đó thôi. Nếu có thể tìm được đồ ăn ở trên đảo, chẳng lẽ trong trấn nhỏ này, Không có cách để lấp đầy bồng sao Đối với đầu óc, lúc thông minh, lúc ngốc nghếch của Lâm Thư Hắn đã không còn sức để nhiều lời nữa rồi Ngay vậy, Lâm Thư nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng Vậy thì chúng ta đi tìm khu rừng, đòi bắt bài động vật hoang đi Lắc lắc đầu, hắn bất đắc dĩ nói Người nhìn phương hướng ta đang đi đi Phía trước có bức tường hậu viện Bên trong có trồng cây táo, vườn ra khỏi tường rồi Chúng ta ăn táo đỡ đi Chờ lớp đầy bùng rồi đi tìm người ở trên trấn Hỏi thăm chuyện tiền viên ngoài Hiểu rõ ràng mới xuống tay được nghe hàng lạc tuyển nói như thế Lâm Thư liền phóng tầm mắt Về phía trước Đúng là có mấy cành táo vươn ra khỏi tường viện Xanh xanh bóng loáng, quả táo xem ra không nhỏ Làm cho người ta kích động Muốn hái xuống Lâm Thư đói đến nổi, bụng kêu ung ụt hai mắt lập tức sáng quắc như ác lan, nhìn chồng chọc quả táo ở phía trước. Càng nhìn, nàng càng thấy đói. Ngài hàng lạc tuyển đi quá chậm, dứt khoát nói. Hàng lạc tuyển à, huynh thả ta xuống đi, ta có thể tự mình đi được mà. Hừ một tiếng, hàng lạc tuyển biết Lâm Thư đã đói bụng như sói đói, vừa để nàng xuống, tất nhiên, sẽ lập tức xông tới, hái được những quả táo kia. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, hắn vừa đặt nàng xuống dưới, Lâm Thư liền nhấc chân. Chạy về phía trước Thấy vậy, hàng lộc tuyển vừa tức Vừa buồn cười Nhìn nàng hấp tấp chạy đi Đúng là một nha đầu Còn thần kinh thô Lúc trước còn khóc đến rút ruột rút gan Giờ thấy được ăn đã vui vẻ mừng rỡ Lắc đầu một cái Hắn phong độ từ từ bước tới Chương 16 Đường về kinh Xe ngựa lắc lư chạy đi người trong xe Không kìm nén được đáy lòng vui sướng Lâm thư đã nhiều lần vén màn vải lên nhìn đường lúc không có chuyện gì làm, hàng đặc tuyển chỉ thích nhắm mắt dưỡng thần. thấy nàng vẽ đẹp nhiều lần, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, hắn hơi phiền não mở miệng. người có thể an tĩnh chút được không? đường đường là tiểu thư thế gia, có chút giáo dưỡng của thế gia hay không? à đây là quá kích động mà chúng ta đã sống khổ một tháng rồi, chỉ lát nữa thôi là trở lại kinh thành, vừa người tới, sắp gặp được người thân, ta không kìm được vui mừng mà. bị hắn ghét bỏ như vậy nhưng nàng không chút buồn chán vui vẻ trả lời liếc nàng một cái hắn lười biến nói người không thể đi thẳng về được trước tiên quay về phủ dịch vương với bản công tử đã chờ ta về phủ sẽ sai người hộ tống người trở về người hắn nói như thế lâm thư liền nhớ lại những lời hắn đã nói trên đảo đúng vậy nàng không thể đi thẳng về phủ có xe ngựa của phủ dịch vương đưa tiễn mới có thể thuận lợi vào phủ không sợ nhất vàng chỉ sợ vàng nhất ai biết Tô Di Nương và Lâm Thiến có thật sự lưu lại tay chân chờ nàng ở trước cửa phủ định quốc công hay không? Ừ, nghe lời huynh. À, đúng rồi, hàng lật tuyển à? Ngân lượng lấy từ cửa hàng lương thực của tiền viên ngoại còn bao nhiêu? Đợi lát nữa đi ngang qua Phúc Lai Cư ta muốn mua một ít điểm tâm. Điểm tâm của Phúc Lai Cư đó là mỹ vị nội danh trong kinh thành. Người ăn rồi sẽ không quên được điểm tâm của nơi đó. Đã hơn 10 năm nàng chưa được ăn rồi. Kể từ lúc vào cung, Và trở thành người đứng đầu lục cung Nàng vẫn chưa từng ra khỏi cung Giờ sau này Muốn ăn điểm tâm của Phúc Lai Cư Mới phát hiện ra Phúc Lai Cư Không còn nữa Nàng cảm thấy rất nuối tiếc Có thể may mắn được làm lại Nàng liền muốn nếm thử điểm tâm của Phúc Lai Cư một chút Xem còn có còn mùi vị Giống như trong ký ức không thấy bộ dạng tham ăn của nàng Hàng đặc tuyển xùy một tiếng đáp Không ngờ Một cửa hàng lương thực nhò nhỏ vậy Mà bên trong lại có một vạn lường niên tâm ngày lúc đó ta đã lấy hết dọc đường đi chúng ta ăn mặc ở đi lại mất hơn năm vẫn còn không ít đợi lát nữa đi ngang qua phúc lai cư sẽ mua toàn bộ điện tâm hôm nay của bọn họ cho người ăn đủ nhìn dáng vẻ của ngươi như sói đói không hề có chút thuộc nữ nào thật là tò mò định có công dài dò thế nào đây chẳng lẽ bình thường ngươi cũng không có quy củ như vậy sao trưởng bối trong nhà không ai khiển trách ngươi sao chứ không có đâu từ nhỏ ta đã được các trưởng bối trong nhà rất là cưng chiều, bởi vì diện mạo của ta giống tổ mẫu nên tổ phụ và các tổ mẫu cực kỳ sùng ái với ta. Ta còn là tiểu thư duy nhất của chính thất trong phủ đình quốc công, nên các trưởng bối hận không thể nào cưng chiều ta lên tầm trời đất. nhắc tới người thân, đằng liền cong cong khóe miệng. người thân đối với nàng tốt như vậy, kiếp trước nàng bị mù mới đi theo tên cặn bã triều á thanh kia hại bọn họ, làm lại lần nữa. Nàng sẽ không như vậy, nhất định sẽ đặt người thân lên làm đầu. Đã nhìn ra, nếu không, trước khi lâm chung, lão định quốc cân đã không giao bảo vật trấn tộc của lâm thị cho ngươi. Ngay cả phụ thân ngươi cũng chưa được sờ qua vật đó, đã truyền thẳng cho ngươi. Có thể thấy được, tổ phụ ngươi rất là yêu thương ngươi. Chống cằm hàng đặc tuyển nhàn nhạt nói. Đúng rồi, tổ phụ yêu thương tổ mẫu tận xương, diệt màu ta lại theo tổ mẫu, nên rất được người yêu thích đó. Phụ thân đã từng bị chuyện này mà nói đùa oán giận tổ phụ. Nói tổ phụ thật là quá thiên vị đi. Từ nhỏ không phải bày ra gương mặt đen thì cũng là hung ác, khiển trách phụ thân. Ta còn nhớ lúc ấy tổ phụ nghe xong, giận đến lập tức tìm một cây gậy, đuổi theo phụ thân khắp sân. Nó tới đây, Lâm Thư thu lại ý cười, thở dài. Nếu như tổ phụ còn sống thì tốt biết bao. Phát hiện cảm xúc của nàng có chút sai sai. hắn liền đổi đề tài hỏi. Đợi về phủ rồi, ngươi định làm thế nào? Ngươi sẽ xử trí Di Nương và thứ tẩy ra sao? Nhắc tới Lâm Thiến và tôi Di Nương, nàng liền tức giận, cắn chặt răng nói. Ta nhất định phải tối giác bọn họ với tổ mẫu đó. Lòng dạ họ thật là ác độc, vì chuyện hôn sự mà lại muốn giết chết ta. Từ nhỏ tới lớn, ta từng bị Lâm Thiến ức hiếp bao nhiêu lần, ta đều không sao đo. Nhưng lần này, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Tội Di Nương, ý vợ năm đó, đã cứu phụ thân ta một mạng, Khiến phụ thân nạp bà ta vào phủ, sinh ra lâm thiến. Biết được phụ thân ta thích khoe nữ, trước khi ta ra đời, đã nhiều lần dùng lâm thiến, chọc cho mẫu thân ta ớt ức. Mỗi lần phạm phải sai lầm đều lấy cớ, nằm đó cứu phụ thân ta, để ông mềm lòng, rồi rơi qua bình yên vô sự. Lần này, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Cho dù phụ thân lại mềm lòng, cầu xin bọn họ, ta cũng không lùi bước. Ta nhất định phải kêu tổ mẫu trừng phạt họ, thật là nặng nói xong nàng liền nắm chặt tay, tốt lắm. hài lòng gật đầu. Hằng lạc tuyển vén rèm lên, nhìn sơ qua phong cảnh bên ngoài. Kinh thành bà nó cuối cùng cũng trở lại rồi. hắn vậy mà trở về trước một tháng so với dự tính, hơn nữa còn là tự mình quay về. đợi trở về phủ rồi để lão đầu kia biết được, chắc chắn sẽ phải kinh hãi đi. nghĩ tới đây hắn liền nhíp mép. không thể không nói, Hằng lạc tuyển thật sự rất tuấn tú. Mặc dù có đôi khi đáng đánh đòn Nhưng hắn thật sự có vốn liếng đó Xì ngốc thưởng thức tuấn nhang của hắn Lâm Thư đột nhiên thở dài nói Trở về kinh thành rồi Chúng ta sẽ phải tách nhau ra sao Ta thật sự không nỡ đâu Không biết sau này Chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nữa không Hàng lạc tuyển không ngờ Nàng sẽ nói thẳng ra như thế Trong lòng bị hù sợ, Đứng lúc này không biết xe ngựa Đi qua cái hố nào Bị lay động kịch liệt Hàng lạc tuyển ngồi không vững Sợ ý ngã về phía lâm thư Mặt đập trúng ngực nàng Trong phút chốc Mặc dù xe ngựa vẫn lắc lư Nhưng cả hai đều sửa người Đôi bên đều khiếp sợ Không ai dám lộn xộn Bị đầu hàng lạc tuyển đột nhiên Đập tới Khiến ngực lâm thư hơi đau Nhưng lúc này tư thế của hai người mập mờ tự sát nhau Nên nàng không dám lộn xộn Hàng lạc tuyển không lên tiếng Nàng cũng không dám nói gì Mặt dán vào ngực lâm thư Hàng lạc tuyển chỉ cảm thấy mềm nhũn. Hắn không hiểu tại sao nàng đã có sức lực kinh người như vậy mà cơ thể lại quá mềm mại. Giờ xe ngựa dần dần vững vàng, hắn mới phục hồi tinh thần, ho hai cái, chống dậy khỏi người nàng, ngồi vào trong góc u ám, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thấy hắn rời đi, trong lòng lâm thư có chợt chút mất mát. Thật ra ở chung một tháng, Hàn lập thuyển cũng không có một chút tình cảm nào với nàng chăng. Bình thường nhìn dáng vẻ ghét bỏ của hắn với nàng thì nàng cũng đoán được, Nhưng trong lòng nàng vẫn uất ức, thậm chí có chút không cam lòng. Nàng không hiểu, kiếp trước hắn có thể yêu nàng vô cùng sâu đậm. Vì sao kiếp này hắn toàn ghét bỏ và chê bai nàng? Chẳng lẽ nàng làm sai chỗ nào sao? Trong xe, hai người đợi im lặng. Lâm Thư thì đang nghĩ đến mình. Còn hàng lạc tuyển ở trong góc thì đang cố gắng bình ổn trái tim, đập nhanh của mình. Mặt hắn còn hơi nóng lên. Cứ giữ yên lặng như vậy, không biết qua bao lâu. Cả hai đều cảm thấy xe ngựa đã dừng lại rồi. Rồi vải mạng bị người vén lên. Một lão hán thật thà thò đầu vào, cất cao giọng nói. Hai vị công tử đến Phủ Dịch Vương rồi. Lâm Thư nghe thế, sốt ruột lên tiếng hỏi. Sao lại nhanh như vậy? Còn chưa tới Phúc Lai Cư cơ mà. Phúc Lai Cư? Tiểu công tử, hai vị cũng không nói cho tiểu nhân biết là muốn đến Phúc Lai Cư. Nếu như hai vị dặn dò sớm, tiểu nhân cũng không vòng đường tắt, đi thẳng đến Phủ Dịch Vương. Lão Hán có chút lúng túng giải thích Hàng lạc tuyển biết Cái này không liên quan đến ông ta Là do hắn đã quên dặn phu xe Đi đến Phúc Lai Cư Họ khang hai tiếng bèn nói Được rồi nếu đã đến Thì chúng ta xuống xe thôi Ngày khác ta sẽ sai người Mua điểm tâm của Phúc Lai Cư Đưa đến để ngươi ăn đủ lâm thư nghe thấy liền được an ủi Ngoan ngoãn cầm tay nải xuống xe Chờ hàng lạc tuyển trả tiền lộ phí cho phu xe Liền đi theo sau hàng lạc tuyển Thần Thật đi vào phủ Dịch Vương. Hàn Lạc Tuyền không đi cửa chính mà dẫn Lâm Thư đi cửa sau. Hắn muốn xử lý tốt chuyện của nàng trước rồi mới đi Thịnh An nhị lão sau. Hầu gia lão đầu kia giật mình, cho mẫu phi một kinh hỉ. Hàn Cửu thấy thế tử nhà mình xuất hiện ngay trước mắt, còn tưởng bị hoa mắt, hung hăng nhíu mắt mấy cái. Hàn Lạc Tuyền thấy vậy không nhịn được, đi tới gõ đầu hắn một cái, lạnh giọng nói: "Đúng là con tự của nhà ngươi, tại đã trở về rồi." Phủ Vương và mẫu phi vẫn chưa biết, trước tiên đừng kinh động đến bọn họ, ta có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Thấy người đứng sau lưng ta không, người đưa nàng an toàn đến phủ đệ Quốc Công đi. Nếu người của phủ đệ Quốc Công hỏi đây là ai, người cứ nói là người của phủ Dịch Vương, là phủ Vương ta phái nàng tới gặp đệ Quốc Công, có chuyện quan trọng cần thương nghị, nghe rõ chưa? Vâng, thuộc hạ hiểu, nhưng Thế tử à, vị tiểu công tử này là ai? Hàn Cửu không hiểu vì sao. Thế tử nhà mình biến mất lâu như vậy, lại đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một nam tử xa lạ về. Vừa trở lại đã muốn hắn đưa nam tử xa lạ này đến phủ định quốc công. Cái gì mà tiểu công tử? Nàng không phải là nam tử đâu. Người đừng quan tâm nhiều như vậy. Trước tiên cứ làm xong chuyện ta giao đi. Đợi lúc nào rảnh bạn công tử sẽ nói chuyện với ngươi. Ngài hàng cửu quá dài dòng, hắn phất tay ý bảo đừng nói nữa. Sao? Nàng không phải là nam tử. Nàng là một cô nương ư? Bộ dạng này khí khái quá đi mất. Ở Đài Chu, có nữ tử nào mà không lông mày lá liễu đâu. Coi như là trời sinh sai sót thì cũng nghĩ hết cách để biến thành lông mày lá liễu. Hiện có cô nương nào có lông mày hình chữ nhất. Không phải kiểu lông mày đó khó coi. Ngược lại còn khiến cho người ta có cảm giác khá anh tuấn. Nam tử càng lộ vẻ dịu dàng, nữ tử càng thêm khí khái. Nam tử luôn thiên vị những cô nương có lông mày lá liễu vì lộ vẻ dịu dàng bình thường. Đúng là có rất ít nữ tử Để kiểu lông mày hình chữ nhất Cho nên hàng cửu vừa nhìn Lâm Thư Mới tưởng nàng là một nam tử cái dáng vẻ ngô ngơ Của hàng cửu trước mặt Lâm Thư Hàng lạc tuyển cảm thấy hơi mất mặt Bồi vàng trách cứ Đã bảo người bớt nói nhảm đi Còn nhiều lời như vậy sao Còn nói nữa thì đi gọi hàng thập tới cho ta Ta kêu hắn đi làm Để người ở đây nói nhảm một mình đi Thuộc hạ không nói nữa Lập tức đi chuẩn bị xe ngựa Đưa vị cô nương này về phủ định quốc công Hàng cửu nói xong, bỏ chạy như bay. Thấy hắn đã đi, Hàng đặt tuyển hất cầm với Lâm Thư, nói, Địa theo ta, ta cần người đưa đấu lạp, có màn che dài cho ngươi đổi. Chờ đến lúc về Phủ Định Quốc Công, bất kỳ ai hỏi cái gì, ngươi cũng không cần phải trả lời đâu. Người của Phủ Định Quốc Công đều biết gián điệu, giọng nói của ngươi. Nếu để cho người ta có tà tâm phát hiện, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Thư ra vẻ khéo léo, gật đầu một cái. Sực nhớ ra chuyện gì đó. Hàng Lạc Tuyển lại hỏi Lúc trước ta dạy người giải thích Người có nhớ không Đương nhiên là nhớ rồi Huynh bảo ta giấu giếm khoảng thời gian Hai ta ở chung chỉ nói cho các trưởng bối Là từ ta chạy về Lúc chạy về đến bên ngoài phủ định quốc công Thì bị người của Tô Di Nương trói lại lần nữa May mắn được Huynh cứu giúp hộ Tống trở về Nhớ tốt lắm, nhớ kỹ Ngàn bằng lần không được để cho ai biết Ta và người sống đương tự lẫn nhau qua một tháng sẽ gây bất lợi cho thanh danh của người đó. Cũng không hay cho bạn công tử đâu. Hàng lạc tuyển liên tục dằn dò. Lâm Thư gật gật đầu. Nếu như có thể lợi dụng thanh danh để trói buộc nàng và hàng lạc tuyển ở cùng một chỗ. Bảo hắn cưới nàng, nàng dĩ nhiên là nguyện ý rồi. Nhưng nàng cũng biết hắn là kiểu người gì. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không, không ai có thể bức bách hắn. Vì muốn chiếm được sự yêu mến của hắn, nàng liền mặt cho hắn nói. Hàng lạc tuyển rất hài lòng dẫn nàng vào viện của hắn kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại chương 17 phủ định quốc công xe ngựa của phủ định quốc công nghe thấy hàng cựu ở bên ngoài mời nàng xuống xe lầm thư hít thở sâu từ trong xe ngựa chui ra cẩn thận xuống xe binh sĩ gác cổng thấy có chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa phủ cái người trên đó chắc không tầm thường không dám chậm trễ nhanh chóng bước ra ngay đón vì tiểu ca này là khách quý ở đâu đến bái yết phủ đinh quốc công vậy." Hàng cửu nghiêm mặt liếc hắn một cái, lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt hắn thản nhiên nói, "Chúng ta là người của phủ đinh dịch vương, bương gia có chuyện quan trọng muốn báo cho quốc công gia, phải vì tiểu công tử này đến bẩm báo, nhanh báo cho quản gia của các người đi." Bên thị vừa nghe là người của phủ dịch vương, liền không dám chậm trễ, vả một tiếng nhanh chóng đi làm. Cách màn che lâm thư thấy có thể được cổng lớn của phủ đình quốc công nàng mắt nhìn tấm biển phủ đình quốc công ở phía trên thần kích động tự như thủy triều trào dâng mãnh liệt vọt thẳng vào tim nàng phủ đình quốc công đã 10 năm nàng lại trở về rồi thấy nàng có điểm bất thường mặc dù thân thể nàng run rẩy rất nhẹ nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của hàng cửu nhìn ra hắn tiến tới quan tâm nhỏ giọng hỏi cô nương không sao chứ lâm thư lắc đầu màn tre thật dài lúc lắc một cái nàng nói như thế hàng cửu cũng không tiện hỏi nhiều dứt khoát ngậm miệng yên lặng chờ người của phủ đình quốc công ra nghênh tiếp chờ khoảng nửa ly trà nhỏ một vị nam tử trung niên khoảng bốn tuổi từ trong cổng đi ra chạy về phía lâm thư đầu tiên là cung kính hành lễ với nàng rồi quay đầu nói với hàng cửu để hai vị đời lâu lão nô là quản gia của phủ đình quốc công họ ngô Lúc trước chưa nhận được bái thiếp của phủ dịch vương phủ Không biết dịch vương phái người qua trước là có chuyện gì quan trọng Nếu đã nói là chuyện quan trọng rồi Thì một quản gia như ông có thể hỏi thăm sao Ông chỉ cần dẫn chúng ta đi vào Chờ gặp được quốc công gia Vì công tử này sẽ tự mình báo cho quốc công gia Nếu để lỡ mất chuyện quan trọng của vương gia và quốc công gia Ông có thể đảm đương nổi hay không Hàng cửu thành thạo ứng phó với quản gia Ngô. Lâm Thư tất nhiên nhận biết quản gia ngô. Nàng nhớ rõ vị quản gia ngô này là nghĩa tử, được lão quản gia ngô bá tiền nhiệm nhận nuôi. Trong lúc nhất thời, nàng không có chen mồm vào cuộc đối thoại của hai người. An tĩnh đứng một bên, vệnh tai lắng nghe. Đã hàng cửu nói, quản gia ngô hơi nhớ mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Thư. Ông ta cảm thấy người đeo màn che này hơi quen thuộc, nhưng người này đã che mặt, còn là người của phủ dịch vương. Ông ta cũng không tiện suy đoán nhiều. Suy nghĩ một chút, bèn nói với Hàng Cửu Không biết hai vị có chuyện gì quan trọng Mà vội Vàng muốn báo cho quốc công gia Lúc này lão gia đang ở Tây Uyển Chỗ của lão phu nhân để xử lý chút chuyện Hiện tại sợ rằng không thể phân thân Quốc công gia có chuyện gì quan trọng đến như vậy Ngay cả chuyện quan trọng của phủ dịch vương chúng ta Cũng phải xếp đa sau Hàng Cửu nhướng mày hỏi Đây là chuyện riêng của lâm gia Không tiện nhiều lời với hai vị Kính xin hai vị tha thứ Trước tiên theo lão nô vào trong phụ chờ một lát, chờ quốc công gia xử lý tốt mọi chuyện, chắc chắn sẽ chạy tới gặp hai vị. Nói xong, ông ta cúi người làm động tác mời với Lâm Thư và Hàng Cửu. Lâm Thư nghe thấy phụ thân đang ở Tây Uyển cùng tổ mẫu xử lý chuyện tình, đã mơ hồ đoán được có liên quan tới chuyện nàng mất tích. Cuối cùng nàng vẫn không thể nghe lời Hàng Lạc Tuyển, không nhịn được lên tiếng, cố ý đè giọng thôi dài hơn nói. Đưa chúng ta đến gặp quốc công gia ngay. Quản gia Ngô hơi khó xử nói. Vì công tử này, quốc công gia đang xử lý chuyện nhà, hai vị vẫn nên đợi một chút. Khi hạng cử biết được ý định của Lâm Thư, thấy quản gia kia vẫn từ chối, giọng nói liền cứng ngắc tức giận nhìn ông ta nói. Giờ cái gì mà chờ? Là quốc sự quan trọng hay là chuyện nhà quan trọng? Ông chỉ cần dẫn chúng ta đi gặp quốc công gia, có chuyện gì chúng ta chịu trách nhiệm. Để để lỡ chuyện quan trọng thì chúng ta không gánh vác nổi đâu. Quảng gia thấy hai người cố ý muốn gặp định quốc công, ý thức chuyện tình có thể rất quan trọng, cũng không dám khuyên nhiều, vội bàn gật đầu. Vậy được rồi, xin nhị vị đi cùng lão nô. Lão nô dẫn hai vị đến Tây Uyển. Lâm Thư hài lòng đi theo ông ta vào trong phủ. Có thể do thời gian quá lâu, cảnh vật trong phủ trông hơi xa lạ, nhưng trong sự xa lạ vẫn có chút quen thuộc. Trong sự mơ hồ đó khiến nàng không nhìn được, lặng lẽ thở dài. Hít sâu điều chỉnh tâm trạng, lâm thư tiếp tục đi theo quảng gia ngô đến Tây Uyển. Đợi đến khi bước vào Tây Uyển, nơi nàng đã mong chờ hơn 10 năm, nàng đột nhiên dầm chân xuống, thân thể dần dần run rẩy lâm thư đột nhiên hơi lúng túng, không biết nên đối mặt với người thân đã lâu như thế nào. Trong lòng nàng có chút kích động và hưng phấn, cũng có tự trách và hối hận. Vui buồn lẫn lộn, Nước mắt lập tức trào dâng Trong hốc mắt nàng Rời tí tách xuống mũi dài Quản gia ngô đi xa Mới phát hiện lâm thư vẫn chưa theo lên Cảm thấy kỳ quái Vòng trở về hỏi nàng Vị công tử này có vấn đề gì sao Hít hít mũi nàng không lên tiếng Đơn bước chân lướt qua ông ta Đang lối đi vào bên trong nhiệm vụ của hàng cửu là Hộ tống lâm thư an toàn Đến trước mặt đỉnh quốc công Thấy nàng đi rồi cũng lướt qua quản gia Theo sát bên nàng Trong lòng quản gia ngô Đầy thắc mắc bước theo sau Cứ nghĩ Lâm Thư không biết đường Sẽ chờ ông ta ở phía trước Đợi ông ta dẫn đường Không ngờ Lâm Thư lại biết đường đi lối lại Điều này làm cho ông ta cảm thấy mọi chuyện khó lường Bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng Trong lòng vừa hoài nghi Vừa đi theo sát Ông ta cố gắng muốn đến gần Lâm Thư Muốn nhìn ra chút gì đó từ nàng Nhưng bên cạnh nàng Luôn có hàng cữu theo sát Ông ta không thể tới gần, cách màn che nên không thể thấy rõ tướng mạo của nàng, trong lòng liền hơi nóng nảy. Bằng vào bên trong, nàng càng nghe rõ tiếng hỗn loạn ở trong đó, tiếng khóc càng hấp dẫn nàng hơn, là dòng nữ, là mẫu thân. Là mẫu thân đang khóc, còn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, làm người ta nghe đều cảm nhận nỗi bi ai sâu sắc. Trong trí nhớ của nàng, mẫu thân an thị của nàng là một nữ nhân kiên cường lầm thư chưa từng thấy mẫu thân rơi lệ vừa nghĩ tới mỹ nhân trong trí nhớ kia đang đau lòng khóc lớn lòng nàng liền rối loạn vui buồn đang xen đều biến mất trong lòng chỉ có thấp thỏm và lo lắng gãy đi bộ quá chậm nàng dứt khoát co cẳng chạy hàn cử và quản gia ngô không ngờ nàng đột nhiên bỏ chạy cả hai đều sừng sốt một chút hàn cử phản ứng trước tiên vội vàng đuổi theo nàng quản gia ngô thấy vậy cũng nhấc chân đuổi theo Trong lòng Lâm Thư vô cùng rối loạn, nhằm thẳng đường chính mà chạy, nàng chạy giống như tên bắn, chỉ một lát đã chạy tới chính đường. Trong đại sảnh của Tây Uyển của Lâm Lão Phu Nhân, một cảnh hỗn loạn, lúc an thị ngay trưởng phu nói xây mồ, chôn y phục và di vật của Lâm Thư liền chết lặng. Ngày sau đó, thấy Tô Di Nương đi theo trưởng phu, lập tức hiểu rõ, nhất định là Tô Di Nương nói huyền thuyền ở trước mặt Lão Gia. Lão gia bị thuyết phục mới nói những lời này Đột nhiên An Thị Luôn luôn hiền lương đoàn trang Liền rơi lệ như mưa tuôn trào hốc mắt nước mắt giàn dụa gào khóc Lớn tiếng chỉ trích đình quốc công Lâm chí vĩ Nói Lâm Thư chỉ bị người xấu mang đi thôi Còn chưa chết Vì sao phải xây mộ chôn y phục và di vật Ở đây còn có ba vị huynh trưởng ruột của Lâm Thư Khi bọn họ nghe phụ thân nói Những lời này cũng khiếp sợ Bọn họ không thể tin được đây là do phụ thân luôn luôn yêu thương mùi mùi nói ra. Lúc này không chỉ có bốn người mẫu tự an thị khiếp sợ mà còn cả lâm lão phu nhân đang ngồi ở trên cao. Thậm chí bà còn hoài nghi là mình nghe lầm. Hoàn toàn không dám tin nhi tử do bà sinh ra lại nói những lời đó. Trong tình cảnh hỗn loạn an thị đang khóc nháo. Mấy tuần nhi giọng chính của lâm gia đang tra hỏi. Cô dì nương biện bạch cho mình Định quốc công, Lâm Chí Viễn vừa đau lòng Cũng vừa phiền lòng Lâm lão phu nhân giận đến đau tim Che ngực thở dốc Trong đại sảnh, ngoại trừ Lâm Thiến Thì tâm trạng của mọi người đều như trước Lâm Thiến đang núp ở góc nhà mừng thầm Trong lòng vô cùng khoan khoái Ai kêu thường ngày các người Cứ cưng chịu tiền nhân Lâm Thư Đau lòng, đáng đợi các ngươi, Đau chết các người mới thôi Lâm Thư chạy tới, chứng kiến cảnh tượng đó liền sừng sốt một chút Nàng thấy tổ mẫu ngồi ở vị trí cao Đang ôm ngực Mẫu thân thì khóc thảm Gương mặt phụ thân đầy bất đắc dĩ và đau lòng Khuôn mặt các huynh trưởng đầy đau lòng Còn có tù dì nương Cố làm ra vẻ khổ sở Nhưng giữa hai đầu lông mày Lại chất chứa niềm vui Lầm thiến ở trong góc Mặt mày đầy hạ hê Mọi người trước mắt đều giống như trong trí nhớ Mặc dù lâm thư có hơi hoảng hốt Nhưng thể dáng vẻ vô cùng tức giận của tổ mẫu Nàng lập tức phục hồi tinh thần, bước nhanh tới bên cạnh lâm lão phu nhân, bắt được tay bà, kích động lên tiếng. Tổ mẫu, con đã trở về, ngài đừng đau lòng, ngài chú ý đến thân thể đi. An Thị khóc đến không muốn sống, hai tay níu chặt y phục của lâm lão gia, không ngừng chất vấn. Lâm Thư còn chưa chết, vì sao phải xây mộ chung y phục và di vật của đó chứ? Ở đây ngoài trừ An Thị, tất cả mọi người đều chú ý đến lâm Thư, đột nhiên chạy vào. Mặc dù Lâm Thư chưa tháo màn che, nhưng nghe giọng nói quen thuộc như vậy, tất cả đều sợ ngay người. Nhất là Tô Di Nương và Lâm Thiến, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, hoàn toàn mất hết huyết sắc, hào tổn tâm cơ. Tô Di Nương không ngờ rằng Lâm Thư còn trở về được. Tuy Lâm Thiến đã thành niên, nhưng chưa trải đời, trong lòng lại có quỷ nên cứ nghĩ Lâm Thư là quỷ hồn, bị hù sợ đến sắc mặt trắng bệch chạy đến bên cạnh Tô Di Nương nắm chặt tay bà ta mặc kệ tình hình vội vàng nói Nương, ngài có thấy một người vừa chạy đến bên cạnh tùa mẫu hay không? Giọng nói đó giống y hệt như tiền nhân lâm thư không phải nó biến thành lệ quỷ trở lại tìm chúng ta chứ Tùa dì nương vừa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ Ngài Lâm Thiên nói tức giận tới mức tát cho nữ nhi một cái Nói bà gì đó ta thấy con bị mồng du rồi bà ngày ban mặt nói mê sản cái gì Đột nhiên bị tát Trên mặt Lâm Thiến cũng có chút huyết sắc, trừng mắt nhìn bà ta, màng theo tức giận nói: "Còn không hề nói bậy, không rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng chạy đến bên cạnh tổ mẫu, không tin thì ngài nhìn xem, bây giờ nàng vẫn còn đứng trước mặt tổ mẫu đó, giọng nói của nàng giống hệt Lâm Thư, có phải Lâm Thư thật sự biến thành quỷ tới tìm chúng ta không?" Lâm Thiến có tật giật mình sợ hãi nói ra. Mặc dù mọi người ở đây đã chấn động sau khi thấy Lâm Thư Nhưng nghe Tù Di Nương và Lâm Thiến nói chuyện Đều phục hồi tinh thần Khó tin nhìn hai người họ an thị có hơi điên dại Nên chẳng thèm để ý cái gì Trong đầu chỉ nghĩ đến nữ nhi Miệng không ngừng chất vấn Lâm Lão Gia Nên không hề phát hiện ra những biến cố này Chương 18 Đối chất tại chỗ Bán mạng lên Lâm Thư vỗ nhẹ hai cái Lên bàn tay của Lâm Lão Phu Nhân Như an ngủi Chợt đứng lên đi về phía hai mẫu tử Tô Di Nương. Vừa đi vừa trừng mắt nghiến răng, nhìn chăm chăm hai người họ, lành lẹo nói. Đúng vậy, ta đã trở về rồi. Lâm Thiến, Tô Di Nương, không giết chết ta, làm các ngươi thất vọng rồi. Không ngờ ta có thể thuận lợi trở về sao? Vì một hôn sự, muốn trở thành tiểu thư duy nhất của phủ định quốc công. Không ngờ hai mẫu tử ngươi lại có lòng dạ ác độc đến như vậy. tính kế lừa ta xuất phủ, sai người chụp thuốc mê ta dẫn ta đến nơi hoàn toàn vắng vẻ, mặc cho ta bị giả thú trong rừng ăn thịt, các người thật là ngoan độc, ta mang theo một bụng án khí từ Nhạc Châu, chịu trăm cay nghìn đắng chạy về đây, chính là muốn tố cáo hai người ác độc này. Người nói bậy, nhị tiểu thư, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là tiện thiếp sai người gây nên. Tiện thiếp là một phu nhân ở trong thâm trạch, ngày thường ngoài trừ đến tự miếu dân hương, còn không dám bước ra khỏi cửa lớn của phủ đình quốc công. Sao tiện thiếp dám sai người Tổn thương tiểu thư chứ Tiện thiếp oan ủng quá quốc công gia à Lúc này tội di nương Đã hồi phục tinh thần từ trong sự kinh động Mặc dù nữ nhi Lâm Thiến Vừa nói những lời hồi đồ Nhưng chỉ cần không có chứng cớ chứng minh Là bà ta gây nên chuyện của Lâm Thư Ai cũng đừng nghĩ đổ tội gian đó lên đầu bà ta <cười> Bà oan ủng <uổng> sao <cười> Vừa rồi Lâm Thiến đã nói Nếu không phải có thật giật mình Thì sao tỷ ta nói những lời đó Nếu như các người không sai người bắt cóc ta Vì sao Lâm Thiến lại sợ đến như vậy Cho rằng ta là lệ quỷ Quay về tìm các người tính sổ Bà nói đi Lâm Thư tức giận nhìn chằm chằm Tô di nương Lớn tiếng chất vấn Cuối cùng định quốc công Lâm Chí Viễn Cũng phục hồi tinh thần Không thể tin chuyện mắt qua lại Giữa Lâm Thư và Tô di nương Cuối cùng giọng khàn khàn hỏi Tô di nương Phải là nàng sai người Bắt cóc thư nhiên không quốc công gia tiện thiếp an ổn quá mà tiện thiếp là một vị phu nhân nào có lá gan dám làm tổn thương nhị tiểu thư tiện thiếp thật sự là an ổn mà thời gian này thiến nhi chỉ bị chuyện của nhị tiểu thư làm cho kinh sợ thôi lúc đầu thấy nhị tiểu thư còn người trở nên hồ đồ toàn là nói chuyện bê sản thôi nếu như quốc công gia không tin tiện thiếp cứ kêu người đi tra xét đi tiện thiếp chưa từng làm chuyện không nên nên không thẹn với lương tâm tôi dì nương ưỡn thẳng lưng giáng vẻ đường đường chính chính. Hay cho một câu không thẹn với lương tâm. Chính tại ta nghe thấy đám bắt cóc nói là bà muốn để cho Lâm Thiến trở thành tiểu thư duy nhất của phủ Định Quốc công, gả cho kẻ nhà cao cửa rộng, mới tính kế trừ khử ta. Trong phủ Định Quốc công to lớn này, trừ bà ra, còn có ai có động cơ muốn trừ bỏ ta chứ? Không phải bà mở mồm đều lại xảo ngôn giỏi biện cải sao? Bà muốn chứng cớ hả? Ha? Được, chúng ta báo quan đi để triệu dẫn kinh đi tham gia ta cũng không tin không tra được manh mối." Lâm Thư giận dữ nói. "Này, Quốc công gia, để tóm lại là chuyện của Lâm gia, chuyện ra bên ngoài sẽ gây bất lợi cho thanh danh của dì tiểu thư và Lâm gia. Nếu Quốc công gia không tin Tiễn Thiếp, cứ điều tra trong phủ sẽ biết, nếu như tra được cái gì, Tiễn Thiếp không còn lời nào để nói, nhưng nếu không phải do Tiễn Thiếp gây ra, Tiễn Thiếp tuyệt đối không nhận tội." Nói xong, tôi Di Nương quỳ xuống, cái vạt áo Lâm Chí Viễn, thúc tha thúc thiết khóc. Từ nhỏ Lâm Thư đã biết tôi di nương, giỏi xảo ngôn Chỉ cần không có chứng cớ, dựa theo tính tình bà ta, tuyệt sẽ không nhận. Nếu bà ta dám làm, còn dám mở miệng bảo phụ thân đi thăm dò, tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt rồi. Sợ rằng sẽ chẳng tra được gì trong phủ định quốc công. Lâm Thư không cam lòng, nhìn thẳng phụ thân nạn, ép hỏi. Chẳng lẽ phụ thân không tin con, con chính là nén một cái hơi oán khí từ Nhạc Châu. Trải qua gian khổ chạy về đây. Nếu không phải sợ bà ta tính kế Hại nhiều người thân của con Thì sao con phải chất chứa nhiều án khí Trải qua gian khổ chạy trở về chứ Còn đường đường chính chính Là tiểu thư dòng chính của phủ định quốc công Chẳng lẽ sẽ phí tâm tính kế Một vị di nương sao Một tiện thiếp Bà ta có gì quá đáng Để con đặt vào mắt Đi đối phó chứ Lâm Chí Viễn còn chưa lên tiếng Tôi di nương đã giành nói trước Vị tiểu thư Tiện thiếp biết thân phận mình hèn mọn Gọi như thân phận của tiện thiếp có thấp kém đến đâu, nhưng dẫu gì tiễn thiếp vẫn là một trưởng bối, người không biết lễ phép vu an cho tiễn thiếp như vậy, quy củ của phủ Định Quốc công ở chỗ nào chứ? Dị nương định rời đi, sự chú ý của mọi người. Quy củ hả? Một di nương như bà muốn nói quy củ gì với ta, thật buồn cười. Quy củ của phủ Định Quốc công này như thế nào, tổ mẫu ta còn chưa xuống mồ, mẫu thần ta còn chưa nhắm mắt, một di nương như bà có tư cách gì mà há mồm ngậm mồm đều là quy củ, lễ nghi chứ? Chẳng để ta bị người hại rồi Ta phải còn đối xử quy củ và lễ phép Biết kẻ hại ta sao Thật là đực cười Lâm Thư giận đỏ mặt Nói xong với Tô Di Nương Quay đầu nhìn về phía lâm chí Viễn, Thái độ kiên quyết nói Phụ thân con không sợ mất thanh danh Con chỉ cầu xin một lời công bằng Chuyện này con muốn báo quan Muốn phụ kinh triệu dẫn Điều tra kỹ chuyện con bị kẻ gian bắt cóc Chuyện này con quyết rồi Bà nghe mắt thấy Hai người Lâm Thư và Tô Di Nương nói chuyện Lúc này lâm lão phu nhân cũng hoàn toàn khó thở rồi. Gương mặt già nua tràn đầy tức giận, cầm chén trà ở trên bàn lên, ném về phía tôi di nương. Đôi mắt sáng như đúc nhìn chầm chầm tôi di nương, tức giận nói. Lão thần đồng ý với lời của thư nhi. Đạo thần cũng muốn biết rốt cuộc là ai có lòng già độc ác, tính kế mưu hại tôn nữ của ta đây. Tiểu thư dòng chính của lâm gia bị người trói lại, chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể lên tiếng sao? đến cả báo quan cũng không dám sao chí viễn nếu người còn xứng đáng với tước vị định quốc công thì người hãy báo quan cho ta để người của phủ kinh triệu dẫn điều tra rõ ràng kết quả như thế nào là ai tính kế sẽ có người của phủ kinh triệu dẫn xử lý theo luật nếu như người dám nhúng tay vào nói cái gì vì ai lão nhân coi như không có nhi tử như ngươi lập tức dần tấu xin bề hạ thu lại phòng hào quốc công gia của người. Xin phòng sóc gì thừa kế tước vị Phụ thân còn khỏe mạnh Lại nhường nhi tự thừa kế tước vị Đây là chuyện rất mất mặt Có thể thấy được là phụ nhân Thật sự rất tức giận Tức thì trừ an thị khóc đến như điên Không một ai dám lên tiếng phản bác lời bà Ai cũng không dám xem lời bà Như lời nói đùa Mọi người đều biết Lão phụ nhân nói là làm được Lâm Chí Viễn cũng nhìn ra mẫu thân Đang rất tức giận Đã nhận định tô di nương liên quan đến chuyện Lâm Thư gặp nạn tở dài mở miệng nói mẫu thân Hải Nhi đã biết Hải Nhi lập tức sai người đến phủ kinh Triều Duẩn báo án nghĩ đến cái gì Lâm Lạ Phu Nhân hiếp đôi mắt sáng như đúc nhìn về phía Tô Di Nương và Lâm Thiên nói tiện thiếp và thứ nữ này là kẻ tình nghi do Thư Nhi tố cáo trước khi chuyện sáng tỏ bọn họ vẫn chưa thoát khỏi bị tình nghi cứ nhốt vào trong vòng nguyệt cắt trước đi Sai người trong cò nghi ngặt Chờ đến khi vụ án rõ ràng Sẽ thả bọn họ ra Ngay cả một tiếng di nương Bà Lâm Thiến, lạ phu nhân cũng không muốn gọi Có thể thấy được trong lòng bà Giận đến mức nào Tô di nương vừa nghe Trong lòng liền hoảng sợ Điều lấy y phục của Lâm Chí Viễn Lập tức kêu khóc Cuối cùng dạ, tiện thiếp bị oan mà Vì sao phải giam tiện thiếp và Thiến Nhi lại chứ Nếu như bà không thẹn với lương tâm Thì sao phải sợ ở trong vòng Nguyệt cát một thời gian? Chẳng lẽ Di Nương có thật giật mình sao? Lúc này đại ca của Lâm Thư là Lâm Sóc, trưởng tử của Lâm Gia liền mở miệng sau một hồi trầm ngâm. Hai mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm tôi Di Nương, giọng nói mang theo khí lạnh bức người. Lúc này hai vị ca ca sinh đôi của Lâm Thư là đệ đệ của Lâm Sóc là Lâm Ngọc và Lâm Kỳ cũng phù hòa ép hỏi. Tôi Di Nương tiếng lùi đều khó, gương mặt đầy nước mắt, cứng nhắc nói. Tiện thiếp dĩ nhiên không thẹn với lương tâm Tiện thiếp chỉ đau lòng cho Thiến Nhi Thiến Nhi là đứa bé của lâm gia Từ nhỏ đã được nuôn chiều lớn lên Sợ rằng không thích ứng được Với cuộc sống trong vòng nguyệt cát Tiện thiếp cầu xin lão phu nhân Và quốc công gia thương xót Đừng bắt Thiến Nhi đi theo tiện thiếp Vào vòng nguyệt cát Tiện thiếp đau lòng cho Thiến Nhi À, lâm Thiến chỉ thay đổi Ở chỗ ở một thời gian thôi mà Sao với những tháng ngày ta phải chịu Đồ tính là khổ cực chứ Lầm thư châm chọc Tô Di Nương Lâm lão phu nhân suy nghĩ một lúc Mắt lạnh nhìn Tô Di Nương <cười> Nếu không muốn lầm thiến đi theo ngươi Bảo ở trong vòng nguyệt cát Vậy để nó ở lại chỗ của lão thân đi Do lão thân tự mình chăm sóc Lão thân sẽ không cắt khe với huyết mạch Của lòng già đâu Tô Di Nương nghe vậy Bề mặt giống như trời sập Quả nhiên gần càng già càng cay Lão già này lại muốn tách mình và thiến nhi ra Tụi dì nường vẫn tính toán là để Lâm Thiến ở bên ngoài. Thông qua nữ nhi sẽ biết được tình hình ở bên ngoài. Đến khi người của quan phủ điều tra tới ả, sẽ kêu Lâm Thiến đi thông báo người nọ. Bảo người nọ giải quyết giúp những kẻ tham dự bắt cóc Lâm Thư, tự vô đối chứng. Cứ như vậy không có chứng cứ Chỉ rõ ả là chủ mưu của chuyện này thì chẳng ai làm được gì. Nhưng không ngờ Lâm Lão Phu Nhân lại muốn tách mẫu tử bọn họ ra. Giữ Lâm Thiến ở bên người đã dám thì. Vậy thì đến lúc đó, nếu như người của quan phủ hỏi, Thiến Nhi nói khác, ả, thì đúng là bê đá, từ đập chân mình, từ đánh mặt mình. Nghĩ như vậy, tôi di nương, vội vàng cầu xin. Hãy để Thiến Nhi ở cùng với tiền thiếp đi. Tự nhỏ Thiến Nhi đã lớn lên bên cạnh tiền thiếp rồi. Nó không thể rời khỏi tiền thiếp. Phải không, Thiến Nhi? Nói xong, tôi di nương quay đầu, ngầm nháy mắt với lâm thiến trong lúc mọi người không để ý. Nhận được ánh mắt của tôi di nương, Lâm Thiến lập tức phản ứng, biết nên làm như thế nào. "Đúng vậy, Thiến Nhi không thể rời khỏi nương, Thiến Nhi muốn ở cùng với người." Nói xong, Lâm Thiến cũng nặn ra một ít nước mắt, giả vờ đáng thương. Nhìn đôi mẫu tử khóc rúc rích, dám vẻ như phải chịu ức ức, giống như bọn họ mới là người chịu khổ, Tâm Lạc phu nhân liền tức giận, lòng ngực tràn đầy lửa giận, tay run run chỉ vào Tô Di nương và Lâm Thiến, mắng to: <cười> Các người, còn để lão thần trong mắt hay không? Lúc nói thế này, lúc nói thế kia. Chỉ viễn, ngươi xem đi. Đây đều là tai họa ngươi đã rước vào lâm gia. Đây là muốn lão thần tức chết mấy chiều. Tự nhi, chịu nhiều ức ức như mày, cũng không rơi một giọt lệ. Bằng họ ngược lại, giúp phải chịu một ức ức. Thật là tức chết lão thần rồi. Lâm Thiến, đường đường là tiểu thư dòng thứ của phu đình quốc công. Đến tuổi thành thân, là giống như một đứa trẻ chưa dứt sữa, không rời được mẫu thân. Chí Viễn nương hỏi ngươi, ngươi định làm như thế nào? Đôi mắt sắp bếng nhìn nhi tử, bà ép hỏi. Lúc này, cảm xúc trong lòng Lâm Chí Viễn hết sức phức tạp. Khoảng thời gian không tìm thấy Lâm Thư, hắn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, quan tâm bà đau lòng vì nữ nhi. Dưới sự khuyên nhủ của Tô Nương, không thể không thừa nhận Đở Nhi có lẽ đã không còn. Lúc này mới lấy dũng khí mở miệng nói chuyện chuẩn bị say mồ, chôn cất y phục. Và di vật của Lâm Thư Lại không ngờ vừa mới dứt lời Thế tử An thì tương kính như tân Nhiều năm giống như đổi điên chỉ trích hắn Sau đó Lâm Thư liền chạy vào Đối chất với Tô Di Nương Khiến hắn khó có thể tiêu hóa Không hiểu tại sao mọi chuyện Lại thành ra như vậy Trước mắt bị mẫu thân ép hỏi Lâm Chí viện bất đắc dĩ nói Tất cả mặt cho mẫu thân định đoạt Kính xin mẫu thân bảo trọng thân thể Đừng quá lo lắng Tất cả đã có dị tự rồi Lâm Lão Phu Nhân lườm mắt, phất tay ra lệnh. Người đâu, đưa Tô Thị tới vòng nguyệt cát, trông coi nghiêm ngặt, không được bước ra một bước. còn nữa, đưa Đại Tiểu Thư tới hoa lầu chăm sóc đặc biệt. Nếu Đại Tiểu Thư xảy ra chuyện gì, chỉ tra hỏi các người thôi. Hai Lão mama ở bên cạnh bà nghe lệnh, động tác nhanh nhẹn kéo Tô Di Nương và Lâm Thiến đi ra, không hề chần chừ. Tô Di Nương và Lâm Thiến ngoác miệng gọi nhau, cùng cầu xin Lâm Chí Viễn. Nhìn hai mẫu tử bị người lôi đi, lầm chỉ viện há miệng. Cuối cùng vẫn nuốt lời, đã đến bên môi xuống không nói được gì. Nhìn hai mẫu tử phiền phức kia bị kéo đi, còn An Thị vẫn khóc rống như phát điên. Lầm lão phu nhân bệt mỏi xoa trán nhàn nhạt lên tiếng. Từ nhi ở lại đây. Lão thân có lời muốn hỏi con bé. Các người giải tán trước đi. Sóc nhi Còn vào cung mời vương người y đến xem bệnh cho mẫu thân con đi. Mẫu thân con bị tâm thần bất ổn, Đợi nương con bình tĩnh lại thì đưa Thư Nhi đến trấn an nạn. Ngọc Nhi và Kỳ Nhi, hai đứa cùng phụ thân đến phụ kinh triệu Duẩn báo án đi. Lâm chỉ Vĩ nghe vậy biết đây là mẫu thân không yên lòng về mình. Đặc biệt kêu hai nhi tử đi cùng. Trên mặt liền hơi xấu hổ nhưng không dám phản bác. Cuối cùng đành gật đầu. Ba về ca ca của Lâm Thư thấy mùi mùi trở về bình an. Trong lòng chuyển bi sang hỷ. Vốn nghĩ đời tan cuộc sẽ hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy tội mẫu đó như vậy, đều thức thời câm miệng làm theo.